vừa mới thể lực ở phiên sơn đảo hải quay cuồng loạn nhảy nội lực giờ phút này cũng vững vàng cầm tiêu một cái dương tay kia nguyên bản đứng ở bảo vệ cửa binh lính giờ phút này toàn bộ ủng tiến vào trong lúc nhất thời này đại sảnh hảo không chênh chúc thắng mặt đã ra bắc quân mặc thu hồi đối diện tư thế quỷ tôn hôm nay bổn vương liền phải nhìn xem ngươi này mặt quỷ bị xuống dưới sau sẽ là như thế đáng chết lúc này quỷ tôn mới hiểu được bắt đầu bắc quân mặc kia trạng thái là hắn hao tổn máy móc tấn mà hiện tại Hắn mất tiên cơ. Nga ha ha ha, nho nhỏ hoàng bao tiểu tử, cũng dám cùng bản tôn đánh giá, hôm nay khiến cho ngươi kiến thức kiến thức bản tôn lợi hại. Nói xong, một cái trưởng phong mà ra, mọi người muốn tránh nhưng lại đi không được, chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận, bác quân mặc đánh trả, lại phát hiện, này trưởng phong đến trước mặt hắn đã mềm mại vô lực. Không xong. Chúng kế, bác quân mặc tiến lên muốn đuổi theo, lại phát hiện, nơi nào còn có quỷ tôn bong dáng Ha ha ha. Hôm nay bản tôn liền buông tha ngươi trở không trùng, lại lần nữa chuyển đến kia âm chắc chắc thanh âm, nhưng không có quỷ tôn bóng dáng. Mà mọi người hoàn hồn đang xem, kia tám bạch ti hề nữ tử, giờ phút này chính vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, huyết lưu đầy mặt. Màu đỏ đen huyết cùng kia màu trắng ti hề, kia hỏa hiện quỷ dị lại duy mỹ, lộ ra tử vong hơi thở. 112 cá ngươi, cầm trang chủ, nơi này liền làm phiền ngươi. Lời này, cũng không phải là làm cầm tiêu giải quyết tốt hậu quả mà là làm cẩm tiêu toàn toàn tiếp quản này võ lâm hôm nay hắn bắt quân mặc cứu phương đông vương triều toàn bộ trong trốn võ lâm có môn có phái nhân vật bọn họ thiếu tình cũng không phải là giống nhau đại cẩm hạo không phải nói muốn rời khỏi võ lâm minh chủ vị trí sao thái tử muốn đỡ cầm người của hắn mã kia hắn khiến cho thái tử gà bay trứng vỡ giang hồ thế lực hắn bác quân mặc muốn lời này mọi người võ lâm nhân sĩ đều minh bạch nhưng là lúc này ta vì thứ cá nhân vi giao tớt bọn họ có thể như thế nào Thái tử khí tưởng phát ra tiếng, chính là, bác quân mặc một cái ám chỉ qua đi, ách. Lúc này, không nên cùng thái tử chính diện đối giao phòng, thái tử không lên tiếng, hắn coi như không thấy được thái tử. Quân mặc, bọn họ độc. Lời này, cầm tiêu là cố ý hỏi, này mê say giải dược, bọn họ đương nhiên là có, trước đó đều dùng quá, bằng không, người của hắn mã cũng không dám dễ dàng tiến vào. Hỏi tiểu thất thần ý gì bác quân mặc là cố ý, cố ý làm người cảm thấy này độc khó giải quyết. Tiểu thất thần y, này bốn chữ, có chút người là biết được, này nửa năm qua, tên này, cũng cứu không ít, chính là không người biết hiểu này tên thật mặt, người lai, like, này tiểu thất thần y thế nhưng chính là cái này võ công cao cường nữ tử. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm giác được cứu rồi, này đọc tuy rằng bá đạo, nhưng hẳn là khó không đến tiểu thất thần y mới là. Buồn không nghĩ cuốn vào việc này phi trung, chính là hiện tại, không chấp nhận được nàng, tiểu thất minh bạch bác quân mặc ý tứ, lúc này, nàng lại mất cùng hắn tranh tư bản. Này độc, tức vì khó giải quyết, nặng thì cả đời tê liệt, nhẹ thì võ công hoàn toàn biến mất. Sau nửa canh giờ, các vị đại hiệp, hẳn là đều có thể hành động, nhưng là, thỉnh mọi người ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ, này độc quỷ dị chỗ liền ở chỗ, mọi người đều cho rằng hắn không ngại lại không biết, này độc đang ở lan tràn. Thỉnh Bác Vương cùng cầm trang chủ cấp tại hạ một ít thời gian, sau nửa canh giờ, tại hạ chắc chắn phối ra giải dược tới. Thanh lánh gương mặt, nghiêm trang, tiểu thất hoàng nói như vậy theo lý thường hẳn là. Cầm Tiêu cố nén ý cười, hảo một cái tiểu thất, hảo một cái là lướt nữ tử, cứ như vậy trạng hướng. Nàng, cư nhiên minh bạch, hơn nữa, toàn lực quạt gió thêm tuổi, đa tạ tiểu thất thần y lìa, thần y gì hề chi danh, tiểu thất đương khởi, đương nhiên, thần quân cũng coi như, bồi vương cùng đi, tiểu thất thần y gì cùng đi trước, thực tốt lý do, cũng làm mọi người đối bắc vương càng thêm thần phục. Quan trưởng không thích hợp cùng võ lâm chính diện giao phong, một tức cũng không rời sao. Bác quân mặc, hiện tại này trạng huống Nàng tiểu thất còn đi được sao? Chính là, hiện tại, quyền chủ động không ở trên tay nàng. Hai người liền quyết đi ra ngoài, tìm một chỗ ưu tính sư phòng. Tiến phòng, Bắc Quân Mặc liền bắt lấy tiểu thất tay trái, hung hăng cắn đi xuống, tiểu thất ăn đau, muốn rút về, lại phát hiện Bắc Quân Mặc nắm như vậy khẩn, ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Quân Mặc, lại phát hiện, hắn chỉ là chuyên chú cắn tay nàng, trong mắt có chút đau lòng. Huyết theo tiểu thất tay trái, một giọt không dư thừa chảy vào Bắc Quân Mặc trong miệng, chỉ trong nháy mắt ở bắc quân mặc cảm thấy đủ rồi khi hắn nhẹ nhàng đem tiểu thất tay trái còn sót lại vết máu liếm sạch sẽ thượng dược băng bó hảo về sau không được ở làm nó xuất hiện miệng vết thương bằng không bổn vương giết ngươi như vậy mệnh lệnh ngứa khí, giống như kia miệng vết thương thương chính là hắn giống nhau không biết vì cái gì tiểu thất tựa như bị mê hoặc giống nhau thật sự ngoan ngoãn thượng dược băng bó hảo bắc quân mặc tìm một vị trí ngồi xuống đại tiểu thất băng bó hảo liền vừa lòng đối tiểu thất vây tay lại đây Có lẽ là này không khí quá mức bình thản, có lẽ là Bắc Quân Mặc bộ dáng quá mức vô hại, có lẽ là Bắc Quân Mặc đối nàng hạ dược, tóm lại, tiểu thất đi đến Bắc Quân Mặc trước mặt. A! Theo này một tiếng thét chói tai, tiểu thất cả người té ngã ở Bắc Quân Mặc trong lòng ngực. Người buông tay tiểu thất không ngừng giãy rựa, nàng không thích như vậy, giống cái hài tử giống nhau, bị người ôm ngồi ở trên hủi, như vậy thực buồn cười, nàng cùng Bắc Quân Mặc đều không thích hợp cái dạng này. Nữ nhân, đừng lộn xộn. Bắc Quân Mặc lại tay ôm càng khẩn kia bên hông chuyển đến nhiệt lượng, làm tiểu thất rất là không thích hứng, mặt không khỏi hà hồng, nàng không bị người như vậy ôm quá. Tiểu thất y dì liền dãy rùa không ngừng, nàng rõ ràng so bác quân mặc nội lực cường, vì cái gì chính là tránh không khai. Người buông tay. Nào biết, nàng dãy rủa không có rước lấy bác quân mặc buông tay, phản đến lúc đó, bác quân mặc cả người, đem đầu, chôn ở nàng cổ chỗ, thấp thấp, ấm áp nhiệt khí, từ cổ chỗ chuyển đến, làm tiểu thất một cũng cũng không dám động. Người muốn làm gì? Tiểu thất thật là không lời gì để nói, bác quân mặc, cái dạng này ngươi, so thương tổn ta càng khủng bố. Bác quân mặc, không mang theo như vậy chơi người. Bác quân mặc, ta trái tim không tốt. Bác quân mặc, ta nóng quá. Này đó, tiểu thất cũng chưa dám nói ra tiếng tới, chỉ là vẫn không nhúc đích, cứng đờ nhậm bác quân mặc ghé vào trên người nàng. Sau đó, nàng phát hiện, bác quân mặc vẫn như cũ cứ như vậy điều tức đi lên. Tiểu thất thầm than, không phải đâu, đại gia, như vậy cũng có thể điều tức, chính là. Ngươi muốn bao lâu nha? Như vậy một hai cái canh giờ, nàng không phải bi kịch, đến như vậy, cho người ta đương ôm gối một hai cái canh giờ bất động. Bất quá, tiểu thất lo lắng không có phát sinh, mau nửa canh giờ khi, Bắc Quân Mặc ngẩng đầu, sau đó đặt ở tiểu thất bên hông tay, thoáng lòng mấy phần. Nữ nhân, làm buồn vương ôm một chút. Giống như cường đạo, nhưng lại đương nhiên. Tiểu thất cũng không dãy rủa, tựa hồ cự tuyệt đối Bắc Quân Mặc trước nay đều là vô dụng, hắn y đi theo ta hành ta tố. Liên như vậy, hai người Tương đối không tiếng động ngồi, mà không biết bao lâu sau, ngoài cửa, vang lên bác quân mặc tâm phúc thanh âm. Vương ra, canh giờ tới rồi, cầm trang chủ, thúc dục giải dược. ân đưa đi đi. Bác quân mặc theo tiếng, nhưng không có động ý tứ. Ngươi muốn bắt cái gì giải độc cho bọn hắn? Thứ này, không cần giải dược, tiểu thất có chút khó hiểu. Một thùng nước trong, có đủ hay không? Bác quân mặc lạnh lùng nói. Tiểu thất, có trong nháy mắt mồ hôi lạnh, bác quân mặc, ngươi hảo phúc hát nhà. Nói như vậy nghĩa chính nguồn tử, kết quả đâu? Hoàn toàn là lừa dối người, Nga, đúng rồi, nàng cũng là đồng lõa. Người như thế nào biết, quỷ tôn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây là tiểu thất khó hiểu, vì cái gì, hắn tới như vậy kịp thời, hơn nữa hắn cùng người của hắn mã đều không chịu mê say ảnh hưởng. Không biết, Cẩm Thành, buồn Vương sớm tính toán tới, Thái tử muốn giang hồ thế lực, buồn Vương Khải có thể như hắn mong muốn. Lần đầu tiên, bác quân mặc đối người giải thích, lần đầu tiên. Vậy các ngươi như thế nào đều không sợ mê say? Vượng, không biết việc này, còn có thể không sợ này độc, Bắc Quân Mặc, đáng sợ. Hôm nay đi theo Bổn Vương tiến vào, đều là Tâm Phúc, mê say luyện chế không dễ, nhưng là giải dược hảo tìm, một lần, liền có thể một lao lâu giật, Bổn Vương tại đây mặt trên tài quá, như thế nào có thể mặc kệ thủ hạ cũng thua tại này mặt trên? Người khác, Bổn Vương mặc kệ, Tâm Phúc người, bọn họ là Bổn Vương vũ khí, không thể bị thương. 113 cho ta. Bắc Quân Mặc người này Như thế nào không đáng sợ, còn không phải là nho nhỏ ở trên tay nàng tài một lần sau, vì cái gì, toàn viên đều võ trang. Ngươi vận khí thật tốt. Thật là, nếu hôm nay kia quỷ tôn dùng không phải mê say, xem ngươi làm sao bây giờ, sẽ rách mặt, nàng là tuyệt đối sẽ không lại cứu hắn lần thứ hai, cho dù vừa mới hắn thế nàng giải vây. Vận khí, bác quân mặc khinh thường, thứ này, hắn chưa bao giờ tin, hắn thành tiểu trước nay liền cùng vận khí không quan hệ. Không phải mê say, buồn vương cùng cầm tiêu có gì sợ. Hoặc là nói, này thiên hạ chi độc, cầm tiêu gì sợ, có ngươi ở, buồn vương gì sợ. Này tự tin, sinh ra đã có sẵn. Cắn răng, nói xong lời cuối cùng, bác quân mặc tàn khốc lại khởi, ánh mắt kia, làm người hai chân phát run, tuy là tiểu thất, cũng bị dọa kia một chút. Ngươi, đã biết cái gì? Kinh hãi, tiểu thất không tự chủ được đuốt tay trái, nghĩ đến, vừa mới vừa tiến đến, bác quân mặc nắm lên nàng tay trái liền cắn, này hành động, đặt ở người khác trên người có lẽ không có gì nhưng ở bắc quân mặc lại ở không tầm thường vì cái gì bắc quân mặc sẽ cắn nàng tay trái mà không phải mặt khác địa phương hơn nữa trực tiếp đem nàng huyết toàn bộ liếm thực. bách độc bất xâm thể chất còn muốn giấu bổn vương đến khi nào tưởng tượng đến cái này bắc quân mặc liền sinh khí đáng chết nữ nhân phương đông vũ văn nam nặc khê cùng cầm tiêu nàng cư nhiên xá huyết cứu rút làm cho bọn họ đối độc cũng coi nhất định miễn dịch chỉ có hắn duy độc lẩu hạ hắn cho nên hắn mới có thể vừa tiến đến liền hung hăng cắn nàng một ngụm Làm nàng minh bạch, hắn có bao nhiêu sinh khí, xem bộ dáng này, nữ nhân này, tựa hồ không có minh bạch. Mặt soát một bạch, vốn dĩ liền biết được này thiên hạ không có tuyệt đối là bí mật, nhưng là, nhanh như vậy đã bị bắc quân mặc phát hiện, vẫn là làm nàng có chút lo lắng, này huyết, chính là sẽ khiến cho người trong thiên hạ nhìn trộm. ngươi làm sao mà biết được, trừ bỏ ngươi, còn có người khác biết được sao. Sư phó nhắc nhở qua nàng, chính là, nàng vẫn là không cẩn thận, thật là ngu xuẩn, nàng thiện lương hại nàng. Nàng nhân từ hại, nàng ngu xuẩn hại nàng. Yên tâm, chỉ có buồn vương biết được, bất quá, chính ngươi ngày sau không bao giờ có thể bại lộ này tính chất đặc biệt, bằng không, này thiên hạ, sẽ đại loạn, minh bạch sao. Bác quân mặc trầm giọng cảnh cáo, việc này nghiêm trọng tính, hắn đương nhiên biết được, như thế nào sẽ nói bậy. Tiểu thất gật đầu, đối với bác quân mặc, nàng là yên tâm, hắn nếu là sẽ nói cho người khác, sớm nói, liền cầm tiêu đều không hiểu được, như vậy, thế gian này hẳn là sẽ không lại có người thứ ba biết được. Ta hiểu được. Kỳ thật không phải tiểu thất không cẩn thận, mà là bác quân mặc quá lợi hại, quan sát quá tỉ mỉ. Kêu một ngày, tiểu thất rời đi cầm phụ sau, cầm tiêu so với hắn đi trước giải trừ mê say kiểm chế, hắn liền kỳ quái, so với thể trước, hắn tuyệt đối so với cầm tiêu cường. Hơn nữa hắn đã từng còn ăn qua kêu cự mãng xà gan, theo lý, hắn so cầm tiêu chống đỡ mấy thứ này đều cường, nhưng cố tình là cầm tiêu trước có thể hành động. Liên như vậy một chút, bác quân mặc tiếp tục nghĩ đến. Lúc trước ở Đông Thành đối phó đồng nhân trận khi, Tiểu Thất biết rõ kia mũi tên thượng có độc, còn đem nó đưa cho Cầm Tiêu, ngay lúc đó nàng lý do là muốn hắn khống chế đại cục, hắn cho là không nghi ngờ. Xong việc, Cầm Tiêu không chịu kia độc ảnh hưởng, hắn cũng chưa từng nghĩ nhiều, chỉ lo đối mặt trước mắt khốn cảnh. Nhưng trải qua mê say một chuyện, hắn liền nghĩ đến 89 phần 10, Tiểu Thất biết được Cầm Tiêu không sợ cái loại này tiểu độc, cho nên mới đưa độc tiện cho Cầm Tiêu, lại nghĩ đến kia xả gan cho hắn An, bất quá là bởi vì Hắn không có cái này dị năng. Còn có, Tiểu Thất ở rừng cây đối phó những cái đó độc vật khi, cắt vỡ tay phải, những cái đó độc vật dính tức tắt chết, còn có Tiểu Thất rửa sạch miệng vết thương khi, nói, không muốn chết, liền đừng đụng nàng miệng vết thương, còn có nhất định phải thích đáng xử lý những cái đó máu loãng, tổng tổng dấu hiệu, làm hắn lớn mật suy đoán. Tiểu Thất tay trái huyết có thể cứu người, mà tay phải huyết lại chí mạng, bởi vì, ở hoa mạng, Tiểu Thất giả phá tay trái, đem huyết đút cho Phương Đông Vũ Văn. Nam nặc Khê cùng cầm tiêu ba người. Hôm nay, hắn căn tiểu thất tay trái, thứ nhất là vì thử hay không là thật, thứ hai là làm nữ nhân này minh bạch, tính kế hắn đại giới. Bác quân mặc tay, nhẹ nhàng vô về tiểu thất tay trái miệng vết thương thượng. Ngay sau, Bồn Vương không nghĩ nhìn đến, cái này địa phương, tái xuất hiện miệng vết thương, nghe được sao? Đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Lời này, tiểu thất chỉ dám ở trong lòng nói, hiện tại chính mình lớn nhất bí mật bị người biết được. Hơn nữa lúc này chính ái mội ngồi ở nhân ra trên đùi nàng duy có thể làm chính là gật đầu. ân Thực hảo. Cầm tiêu bên ngoài sự vật, cũng nên xử lý không sai biệt lắm, cùng bổn vương cùng qua đi. Ôm tiểu thất đứng lên, sau đó thực tự nhiên lôi kéo tiểu thất tay, liền đi ra ngoài. buông tay, ta chính mình sẽ đi. Nàng không thích như vậy, đi ra môn, gió thổi qua, cả người cũng thanh tỉnh không ít, như vậy ái muội làm nàng có chút không thoải mái. Bác quân mặc không để ý đến tiểu thất cự tuyệt chỉ là nhìn nàng một cái, sau đó thật sự buông tay, một trước một sau, liền như vậy đi tới, đi vào đại sảnh, tiểu thất thực nhạy bén đem tay trái giấu ở tay tháo trung, miệng vết thương này vẫn là không thể làm ngoại nhìn xem đến. bắc vương tới, tiểu thất thần y ghé tới, đa tạ bắc vương trưởng nghĩa cứu giúp, đa tạ tiểu thất thần y hai người vừa mới bước vào yến hội thính, liền bị một đám người trong giang hồ vây xem, một đám tiến lên chúc mừng, ân, bắc quân mặc lạnh nhạt y ghé liền. Thực tự nhiên tiếp thu người khác nói lời cảm tạ, sau đó đi đến chủ vị ngồi xuống, thái tử, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, hắn không cho thấy thân phận, hắn coi như không thấy được hảo. Mà tiểu thất, thấy mọi người ánh mắt càng nhiều đặt ở bắc quân mặt trên người, liền đi tới một góc vị trí ngồi xuống, vạn người chú mục, này không phải nàng muốn. Như thế nào? Lời này, đơn giản, nhưng ý tứ lại bao hàm rất nhiều, như thế nào? Này nhóm người, không ngại, hoặc là cầm tiêu trưởng quản thuận lợi cũng không? Bất quá, biết đến người đều biết được, hắn chỉ chính là mặt sau kia một đoạn. Cầm tiêu lúc này cũng ngồi xuống, bất quá, hắn cũng không nói gì, hắn cùng bắt quân mặc giao tỉnh trong chốn võ lâm có không ít người biết được, có một số việc, tuy rằng biết rõ, nhưng cũng là muốn tị hiểm, mà lúc này, tốt nhất người phát ngôn đó là cẩm phủ công tử, cẩm thiên Tiểu thất nhìn long hổ một hoa ba người, lắc lắc đầu, liền tính không có quỷ tôn sự, này ba người cũng là muốn mượn hôm nay tính kê thái tử, tính kê chúng người trong võ lâm. Thái tử ngồi ở chỗ kia, hắn xem, hắn muốn xem tình huống này hướng đi hạ lại quyết định như làm, hắn mất tiên cơ, hiện tại nhìn đến, đứng dậy nói chuyện chính là Cẩm Thiên, Thư yên Tâm, này trên giang hồ thế lực, vẫn là hắn. Cẩm Thiên đại cẩm phủ cùng với các môn các phái trưởng môn nhân, Tạ Bác Vương trưởng nghĩa ra tay cứu giúp. Phong độ nhẹ nhàng, ôn hòa có lễ, gương mặt tươi cười như ngọc, tiểu thất hư lạnh, trong ngoài không đồng nhất tiếu diện hổ. Cẩm công tử vô hư đa lễ, bổn vương bất quá là thuận đường. Nay ân tình Nhớ cấp cầm tiêu thì tốt rồi, hắn không ngại làm tất cả mọi người biết được hắn khống chế trên giang hồ thế lực, nhưng là, hắn cũng minh bạch, hắn không thể làm quá rõ ràng, bằng không, này trong trốn giang hồ liền sẽ cảm thấy khó coi, nơi này đúng mực, hắn so với ai khác đều minh bạch. 114 Hoàng Ngội Là, bác vương chuyện nhỏ không tốn sức gì lại làm này giang hồ miễn đi một mảnh tinh phong huyết vũ, này phân ân tình, ta cầm thiên nhớ kỹ. Là, bác vương ân tình, buồn môn cũng nhớ kỹ, bản bang cũng giống nhau có ân báo ân, đây là trong chốn giang hồ quy củ, cùng thân phận không quan hệ, ân cứu mạng, trọng như núi. buồn vương bất quá là chịu cầm trang chủ gửi gắm tiến đến, các vị muốn tạ liền tạ cầm trang chủ một mảnh hiệp nghĩa tri tâm. Một câu, dễ dàng đem chính mình cùng việc này bỏ qua một bên. Bắc quân mặc tâm kế, này thiên hạ người nào có thể địch? cầm trang chủ hiệp nghĩa tâm địa, làm người kính nể. Không biết là ai đã mở miệng, kết quả là, mọi người đem ánh mắt chuyển hướng cầm tiêu, cũng không nghĩ, cầm tiêu sao có thể tới như vậy xảo? Thật là, thái tử vừa thấy, việc này không đúng rồi, thế cục đối hắn thực bất lợi, bác quân mặc vô pháp đương minh chủ, nhưng cầm tiêu có thể, cầm tiêu chính là trẻ tuổi trung giang hồ đệ nhất nhân, kết quả là, đưa mắt ra hiệu cho chính mình người, ý bảo bọn họ nói cái gì đó. Tại hạ rất là to mò, cầm trang chủ là như thế nào biết được quỷ tôn sẽ tiến đến một chuyện, hơn nữa tới như vậy xảo, hay là, đây là cẩm trang chủ cùng quỷ tôn âm yêu. Lời này một chỗ, thái tử người lập tức phụ họa này giang hồ. Cũng không thuần túy đều là hiệp nghĩa người, thái tử muốn thu mua một bộ phận người vẫn là dễ dàng. Cái này, hai bên rằng co không giới, đây cũng là có khả năng không phải sao. Cầm tiêu tiêu sái cười, đối với vừa mới người nói chuyện không chút nào để ý. ý, ý chính là như vậy khiêm tôn có lễ. Thật sự xấu hổ, cầm mũ cầm lâu, trải rộng thiên hạ, ngẫu nhiên có thể thu được một ít tiểu đạo tiêu tính. Quỷ tôn xuất hiện trùng lập giang hồ một chuyện, cầm tiêu cũng là trước đó không lâu mới biết được, tiểu đạo tin tức cầm mộ không dám xác định. Đương nhiên cũng không dám đem việc này nói bậy, để tránh làm cho nhân tâm hoang mang rối loạn. Hôm nay đi vào Cẩm Thành, Cẩm Mỗ cũng là vì cấp Cẩm Minh chủ mừng thọ tiến đến, ngờ hà gặp được ngoài ý muốn, đã tới chậm một bước, còn thỉnh Cẩm Minh chủ thứ tội. Nói xong liền thật sự hướng Cẩm Hạo cáo tội, mà lúc này, làm sao có người đi để ý cái này đâu. Cũng vừa vặn đã tới chậm một bước, mới biết được Quỷ Tôn tới một chuyện, Cẩm Mỗ tự biết lấy Cẩm Mỗ một người vô pháp cùng Quỷ Tôn chống lại, liền mời đến Tiến đến tìm kiếm tiểu thất thần y Bắc Vương điện hạ. Mọi người gật đầu, Cầm Tiêu lời này nói rất đúng, ở sự tình chưa định phía trước, hắn đương nhiên không thể loạn đồn đãi, Quỷ Tôn, hắn đích xác không đối phó được, mời đến Bắc Vương hỗ trợ cũng không gì đáng trách, Thỉnh Triều Đình hỗ trợ tuy nói mất mặt nhưng tổng so làm giang hồ nhân sĩ toàn bộ táng thân tại đây hảo, hơn nữa, Cầm Tiêu này đây cá nhân thân phận Thỉnh Bắc Vương hỗ trợ, cùng bọn họ không quan hệ, như vậy, bọn họ cũng liền không cần thiếu Bắc Vương nhân tình. Cầm Trang chủ nói chính là Ngươi như thế trầm ổn có độ, sự cấp mà không loạn, có phong độ đại tướng phạm, thật là làm người kính nể. Vương bang chủ khách khí, cầm mu cũng bất quá là làm một cái người trong giang hồ chuyện nên làm. Nay Vương bang chủ là bốn giúp chí nhất, hắn ở trong trốn giang hồ vẫn là có chút vị. Hắn như vậy nói, rất nhiều người tất phụ họa đi lên. Mà Thái tử một con ngựa vừa thấy, chiêu này đối cầm tiêu mà vô dụng, cũng biết được, cầm tiêu cùng Bắc quân mặc cùng tiên đến, định là thương lượng hảo. Thái tử nhân mã thấy tình thế đành phải lui xuống mà lúc này thái tử liền từ góc đứng lên y đổ lấy thân phận tới chấn áp nào đó người nhìn đến thái tử đứng dậy cái thứ nhất phản ánh không phải bắc quân mặc mà cẩm thiên thái tử điện hạ hắn này một câu đánh gãy thái tử kế hoạch nguyên bản hắn đi vị trí cái thứ nhất phát hiện hắn hẳn là bắc quân mặc mà hắn muốn chính là bắc quân mặc trước cho hắn cúi đầu như vậy ở khí thế thượng liền áp người một phương đáng tiếc cẩm thiên thái tử tuy bất mãn nhưng mặt ngoài y y liền đạm phong tỉnh hiện tại Hắn là bày ra thái tử tư thế lúc, vừa mới nhưng cái đó người trong võ lâm, cũng đều biết hắn tồn tại, chẳng qua, xem nhẹ thôi, hoàng tộc, ở võ lâm cũng không có như vậy chịu đại thấy, lúc này thấy hắn đứng dậy, đảo cũng không có gì. Bác quân mặc lạnh lùng cười, phương đông vũ văn, chỉ bằng ngươi cũng muốn buồn vương một bậc, kiếp sau đều không có khả năng. Bác quân mặc đứng dậy, chỉ được rồi cái giang hồ lễ tiết. Thái tử điện hạ, lớn mật, nhìn thấy thái tử, cư nhiên không được quân thần chi lễ. Thái tử không nói gì, mà là một bên hộ vệ. Thái tử đang muốn biểu hiện này rộng lượng, nào biết Bắc Quân Mặc so với hắn nhanh một bước. Thái tử thứ tội, chính chỗ giang hồ nơi, buồn vương cho rằng lấy thái tử tính nết, định là muốn cùng dân cùng nhà. Tiểu Thất Nâng nhìn về phía Bắc Quân Mặc, này nam nhân, cư nhiên sẽ nói nói như vậy, kỳ quái, quả nhiên là chính khách, bọn họ đầu óc, thiên kỳ bạch quái. Thái tử tưởng kéo nhiều giang hồ thế lực, như thế nào có thể làm người cảm thấy hắn cao cao tại thượng, lấy quyền thi áp người đâu? Này đây không thể không nói. Bác Vương nói sự, nghi thức xã giao thôi. Thái tử việc nhân đức không nhường ai ở một cái khác chủ vị ngồi xuống dưới, sau đó cười hòa khí. Buồn cung thật sự to mò, Bác Vương, như thế nào có quyền điều động nhiều như vậy binh mã tiến đến? Hào đỉnh đầu chủ mũ, tứ vương các có quyền điều động chính mình thuộc địa binh mã, nhưng kia chỉ là thiếu bộ phận, giống Bác Quân mặc như vậy, đại đội nhân mã đi ra ngoài, còn thật sự hiếm thấy. Thỉnh thái tử thứ tội, buồn vương như thế mất công, thật sự là bởi vì Bùn Vương Vương Phi, bản lĩnh quá lớn, ít người. Bùn Vương không có năm chắc có thể thỉnh nàng trở về. Lợi dụng hết thể nhưng lợi dụng tài nguyên, xuất kỳ bất ý. Bác Quân Mặc là trời sinh linh tụ. Lời này đừng nói Thái Tử khó hiểu, chính là mọi người cũng là khó hiểu, có ý tứ gì? Bác Vương Phi, có người này tồn tại sao? Phương Đông Minh Nguyệt không phải đã chết sao? Bác Vương Phi, bùn cung nhớ rõ, bùn Vương Hoàng Mụi là đã chết không phải sao? Tứ Vương cưới vợ, hắn cư nhiên cũng không biết. Hảo ngươi cái Bắc Quân Mặc, ngươi còn đem triều đỉnh phóng nhãn sao? Thái tử nói chính là, bất quá, đó là bốn năm trước sự, lúc ấy bổn vương ái phi bị kẻ gian làm hại từ vách núi rất đi xuống, bổn vương đau lòng không thôi, phái người ngày đêm tìm tòi, y đi không thu hoạch được gì, sự lấy, mới cho rằng nàng đi, nào biết, ngày gần đây bổn vương mới biết được, ái phi nàng có kỳ ngộ, lại là đại nạn không chết, còn tập đến một thân y y thuật. Bắc Quân Mặc nói lời này khi như có như không nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất đứng ở nơi đó. Ở nghe được bác quân mặc kia một câu, tìm vương phi, nàng liền minh bạch, bác quân mặc muốn đem việc này rảo trên người nàng đi, nàng đến là muốn chạy trốn, nhưng, nhìn xem không biết đi khi nào đến nàng bên trái cầm tiêu cùng bên phải cầm thiên, tiểu thất chỉ có thể nói, bác quân mặc, ngươi tàn nhẫn, không hẹn mà cùng, mọi người ánh mắt, đều nhìn về phía tiểu thất, cái này, bác vương vừa tiến đến liền nói, buồn vương nữ nhân, sau lại, lại đơn độc cùng tiểu thất cô nương ở chung như vậy lâu, nguyên lai, like, nguyên lai, like. cái này, bọn họ thiếu bắc vương thật lớn một người tình nha cái kia nữ tử là phương đông minh nguyệt buồn cung hoàng nội phương đông vương triều thất công chúa thái tử lại lần nữa bị này ngoại lực cấp đánh bại mẹ nó có như vậy bối sao hắn chọn cái ngày lành tới cầu hôn thuận tiện tiếp trưởng giang hồ thế lực liền đụng tới quỷ tôn đụng tới liền tính đột nhiên toát ra cái bắc quân mặc còn toát ra cái hoàng ngội. thế giới này có nhiều như vậy trùng hợp 115 trăm tụ bị chỉ vào tiểu thất Lúc này càng là vô pháp ở trước mắt bao người liền như vậy chạy lấy người, nàng là có bản lĩnh thoát được rớt, chính là, này như thế không cho bác quân mặc mặt mũi đại giới, nàng chỉ sợ phó không dậy nổi. Tiểu thất chỉ phải đi phía trước chạm một bước, ngạo nghẽ mà đứng. Gặp qua thái tử điện hạ, cùng bọn họ sơ ngộ khi giống nhau, hoàng huynh, hoàng ngội. Cái này tử, đối nàng tới nói, quá mức ghê tởm. Phương Đông Vũ Văn như thế nào có thể mặc kệ loại này không có ly đầu trùng hợp phát sinh đâu, lập tức trong mắt chuyển động. Ngươi nói ngươi là Phương Đông Vương Triều công chúa? Nhưng có chứng cứ. Tứ vương thế lực là đại, phu hoàng cũng không quá dám cùng bọn họ quá mức tích cực, nhưng là, này chỉ có một Bắc Vương không phải sao? Hắn phía sau có Đông Vương cùng Tây Vương duy trì, đối phó Bắc Vương, hắn không sợ. Tiểu Thất lắc lắc đầu, đây là cái này vương triều thái tử, thật vô dụng, nàng khi nào nói qua nàng là Phương Đông Minh Nguyệt, cho tới nay đều là Bắc Quân Mặc đang nói, nàng chưa bao giờ từng thành nhận quá, này đây, Tiểu Thất không thèm để ý hắn. Lớn mật, buồn cung hỏi chuyện, người cư nhiên không đáp. Phương Đông Vũ Văn vẫn luôn cưỡng chế đi tức giận, lúc này, đều bị tiểu thất cấp khiêu khích ra tới. Thái tử nói quá lời, bổn vương vương phi có phải hay không phương đông minh nguyệt cũng chưa quan hệ, chỉ cần hắn là bác vương phi đủ đã. Ngữ mang nguy hiếp, hắn nữ nhân, cho dù thân là thái tử, hắn cũng không quyền nói câu lời nói nặng. Bác vương phi, bác vương thừa nhận thế tử, như vậy thân phận tuy rằng không thể so hắn cao, nhưng cũng không phải hắn có thể dễ dàng khi dễ buồn cung cũng bất quá là lo lắng có nhân ngư mục hôn châu giả mạo hoàng thất huyết mạch nay mắt cá không cần chỉ chính là nói tiểu thất hoàng huynh ai nói tiểu thất không phải hoàng thất huyết mạch người chưa tới thanh tới trước nghe thanh âm này cư nhiên là đông văn vũ thanh tiểu thất cùng mọi người giống nhau đem ánh mắt rời về phía cửa bước vào tới rõ ràng là đông văn vũ thanh cùng nam nà khê hai người tuy phong trần mệt mỏi nhưng y lì liền cẩm tú đẹp đẽ quý giá phong độ nhẹ nhàng vũ thanh gặp qua hoàng huynh Nặc khê gặp qua thái tử. Hai người đến là lệ nghĩa chú đáo, bất quá, đều không hẹn mà cùng bỏ qua bác quân mặc tồn tại. Nhị hoàng đệ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Vũ Thanh, hán cư nhiên rời đi hoàng thành, cũng chạy tới này cẩm thành, nơi này, rốt cuộc có bao nhiêu hấp dẫn người. Phương Đông Vũ Thanh không có trả lời tiểu thất nói, mà là trước đôi nàng cười cười, sau đó mới nói. Hoàng huynh, tiểu thất thần ý gì đó là phương Đông Minh Nguyệt, bất quá, nàng không phải cái gì bác vương phi, lúc trước bác vương cưới vợ. Dù chưa nói là cưới vị nào công chúa, nhưng là, tuyệt đối không phải tiểu thất, hơn nữa bọn họ lúc ấy cũng không có hoàn thành hôn lễ lễ nghi, sự lấy, bọn họ căn bản không phải phu thê. Khắc, nàng đến Bắc Vương Phủ, là vì tìm mà không phải vì phi, chính là lời này, không thể nói, vừa nói đó là ném hoàng thất thể diện. Nam nặc Khê cũng là phụ thành, hôm nay, bọn họ tới rồi một là vì ngăn cản này võ lâm minh chủ vị này rơi vào thái tử nhân mã trong tay, một khắc còn lại là... Cha xét tới rồi tiểu thất rơi xuống, liền đồng thời tới rồi. Thái tử Điện Hạ, nhị hoàng tử nói chính sự, không tin, việc này, có thể hỏi bác vương cùng thất công chúa Điện Hạ. Nam nặc Khê nhìn về phía tiểu thất, cười nhạt, lúc này, bác quân mặc lại như thế nào cường thế, cũng vô pháp bức bách nàng. Nào biết, tiểu thất không có đáp lời, phản đến là bác quân mặc trước mở miệng. Sắc thật, bổn vương không có cấp thất công chúa một cái hoàn chỉnh hôn lễ, về việc này, bổn vương chắc chắn bổ toàn, còn có thất công chúa có phải hay không buồn vương vương phi không phải các ngươi định đoạt quân vọng mới là bắc quân mặc nguyên trạng phương đông vương triều lễ nghi thiên hạ này hôn lễ không hoàn chỉnh liền không tính hôn lễ bắc quân mặc là không chút nào để ý ở hắn sẽ không bị khuất tiểu thất hôn lễ không hoàn chỉnh ở trong mắt người ngoài chính là không danh không phân nếu bắc vương cũng nói như thế như vậy bắc vương cũng liền thừa nhận lúc này thất công chúa còn không phải người vương phi đi một bước tính một bước từng bước tới gần bắt lấy hôn lễ nghi thức Bọn họ muốn trước mang theo tiểu thất hồi Hoàng Thành, trở về Hoàng Thành, liền không phải bác quân mặc nói tính. Mà bác quân mặc cũng đều có tính toán, giang hồ thượng nhân quỷ tôn vừa ra, sự tất dung chuyển, mà lúc này, nếu cầm tiêu không có dọn sạch quỷ tôn thế lực, hắn liền vô pháp làm thiên hạ võ lâm tâm phục khẩu phục, mà phải làm đến điểm này, chỉ bằng vào cầm tiêu một người là không đủ. Bọn họ thiết yếu toàn lực lấy phó làm chuyện này, hắn không thèm để ý hay không được đến giang hồ thế lực, nhưng lại không người làm nó rơi vào triều đình bên trong này đối hắn sau này tới nói là một cái cực đại, uy hiếp tiểu thất là bắc vương phi, điểm này không dung bất luận kẻ nào hoài nghi, nhưng bổn vương lúc này không ngại, trước làm thất công chúa hồi cung, xong việc bổn vương lại lấy vương phi chi lễ nên chi, không chịu thua, nhưng lại cho ngươi một chút ngon ngọn, làm ngươi nhìn đến tiểu thất hồi cung có hy vọng, này đó là bắc quân mặc, hắn dễ dàng đoán chắc phương đông vũ thanh cùng nam nặc khê tâm tư, nam vương muốn bắt hoạch tiểu thất phương tâm, không phải hắn bắc quân mặc khoe khoang thế gian này, trừ bỏ hắn, rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai xưng có được này nữ từ người nam vương nhẹ nhót vai hề thôi. quả nhiên chỉ cần có thể làm tiểu thất hồi cung, kia hai cái là không ngại bắc quân mặc nói. hồi cung sau có một số việc liền không phải bắc quân mặc có thể nói tính, hắn quyền thế lại đại, tới rồi hoàn thành, y lì liền vô lực. tiểu thất nhìn này đó, tự tiện làm chủ, quyết định nàng vận mệnh đi hướng người, cười lạnh. bắc quân mặc, ngươi không phải ta ai, ta muốn đi đâu, từ ta chính mình định đều xé rách mặt, nàng không cần lại lấy lòng hắn, còn có, đừng tưởng rằng, bắt được nàng bí mật, liền có thể lấy này áp chế nàng, nàng không ăn này bộ. Kỳ thật, nếu là chuyện khác, nàng đến không phải sẽ không thực để ý, nhưng sự tình quan hồi cùng, nơi đó, là nàng trong lòng một cái khác đau, so bác vương phủ còn làm nàng đau, ở nơi đó, mẫu thân của nàng, như vậy tuổi trẻ, như vậy ôn nhu, lại hương tiêu ngọc vẫn. Mà bác quân mặc là người phương nào ra, hắn đương nhiên biết được tiểu thất không vui, nhưng là Lúc này, không có so hoàng cùng càng an toàn địa phương, hôm nay, bọn họ cùng quỷ tôn giao thủ, tiểu thất cũng coi như là bại lộ ở quỷ tôn trước mặt, hắn tin tưởng tiểu thất năng lực, nhưng là, hắn không nghĩ làm tiểu thất thiệp hiểm, còn có chính là, có chút đồ vật, vốn nên thuộc về hắn tiểu thất, hắn toàn bộ muốn thay nàng đoạt lại. Bác quân mặc đi đến tiểu thất bên người, chỉ lấy hai người có thể nghe được thanh em nói. Thuộc về ngươi, ngươi nên giống nhau không rơi thu hồi tới, không phải ngươi, ngươi muốn, cũng muốn giống nhau không rơi cầm. Liên tính không vì ngươi suy nghĩ, cũng đến vì ngươi mẫu thân suy nghĩ, ngươi cho rằng mẫu thân ngươi người nhà, an trong phủ hạ ở Hoàng Thành quá chính là cái dạng gì nhật tử. Tiểu thất chấn động, nàng đều không biết, mẫu thân của nàng còn có người nhà, an. Mẫu thân tên gọi an nu sao? An phủ, cái này, nên là nàng trách nhiệm, nên là nàng muốn gánh vác ác. Nhìn đến tiểu thất thất thần, bác quân mặc vừa lòng gợi lên một mặt cười, an nu đó là tiểu thất tử huyện, chỉ cần nhắc tới nàng. Tiểu thất mới có thể biểu hiện ra một nữ tử nên có nhu tình 116 hồi cung Mục đích của ngươi Thất thần, chỉ là trong nháy mắt Nếu là người khác đưa ra việc này Nàng còn có thể bình tĩnh suy nghĩ một chút xác thật là việc này Chính là nói ra việc này chính là bác quân mặc Bác quân mặc, hắn như thế nào sẽ làm không có ích lợi sự Hơn nữa, nàng tin tưởng Bác quân mặc đã sớm biết được việc này Lại lưu tại lúc này nói ra Tất có mục đích Ngươi là buồn vương nữ nhân, người nhà của ngươi đó là bổn vương, bổn vương như thế nào có thể mặc kệ bọn họ bị người khi dễ? bổn vương tin tưởng, ngươi đều có biện pháp, trợ giúp bọn họ, bổn vương liền không nhiều lắm sự. cái này lý do, có chút cưỡng ép, nhưng cũng không hoàn toàn không phải, ít nhất bắc quân mặc biết được an nhu đối tiểu thất tầm quan trọng, an phủ định cũng là nàng uy hiếp, nàng đối an phủ định cũng sẽ có so người bình thường nhiều thân tình, lấy nàng tính tình, định không hy vọng an phủ người sống không tốt, sống nhậm người khi dễ, hắn bất quá là thế hảo hoàn thành tâm nguyện một khắc còn lại là hắn yêu cầu một cái khác có thể kiểm chế tiểu thất đồ vật tiểu thất nữ tử này hiện tại hắn càng ngày càng khống chế không được bắc quân mặc nói đích xác làm nàng có hồi cung xúc động nàng nguyên bản nên có được muốn có được trong hoàng cung người thiếu nàng nàng muốn toàn bộ đòi lại một kiện cung rơi ẩn nhẫn là vì bùng nổ mà không phải vô mục đích chịu đựng hiện tại nàng mặc kệ nàng nguyện ý cũng không cũng là có bắc quân mặc ở sau người chống lưng hiện tại nàng không phải nhầm người khi dễ không có quyền thế đánh trả người hiện tại nàng không phải ấn nhân ra quy tắc trò chơi đi người hiện tại nàng có quyền chế định quy tắc trò chơi ta sẽ hồi cung bắc quân mặc là trời sinh thuyết khách nàng bị thuyết phục nàng vẫn luôn tưởng một người tự do tự tại nhưng lại phát hiện nàng vĩnh viễn vô pháp một người thân phận của nàng liền quyết định có chút đồ vật, nàng trốn không thoát phương đông vũ thanh cùng nam nặc khê vui vẻ thật tốt quá tiểu thất nguyện ý hồi cung thì tốt rồi mà bắc quân mặc hắn tạm thời hẳn là đi không được hoàn thành Này trước mắt sự, chỉ cần giang hồ thế lực không ở thái tử trên tay, có một số việc, bọn họ có thể quạt gió thêm củi. Tiểu thất, ngươi yên tâm. Trở lại Hoàng Cung, Hoàng Huynh định sẽ không lại làm người khi dễ ngươi. Đây là phương Đông Vũ Thanh hứa hẹn. Tiểu thất có một thân bản lĩnh, nhưng là ở Hoàng Cung, quan có nảy đó là không đủ. Tiểu thất gật đầu, biểu đạt chính mình thiện ý, ở Hoàng Cung, có phương Đông Vũ Thanh trợ rút, nàng càng có thể đứng ổn chính mình vị trí. Nàng muốn không phải đứng ở hậu cung những cái đó công chúa hoàng tử phía trên, mà là đứng ở một cái, làm hoàng thượng cũng vô pháp dễ dàng giao động nàng địa vị, chỉ có như vậy, nàng mới có thể tùy tâm. Phương Đông Minh Nguyệt, thất công chúa, buồn cung thực chờ mong người hồi cung. Thái tử này cười làm người không rét mà run. Cũng là, tiểu thất này cử liền tỏ vẻ nàng đứng ở phương Đông Vũ Thanh một phương. Hơn nữa, tiểu thất đi hoàng cung, muốn lay động sẽ là Minh Châu địa vị, mà Minh Châu cùng hắn đều là hoàng hậu sở ra tương đối tới nói thân thiết hơn một ít hơn nữa tiểu thất đại biểu bắc vương thế lực hắn có tây đông nhị vương duy trì phương đông vũ thanh Tắc có nam bắc nhị vương duy trì phương diện này bọn họ đánh ngang hiện tại liền xem này giang hồ thế lực cuối cùng rơi xuống ai trong tay phương đông vũ văn một ánh mắt ý bảo cẩm hạo nói cái gì đó tuy rằng cẩm hạo không chịu dựa vào hắn nhưng hắn cũng đến đem hết toàn lực giúp hắn đây là quyền thế mị lực khu khu cẩm hạo ho khan một tiếng Ý bảo mọi người đem ánh mắt rời về phía hắn, không cần lại dây dưa những cái đó cùng giang hồ không quan hệ sự tình. Cẩm Minh Chủ, có chuyện muốn nói sao? Cẩm Tiêu cũng không nghĩ đem mọi người lực chú ý đều đặt ở tiểu thất trên người, tiểu thất, hồi cùng cũng hảo. Cẩm Hạo cười giống như trưởng giả giống nhau, vô hại. Cẩm Trang Chủ, là cái dạng này, ta tin tưởng toàn bộ giang hồ đều thực cảm tạ Cẩm Trang Trượng nghĩa cứu giúp, lấy Cẩm Trang Chủ võ công năng lực, từ ngươi tới thống lĩnh giang hồ là chúng ta người giang hồ phúc khí. Cẩm Minh Chủ, khách khí. Cẩm Tiêu có tài đức gì, như thế nào có gánh này trọng trách? Chết cáo già, không mở miệng tất đã. Một mở miệng liền điểm đến huyện. Cẩm Trang Chủ, Hà Tất Qua khiêm tốn, ngươi năng lực là rõ như ban ngày. Chính là, Cẩm Trang Chủ, hôm nay ân cứu mạng, ta tung sơn nhớ kỹ. Cẩm Hạo nói, dối trá, nhưng là Bắc quân mặc là cỡ nào người, hắn chỉ cần nhẹ nhàng một ánh mắt phía dưới người liền hiểu được, lập tức đón ý nói lừa thượng, cục diện, nháy mắt biến hóa. Không phải một người có thể khống chế. Mắt thấy khen ngợi nghiêng về một bên, Cẩm Hạo tiếp tục mở miệng. Cầm phủ chủ trở thành đời kế tiếp võ lâm minh chủ, lão phu là vạn phần duy trì. Nhưng là, quỷ tôn trọng từ này ra hồ, nếu cái này tai họa không trừ, này ra hồ, sợ là không được cân bình. Đem tái hiện trăm năm trước huyết vũ tinh phong nhà, nữ khí trọng trường, mang theo thật sâu bất đắc dĩ, hắn thân biết lấy cẩm tiêu năng lực, nếu hắn muốn tranh này minh chủ chi vị, không có người đoạt đến quá hắn. Hơn nữa kinh này một chuyện. Minh chủ chi vị, người bình thường cũng ngượng ngùng cùng hắn tranh, nhưng là, minh chủ cũng không phải là như vậy dễ làm, quỷ tôn, không có tưởng tượng chung như vậy dễ đối phó. Cầm hạo lời này, được đến đông đảo người duy trì, đích xác, quỷ tôn không trừ, bọn họ đều không được căn bình. Cầm minh chủ nói chính là, nay quỷ tôn mãi giang hồ một đại hoa hại, không trừ, người võ lâm người cảm thấy bất an. Đúng vậy. Cầm trang chủ, nhưng nhất định đến thay chúng ta đem này võ lâm chi hại cấp trừ bỏ. Là, Quỷ tôn một ngày không trừ, giang hồ một ngày không được căn bình. Người, cảm xúc không điểm thực dễ dàng điều động, đặc biệt là này đó nhiệt huyết giang hồ nhân sĩ, Hắn miệng cùng nắm tay giống tới so đầu góc phản ứng mau Đơ A Thải phải làm cái tiểu điều tra, các vị thân nhóm thích nhất vị nào nam xứng, A Thải thỉnh thân nhóm đầu phiếu, thân nhóm thích nhất nam xứng, cũng chính là đến phiếu tối cao nam xứng, A Thải sẽ số lượng vừa phải thêm xuất diễn, ho ho ho ho, ho, ho, ho. hoặc là, này đó đều không thích. Thân nhóm có thể đưa ra một cái tân nam sướng, đêm này cá tính viết hảo, màu màu sẽ suy xét, kế tiếp cốt truyện, hắn có phải hay không muốn xuất hiện đâu. Trước mắt hầu tuyển người là, nhất hảo cầm tiêu, số 2 nam là khê, số 3 ám nham, số 4 cầm tiên, số 5 phương đông vũ thành, đương nhiên sau tây vương, đông vương, thái tử đám người cũng ok. Làm chúng ta chờ mong, được hoan nên nhất nam phối ra hiện đi, ha ha. 117 tháng bại Bác quân mặc, muốn nuốt vào giang hồ thế lực. Liền nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này, tuy rằng ngươi có thể tiếp quỷ tôn một quyền, nhưng cũng tỏ vẻ, ngươi có thể nhẹ nhàng làm được, buồn cung khiến cho ngươi muốn nhìn, các ngươi hai đại thế lực đấu lên, buồn cung như thế nào làm thu ngư ông thủ lợi. Yêu cầu này, ở quỷ tôn xuất hiện khi, hai người liền minh bạch, huống chi, cho dù không có người nói ra, bọn họ cũng sẽ đồng ý tới, quỷ tôn xuất hiện, quá mức quỷ dị, hơn nữa hắn thế lực phía sau, không thăm dò rõ ràng, không rõ sạch sẽ, bọn họ như thế nào an tâm. Đương nhiên, tiêu diệt quỷ tôn một chuyện, người trong giang hồ người có trách, thân là người trong giang hồ một phân tử, cầm mộ như thế nào sẽ trốn tránh, đến lúc đó, còn thỉnh, cẩm minh chủ nhiều hơn hiệp trợ, chúng ta người trong võ lâm, đoàn kết một lòng, định có thể đem kia quỷ tôn trừ bỏ. Cáo giả, ta có như vậy hảo tính kê sao, muốn tính kế ta, vậy không cần để ý, ta đoàn ngươi hạ hổ, cẩm phủ ngươi cho rằng ngươi thân có hoàng hậu, ta liền sẽ sợ, hừ, nếu không phải xem ở cẩm thiên phân thượng. Hôm nay định làm ngươi khó coi. Cầm Trang chủ nói chính là, người trong Võ Lâm, trên dưới đồng tâm, định có thể nhất cử trừ bỏ quỷ tôn. Toàn bộ Võ Lâm, diệt quỷ hành động liền như vậy bị Cầm Tiêu giăng ba câu cấp cho lên, tiểu thất nhìn một màn này, cười, thái tử, muốn cùng Bắc Quân mặc đấu, còn xa, ngươi cho rằng Bắc Quân mặc sẽ gây ngốc đem chính mình thế lực quấn vào này giang hồ bên trong sao? Giang hồ sự, người giang hồ giải quyết, Bắc Quân mặc, hắn chỉ là giúp Cầm Tiêu như thế mà thôi. Thái tử tuy không cam lòng, nhưng hiện tại thế cục đã không khỏi hắn khống chế, người trong giang hồ liền tính lại như thế nào sợ phiền phức, lúc này cũng sẽ không nói người không được, đối bọn họ tới nói, không gì so mặt mũi quan trọng. Nếu việc này đã định, như vậy chúng ta liền không ở ở lâu, hôm nay cẩm phủ tao này một chuyện, nói vậy còn có mặt khác chuyện quan trọng muốn xử lý, ta chờ liền đi trước cáo lui. Cẩm tiêu lời này là đối với chúng người trong võ lâm nói, nhắc nhở bọn họ, trong hoàng thất người ở, bọn họ không hào ngốc tại này cẩm phủ, đương nhiên. Này âm thầm ý tứ đó là Cẩm phủ không đơn thuần chỉ là giang hồ võ lâm thế gia. Là, là là, Cẩm Tiên bối, ta chờ cáo lui. Cẩm Tiên bối, đi trước một bước. Cáo tử. Võ lâm nhân sĩ một bát một bát đi đến, kia sưng hô cũng sửa lại, minh chủ đã trở thành lịch sử, Cẩm thành, nhân Cẩm phủ tồn tại cũng biến vị. Nhưng này đó đều không thể khống chế, sự tình quá vượt qua bọn họ đón trước, nguyên bản, nguyên bản, muốn mượn này thoái ẩn, tuy cùng thái tử kết thân, Nhưng ý là có thể lạc cái hảo thanh danh, nhưng hiện tại, cẩm phủ yến hội thính, chỉ dư thái tử và người. Cầm tiêu cũng cười rời đi. Hoàng huynh, là muốn tiếp tục lưu tại cẩm phủ, bồi ngài thái tử phi, vẫn là cùng hoàng đệ cùng hồi kinh đâu. Phương Đông Vũ thanh cười tiến lên, tựa cáo biệt, nhưng càng nói thêm chào phúng, lời này, nhắc nhở thái tử, hắn sơ vào thành khi chật vật Hừ, buồn cung sẽ tự hồi cung, không nhọc hoàng đệ lo lắng. Thái tử phất tay tháo rời đi, hôm nay... Hắn bại hoàn toàn, hết thảy, đều thoát ly hắn không chế. Mà cầm hạo, nhìn đến thái tử lui ra, cũng tố cáo lui. Nhị hoàng tử, bác vương, nam vương, lão phu cũng cáo lui, đi xem phu nhân của ta tỉnh lại không có. Hôm nay bại không chỉ có thái tử, hắn cũng là, một đời anh minh, ở hôm nay, chung kết. Bác quân mặc nhìn về phía phương đông vũ thanh cùng nam nạc khê, chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn về phía tiểu thất, lấy ánh mắt nói cho nàng. Này thiên hạ, chỉ cần ngươi muốn làm liền đi làm, nếu muốn, liền đi lấy, bất luận cái gì sự, bổn vương chịu trách nhiệm. Chỉ một câu, một câu đơn giản như vậy nói, vì cái gì, lại làm nàng tâm, có ấm áp cảm giác này, nàng mắt, có ướt át cảm giác. Chỉ cần ngươi tưởng liền đi làm, muốn liền đi lấy, bất luận cái gì sự, ta chịu trách nhiệm. Lời này, thật làm nhân tâm động, hai đời là người, chưa từng có một người như thế dung túng nàng, sủng nàng, nàng làm bất cứ chuyện gì chính là đến suy nghĩ chu toàn, hiện tại, Có người ở nàng phía sau, làm nàng có thể xuất tính vì này, loại cảm giác này, thật tốt. Tiểu thất cười gật đầu, đối với bác quân mặc này phiên hảo ý, nàng lãnh. vừa long gật đầu, hắn nữ nhân, thế gian này, ai dám làm hắn ủy khuất, chính là nàng chính mình cũng không được. Nhị hoàng tử, nam vương, bổn vương còn có chuyện quan trọng, đi trước cáo lui. Lại nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, tựa muốn đem tiểu thất cả người khác ở trong lòng giống nhau, sau đó rời đi. Bác vương, cỡ nào có tâm kế một người. Hắn biết do tiểu thất ở Hoàng Cung, biến số quá nhiều, Nam nặc Khê đối tiểu thất giã tâm, chưa bao giờ có che giấu quá. Cho nên, ở tiểu thất tiến đến Hoàng Cung phía trước, nói thượng như vậy một câu, hắn biết, lời này, tuy không thể làm tiểu thất tâm động nhưng lại có thể làm tiểu thất đem hắn thật sâu ghi tạc trong lòng. Mà ở tiểu thất mau quên hắn khi, hắn sẽ lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt, bọn họ phía trước, vĩnh viễn sẽ không có kết thúc, lúc này đây chia lịa, là vì lần sau gặp nhau. Tiểu thất liền như vậy nhìn cái kia bóng dáng từng bước một, như vậy kiên quyết không rút hướng ra ngoài đi đến, như vậy, liền như vương giả xuất trinh. Nam nạc Khê có chút chua sót, một năm thời gian quá dài sao, hắn bỏ lỡ cái gì, bác vương cùng tiểu thất chi gian, tuy rằng lạnh nhạt, nhưng lại so với ở hoàng mạc khi, nhiều một phần cái gì, kia một phần đổ vỡ, làm hắn trứng mắt. Tiểu thất, chúng ta hồi cung đi. Trở lại hoàng cung, hết thể một lần nữa bắt đầu, hắn, sẽ không thua. Tiểu thất gật đầu, hoàng cung. Nàng hiện tại thực chờ mong, Hoàng Cung, thả xem ta như thế nào làm ngươi huyết vũ tinh phong đi. 118 tranh sủng. Hoàng Cung, tráng lệ huy hoàng một mặt, là tiểu thất lần đầu tiên nhìn thấy, hắn đã đến, Hoàng Thượng cũng không có quá nhiều khó xử cực đến liền thấy đều không có thấy. Đối với thân phận của nàng, có phương Đông Vũ Thanh, bác quân mặc cùng Nam Nạc Khê làm chứng, thân phận của nàng không có người dám nghi ngờ. Thấy nàng kia trên danh nghĩa phụ hoàng sau nàng liền bị an bài tại đây nghe nói là một năm trước tân kiến Minh Nguyệt Cung. Minh Nguyệt cung, cung nếu như danh, nhân ra là bộ bộ sinh liên, mà nàng nơi này tắt một bước một Minh Nguyệt, hơn nữa kia Minh Nguyệt trên sàn nhà phát ra nhu hòa màu vàng nhạt quang mang, liền thật sự giống như Minh Nguyệt giống nhau, mà kia quang mang trên sàn nhà hạ cư nhiên là lưu động, này Minh Nguyệt cung thật là nếu như danh, kiến tạo giả nói vậy cũng hoa không ít tâm huyết đi. Công chúa, Minh Châu công chúa cầu kiến, ba ngày, ba ngày qua, nàng tại đây hoàng cung, không có người tới quấy rời, bởi vì... Hôm nay buổi tối mới là nàng hoan nghê nghiến hội. Nàng cho rằng, Phương Đông Minh Châu sẽ ở ngày đầu tiên liền tới, không nghĩ tới, nàng cư nhiên nhận tới rồi ngày này. Thỉnh. Phương Đông Minh Châu cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng là nàng nương cùng nàng có chút tiểu ân tiểu đoán. Nếu Phương Đông Minh Châu không chọc tới nàng, ở Nam Thành đẩy nàng hạ đỉnh chuyện đó, nàng có thể tạm thời không ngại, nhưng nếu là nếu còn phạm nàng, vậy đừng trách nàng. Thật lớn cái giá, bản công chúa muốn gặp người, còn muốn tam thôi tứ thỉnh thất công chúa quả nhiên bất đồng nha phương đông minh châu một thân cẩm y lìa màu đỏ rực cung trang làm nàng cả người kiều diễm vô cùng mà kia hơi mang điểm tức giận hai trong mắt làm nàng cả người càng thêm minh diễm lên rất có vài phần nóng bỏng mỹ nhân hương vị minh châu công chúa nói đùa chúng ta công chúa nói như thế nào cũng là hoàng thượng thân phong trưởng công chúa ở phân vị thượng đích sắc cao hơn công chúa một đoạn minh châu công chúa muốn gặp chúng ta công chúa chờ một chút cũng không gì đáng trách đi chẳng lẽ quý phi nương nương đi gặp hoàng hậu nương nương cũng không dùng chờ tiểu thất lười nhác không có mở miệng đến là nàng một bên đại cung nữ mở miệng này trong cung người nghe nói đều là bắc quân mặc căn bài nhìn dáng vẻ xác thật đều là tàn nhẫn nhân vật nha lớn mật cư nhiên dám lấy ta mẫu hậu đối lập phương đông minh châu giận sôi máu một cái sơn giá thôn cô cư nhiên biến thành công chúa hơn nữa nhảy trở thành trưởng công chúa sinh sôi cao hơn nàng cái này hoàng hậu sở ra công chúa một tiết thật sự làm giận Lúc ấy nếu không phải phụ hoàng căn cứ chấn an Bắc Vương Tâm Thái, lại như thế nào sẽ cho này tiểu thất phong một cái như thế cao tiên tuổi, đệ nhất công chúa, đệ nhất công chúa, này phương Đông Vương Triều, có thể đảm đương nổi cái này xưng hô chỉ có nàng, chỉ có nàng cái này hoàng hậu chi nữ. Tiểu thất lạnh lùng vừa thấy, thiên chi tiêu nữ, không chịu quá ủy khuất an qua mệt, hôm nay nàng xuất hiện, làm nàng có nguy cơ cảm sao. Thật là tiểu thất xem nàng, nàng căn bản khinh thường cùng nàng tranh sủng. Tiểu thất không trở về lời nói càng làm cho nàng sinh khí, cư nhiên dám không đem nàng để vào mắt, đệ nhất công chúa lại như thế nào? Ta muốn cho ngươi minh bạch, tại đây hoàng cung, quan nổi danh hảo là vô dụng. người đâu, này điêu nô chửi bới hoàng hậu nương nương, đem này điêu nô cấp bản công chúa kéo đi ra ngoài chém. một đám thị vệ lập tức chạy tiến vào, đang chuẩn bị động thủ, lại bị tiểu thất trưởng ngoan ngoãn không dám động. đây chính là nhị hoàng tử nhất bảo bối hoàng nội, nam vương nhất để ý công chúa, tuy nói minh châu công chúa thượng có một cái hoàng hậu cùng thái tử trong lưng. Nhưng là, thất công chúa cũng không kém nha. Minh Châu công chúa hạ tất sinh khí, chúc âm nói, cũng không sai, đường đường ngũ công chúa không hiểu lệ giáo, bị người chỉ ra, cần thiết như thế thẹn quá thành giận sao. Lấy một cái cung nữ đi ra ngoài, thật là có hoàng gia phong phạm nha, hoàng thất mặt, đều làm ngươi cấp mất hết. Nàng bênh vượt người mình, đánh nàng người cùng đánh nàng có cái gì khác nhau. Phương Đông Minh Châu không phải nàng mục đích, bằng không, nàng sẽ làm nàng kiến thức, đắc tội nàng kết cục, nàng tin tưởng Chỉ cần phương Đông Minh Châu bất tử, nàng liền sẽ không có việc gì. Ngươi, một cái hương giã thôn cô, cũng xứng cùng bản công chúa nói lệ giáo. Nay như thế nào một cái khí tự lợi hại, ở tiểu thất không tới hoàng cung phía trước, nàng vẫn luôn là mọi người lĩnh bợ đối tượng, đau sủng tiêu điểm, chính là hiện tại đâu, tiểu thất xuất hiện đánh vỡ này hết thảy. Nàng Minh Nguyệt Cung, một năm trước, Hoàng Huynh liền khăng khăng thuyết phục phụ Hoàng Tân Kiến, một năm, hao phí vô số nhân lực cùng tài lực, mới đưa này điểm tô cho đẹp Mỹ đổi Minh Nguyệt Cung kiến thành Nơi này đệ nhất dạng đồ vật so với nàng Minh Châu cùng chỉ cao không thấp, này không phải đánh nàng mà sao. Hương giã thôn cô, lấy cánh nàng không thèm để ý bị người như thế xưng hô, nhưng là, hiện tại không được, thân phận của nàng, nếu bị như thế xưng hô, khải không phải đem nàng mẫu thân mặt cũng đánh rơi xuống. Phương Đông Minh Châu, tiểu tâm ngươi dùng từ, bằng ngươi lời này, bản công chúa có thể trực tiếp đem ngươi đánh chết, bản công chúa mẫu thân, chính là đoan nu hoàng hậu, bản công chúa mẫu hậu xuất thân, so với ngươi mẫu hậu cao hơn gấp trăm lần không ngừng. Đi vào này hoàn thành, nàng mới biết được, An phủ nguyên là thế gia, mà mẫu thân của nàng là thế gia trí nữ, An phủ gia đại nghiệp đại, nguyên bản mẫu thân của nàng phải làm hoàng hậu, hẳn là không khó, nhưng là nàng không rõ, nàng mẫu hậu, cuối cùng như thế nào sẽ lưu lạc đến lãnh cung, nơi này thật không phải giống nhau kỳ quái. Ngươi dâm đến phương Đông Minh Châu chỗ đau, đích xác, nàng mẫu hậu, bất quá là khai quốc một võ tướng nữ nhi, so với An phủ, cái kia Bắc Ngựa Dòng chảy dài thế ra, kém quá nhiều, như vậy, so với huyết thống, xuất thân, nàng sắc kém tiểu thất tiện. Nhưng nàng, không cam lòng, phương đông vương triều, sặc sỡ lóa mắt công chúa chỉ có thể có một vị. Màu chính là chọn cái xuất sắc nam sướng, giao nhân chết không phải so tiểu thất đại trăm tuổi sao, hơn nữa giao nhân chết cùng tiểu thất không phải kia kia quan hệ. Đến nỗi nữ buồn, mặt sau có đâu. 119 chạm vào. Các ngươi đều lui ra đi. Tiểu thất phất phất tay. Ý bảo những cái đó đứng ở nơi đó, Lương nan cấm quân lui ra. Đúng vậy rõ ràng, tiểu thất chiếm thượng phòng, bọn họ ai cũng không nghị trọng, có thể đi là tốt nhất. Phương Đông Minh Nguyệt, ngươi không cần quá kiêu ngạo, tại đây hoàng cung, chính là bản công chúa định đoạn. Ngươi đều đi rồi, Phương Đông Minh Châu, mới nhớ rõ kêu gạo. Minh Châu công chúa, nếu không có việc gì, phiền thoái ngài trước tiên lui hạ đi, hơi muộn, Nam Vương cùng nhị hoàng tử, sắp sửa tới đón bản công chúa tham gia cung yến. Đánh rắn đánh dập đầu. Phương Đông Minh Châu tiến đến khiêu khích, bất quá chính là bởi vì Nam Lặc Khê đối nàng hảo cảm sao. Như vậy, nàng liền dùng cái này tới nhắc nhở nữ nhân này đi, ghen ghét chi hỏa, thiêu đốt cao một ít, mất đi lý trí người, xử lý lên tương đối dễ dàng. Quả nhiên, Nam Lặc Khê, ba chữ là Phương Đông Minh Châu tử huyệt, lúc trước nàng liền biết được Nam Vương đối nàng hảo cảm, bằng không cũng sẽ không ra tay trừ bỏ nàng. Ngươi, nghe, Nam Vương là bản công chúa, Phụ Hoàng đã đáp ứng vì bản công chúa cùng Nam Vương tứ hôn. Ngươi cũng đừng nằm mơ. Nga, phải không? Kia chúc mừng Minh Châu công chúa. Minh Châu công chúa, chú ý ngươi nói, khi nào, buồn vương cùng ngươi có hôn ước? Không cần thông báo liền có thể tiến vào, cũng chỉ có Nam Nặc Khê cùng phương Đông Vũ Thanh, cho dù này trong cung cung nữ là bác vương người, nhưng lại không tỏ vẻ có thể phòng được bọn họ hai người. Tiểu thất lời, thế gian này, trùng hợp việc thật là nhiều nha, hôn ước Nga, có lẽ, phương Đông Minh Châu chưa nói ra tới phía trước, Hoàng thượng ban hôn liền không có biện pháp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nam vương sợ là sẽ không làm này hôn thư phát ra tới. Nhị hoàng tử, Nam vương điện hạ, tùy ý ngồi, ta có chút mệt mỏi, liền không tiếp đón ba vị. Nam vương sự, nói thật ra, nàng không nghĩ cùng hắn có quá nhiều giao thoa. Tiểu thất, nơi nào không thoải mái, muốn hay không thỉnh ngự y lại đây nhìn xem phương đông Vũ Thanh lo lắng không có lý đầu, mất ngày thường lý trí. Nam nặc khê nhìn phương đông Vũ Thanh, nếu có thể, hắn cũng hy vọng có thể giống Vũ Thanh như vậy không kiêng nể gì biểu hiện chính mình quan tâm, nhưng là, Vũ Thanh là nàng hoàng huynh có thể, mà hắn, cái gì đều không phải. Vũ Thanh, ngươi đã quên, tiểu thất vốn chính là cái ý lý thuật không thua gì ngự ý lìa đại phu. Ý lìa giả không tự ý lìa nha. Ta không có việc gì, các ngươi liều đi. Thật sự không có việc gì. Đúng vậy, các ngươi nói đi. Sắc thực nói, nàng biết, kế tiếp, muốn nói sự, nàng không ở, sẽ tương đối tốt một chút. Quả nhiên, nàng còn không có đi đến nội thất. Liền nghe được Minh Châu công chúa đột nhiên đáng thương hề hề thanh âm. nặc khê ca, ca ta. Minh Châu công chúa, xưng hô bổn vương nam vương có thể, công chúa một câu ca ca, bổn vương gánh không dậy nổi. Mặt khác, thỉnh công chúa tự trọng, bổn vương cùng ngươi không có bất luận cái gì hôn ước, tương lai cũng sẽ không lại có. Ôn hòa quân tử, kia chỉ là mặt ngoài, một khi trọc giận hắn, hắn lợi kiếm càng có thể giết người với vô hình. Ta, phù hoàng thật sự đáp ứng rồi Minh Châu. Nàng chỉ là nhất thời sinh khí mới đưa việc này nói ra, sớm biết rằng, không nói, không nói. Công chúa, bất luận hoàng thượng đáp ứng ngươi cái gì, buồn vương không có thu được thánh chỉ phía trước, cái gì đều không phải. Mà hắn, tuyệt đối sẽ không làm này thánh chỉ hạ xuống dưới. Nam nặc Khê nhìn về phía phương đông Vũ Thanh, mà hắn gật gật đầu, ý bảo, hắn sẽ xử lý tốt việc này. Ô, ô ô đường đường công chúa mặt mũi lại lần nữa bị đả kích, phía trước ở tiểu thất trước mặt chết cậy mạnh, nhưng hiện tại không cần, phương đông Minh Châu là cái thực thật thời vụ. Nàng biết ở người nào trước mặt hiếu thắng thế, ở người nào trước mặt muốn mảnh mai, mà khi nào, lại có thể lấy nước mắt bác quân liên. nặc khê ca ca, Minh Châu nơi nào không hảo, người như vậy chán ghét Minh Châu. Mỹ nhân rơi lệ, thấy giả tâm liên, nam nặc khê phong độ làm hắn vô pháp đối như vậy một nữ tử lại lần nữa thô thanh thô khí. Minh Châu, ngoan, không khóc. Đừng nói đừng đem trong tay khăn đưa qua, cũng may, nơi này cung nữ đều bị tiểu thất thanh, bằng không, thật đúng là phiền toái. Hắn cư nhiên đem Minh Châu công chúa cấp cho khóc, này muốn chuyển ra đi. Ô ô ô phương đông Minh Châu một bên tiếp nhận khăn một bên ngữ mang khóc ý nói. Nặc khê ca ca, Minh Châu không phải cố ý chọc ngươi tức giận, ngươi liền tha thứ Minh Châu được không? Yêu thế, đồng thời thành công đem đề tài từ tứ hôn một chuyện cởi bỏ. Hảo, bổn Vương sẽ không cùng ngươi lại so đo. Chỉ là, Minh Châu công chúa, bổn Vương không hy vọng ngươi lại đến tìm tiểu thất phiền thoái, ngươi đương minh bạch, nàng, không phải ngươi chọc đến khởi đừng nói nơi này có hắn cùng vũ thanh giúp nàng chính là nàng bản thân cũng không phải phương đông minh châu có thể trọc. phương đông minh châu cắn răng nha trong lòng cái kia khí cái kia giận nam nặc khê cái hay không nói nói cái dở nếu không có cái kia tiểu thất sẽ có hôm nay phát sinh sao nhưng là phương đông minh châu đem này hết thảy đều đè ở đáy lòng khẽ nâng nước mắt nhan nặc khê kaka minh châu minh bạch về sau cũng sẽ cùng hoàng huynh giống nhau đem tiểu thất trở thành muội muội giống nhau yêu thương Nàng hôm nay nhất định hảo hảo yêu thương này phương đông minh nguyệt, nàng không thể khi dễ, nàng khiến cho kia tiểu thất, quang minh chính đại mất mặt, không được sao. Phương đông vương triều đệ nhất công chúa, chỉ có nàng. Như thế rất tốt, Minh Châu, cung yến thời gian mau tới rồi, ngươi cũng sẽ hồi chuẩn bị một chút, buồn vương cùng nhị hoàng tử là tới cùng tiểu thất công chúa, nói chuyện này. Nặc khê ca ca, Minh Châu về trước cùng, nếu có cái gì muốn Minh Châu hỗ trợ, nhớ rõ tới Minh Châu cùng tìm Minh Châu. Cuối cùng một câu. Càng thêm hỏa khí ngoan ngoãn. Nhưng này ngoan ngoãn mặt nạ hạ, lại là cái gì đâu. 120 Cung Yến Phương Đông Vương Triều Ngự Hoa Viên, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, hậu cung có chút phẩm cấp phi tử toàn bộ tham dự, mà quý tộc thế gia cập nhất phẩm đại thần cũng đều tham dự, chỉ vì tham gia này nên minh nguyệt công chúa tiến cung yến hội, hoàng thượng muốn gặp cơ hội này, đem công chúa giới thiệu cho mọi người. Thời gian gần, nhị hoàng tử Phương Đông Vũ Thanh cùng Nam Vương mang theo tiểu thất, chậm rãi mà đến. Hai cái nam tử một cái thanh y đi hay một cái áo tím, quý khí bức người, ôn nhã vô cùng, nhưng là này đó đều so ra kém kia trung gian, một thân màu xanh da trời cùng trang nữ tử. Cao nhã, thanh lãnh, mang theo nhàn nhạt khoảng cách cảm, nhưng lại đáng chết làm người tưởng thân cận, mọi người mắt cũng không chớp nhìn càng đi càng gần tiểu thất. Màu xanh da trời cùng thuần trắng giao nhau, liền như này nữ tử giống nhau, thanh triệt cùng cao nhã, kia khí chất làm người say mê. nhị hoàng tử đến, Minh Nguyệt công chúa đến. Nam vương điện hạ đến thái giám cao giọng sướng lễ. Ba người, đạp phóng này hiến hội chỗ, không chút nào để ý mọi người đánh giá, lập tức đi đến chính mình vị trí, bọn họ vị trí thực không tồi, ở bên nhau, sắc thực nói, tiểu thất vị trí cùng vũ thanh tương lâm, mà Nam nặc khê cùng vũ thanh chỉ cách không còn vị. Đây là Minh Nguyệt công chúa, quả nhiên như Minh Nguyệt, sáng tỏ động lòng người. Minh Nguyệt công chúa, đảm đương nổi Minh Nguyệt hai chữ, quang thải chiếu nhân ngày thường bọn họ thấy được nhiều nhất chính là phương Đông Minh Châu cao cao tại thượng hoàng gia hơi thở hôm nay nhìn thấy tiểu thất này khí chất cực giác bất phàm tiểu thất mới mặc kệ bọn họ đánh giá nàng nhìn quét vừa thấy an phủ người nàng có xem qua bức họa hôm nay an phủ người cư nhiên không có chịu mời nhìn dáng vẻ này hoàng thượng cũng không giống ngoại giới chỗ đã thấy như vậy coi trọng nàng bất quá an phủ ứng có hết thảy nàng sẽ nhớ kỹ đệ nhất thế gia huy danh không thể ném hoàng thượng giá lâm Hoàng hậu nương nương Giá Lâm, Minh Châu công chúa Giá Lâm, mọi người vội vàng đứng dậy quy lạy, tiểu thất cũng không đến lựa chọn, bất quá nàng chỉ là hơi hơi khúc đầu gối. Các khanh bình thân uy nghiêm túc mục thanh em vang lên, làm người không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Tiểu thất ngẩng đầu, không có ngoại ý muốn nhìn đến đứng ở hoàng hậu phía sau Phương Đông Minh Châu vẻ mặt đắc ý nhìn nàng. Tiểu thất cười khẽ, Phương Đông Minh Châu thật đúng là hoàng thất nuôi lớn kiều thảo, như vậy chính là chiếm thượng phong sao? Nương cùng hoàng thượng, hoàng hậu đồng thời tiến đến. Liền tỏ vẻ nàng đến hoàng sủ sao Nàng không biết, thế gian này có một loại quyền thế Chính là hoàng thượng cũng không thể giao động sao Dựa hoàng sủng có thể tới bao lâu Ở hoàng cung nhiều năm như vậy người còn không rõ sao Hoàng sủng không có khả năng lâu dài Hoàng thượng, hoàng hậu, cao cao ngồi ngay ngắn Mà phương Đông Minh Châu làm nũng muốn ngồi ở hoàng hậu bên cạnh Hoàng hậu một bộ bắt ngươi không tắc bộ dáng, Thật đúng là làm thái giám cấp an vị trí Hoàng thượng cũng là vẻ mặt dung túng tùy nàng Mọi người nhìn đến bộ dáng này Trong lòng âm thầm nghĩ, Hoàng thượng này rốt cuộc là có ý tứ gì nha, này đến hội không phải vì cấp Minh Nguyệt Công Chúa làm sao. Minh Nguyệt Công Chúa mới là trưởng Công Chúa không phải sao. Vì cái gì, mặc kệ Minh Châu Công Chúa như thế đâu. Mấy cái đại tử gan một chút, đều lặng lẽ nhìn về phía tiểu thất, muốn nhìn một chút cái này mũi nhọn chính kiện Minh Nguyệt Công Chúa sẽ như thế nào làm. Nào biết tiểu thất không chút nào để ý, chỉ ở đứng ở chính mình vị trí bên, tôi cười y lìa liền. Thư Khanh đều ngồi xuống đi. Ở phương Đông Minh Châu vị trí dọn song sau, Hoàng thượng rốt cuộc lên tiếng, này cũng cho thấy, Minh Châu công chúa, y hề liền thâm đến Hoàng Tâm. Hoàng thượng dung túng làm phương Đông Vũ Thanh cùng Nam nặc Khê bất mãn, nhưng bọn hắn lại không có quyền nói cái gì, chỉ phải ngồi xuống. Kế tiếp, Hoàng thượng giống như cùng hướng giống nhau nói chút nói chuyện không đâu, sự tình quan thiên hạ Thái Bình linh tinh lời nói, một chút cũng không có nói đến tiểu thất ý tứ. Tiểu thất đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, hắn không phải cam tâm tình nguyện thừa nhận nàng, nhưng thì tính sao? nàng thế lực phía sau không phải làm hắn không thể không túi lầu sao? Phương Đông Minh Châu càng ngày càng đắc ý, hừ, tiểu thất, bản công chúa đến là muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu ghê gớm, phụ hoàng như vậy chán ghét ngươi, bản công chúa liền nhìn xem, nặc khê ca ca có thể hộ ngươi đến bao lâu? Nam nặc khê này khiêm khiêm công tử cũng có chút thiếu kiên nhẫn, hoàng thượng này cử nói rõ chèn ép tiểu thất thân phận, mà Phương Đông Vũ thanh so với hắn càng sâu, hắn như vậy kiêu ngạo nói, muốn hộ tiểu thất ở hoàng cung vô ưu, chính là hiện tại tình cảnh này. Tiểu thất lôi kéo phương Đông Vũ thanh ống tay áo, ý bảo hắn không cần xúc động, hiện tại không phải xúc động thời điểm. Hơn nữa, nàng đến muốn nhìn, ai thiếu kiên nhẫn. Tiến hội hành đến một nửa, mọi người ở đây đều cho rằng Hoàng thượng đã quên tiểu thất vị này công chúa khi, một đạo thanh âm đánh vỡ này đến hội tiến hành. Thái tử Điện Hạ đến, Đông Vương đến, Tây Vương đến. Ba người, phong cách khác biệt, một cái quý khí bá đạo, một cái cuồng vọng, một cái ấm lánh, nhưng có cộng đồng một chút, vậy mỗi người đều tuân Mỹ. Đông vương. Tây Vương, Tiểu Thất Nâng, này hai cái, nàng số lần nhiều, nhưng lại chưa từng có gặp qua. Đông Vương, một khuôn mặt cương nghị có hình, năm xem như điêu khắc xoáy khí, mà Tây Vương, mang theo vải tia âm lánh hơi thở, trên mặt tươi cười cũng là tà mị mười phần, nhìn đến Tiểu Thất đánh giá hắn, hắn cũng cười trước mắt, mang theo vải phần xạ tàn dụ hoặc. Bọn họ đã đến, thành công hấp dẫn mọi người lực chú ý, vừa mới đại gia còn đang nói, Thái tử Điện Hạ không có tới, cái này, người liền tới rồi, đồng thời tới còn có đông. Tây nhị vương, cái này, trừ bỏ Bắc quân mặc, tứ vương đều thể tụ. Những người này là vì cái kia Minh Nguyệt công chúa mà đến. Cái kia Minh Nguyệt công chúa rốt cuộc có gì mị lực? 121 ngạo khí. Nhi thần, thần, tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ba người đồng thời hành lễ. Phương Đông Minh Châu, thực biết lễ hơi hơi như người, đều hay bình thân. Tạ hoàng thượng, phụ hoàng. Thái tử vị trí ly hoàng thượng gần nhất. Ma Đông, Tây Nhị Vương tắc ngồi ở bọn họ đối diện mặt. Thái tử mới vừa ngồi xuống, liền trạng coi vô tình cười nói. Phu Hoàng, Nhi thần nghe nói hôm nay hiến hội chính là vì nên bảy hoàng nội mà thiết, không biết kêu hoàng nội ở nơi nào. Cùng tôn cười, thân thiết biểu tình, đều bị biểu hiện ra quân tử phong độ cùng huynh trưởng hữu hảo. Nhưng lời này, lại thật sâu làm ở ngồi mỗi người đều hiểu biết, hoàng thất đối này thất công chúa thái độ. Ha ha ha, Hoàng Nhi nói chính là... Hôm nay này đến hội sắc thật là vì nên đón chấm bảy nữ nhi mà thiết, minh nguyệt, người đứng dậy, làm đại gia nhận thức một chút người đi. Hoàng thượng không quên bày ra một bộ từ phụ bộ dáng, cười ôn nhuận, nhưng kia hai mắt kháng cự không có tránh được tiểu thất hai mắt. Tiểu thất vẫn luôn không rõ, cái này hoàng thượng nói như thế nào cũng là nàng trên danh nghĩa phụ thân không phải sao. Vì cái gì hắn sẽ như thế chán ghét nàng đâu. Bất quá, này đó không phải nàng hiện tại có thể biết được. Tự nhiên Hảo Phong đứng dậy, đối với mọi người một cái mỉm cười sau đó liền lại làm đi xuống. Mọi người đều là vẻ mặt không thể hiểu được nhìn nàng. Cái này, bọn họ cho rằng, cái này thất công chúa như thế nào cũng đến biểu hiện một phen mới là, vì cái gì, là cái dạng này tình huống. Nam nặc Khê cùng Phương Đông Vũ Thanh còn lại là buồn đầu cười, tiểu thất, có ngươi, vốn tưởng rằng vào cung, ngươi sẽ vì nơi này, thay đổi chính mình tính tình, hảo đón ý nói hiểu trong cung người, không nghĩ tới, ngươi ý, ý chính là ngươi. bảy nhi, ngươi làm sao vậy? không cùng đại gia nói cái gì đó sao? hoàng thượng trong mắt hiện lên khó hiểu, hắn cho rằng cái này nữ nhi hẳn là sẽ lợi dụng cơ hội này biểu hiện một chút nàng hậu trường, cùng với kéo nhéo một ít thế lực. không có. lớn mật. hồi hoàng thượng nói sao có thể như thế vô lễ? lệnh giọng quát lớn, cư nhiên là hoàng hậu bên người một thái giám. tiểu thất nhìn hắn một cái, tại đây loại trường hợp dám như thế cùng nàng cái này công chúa nói chuyện, nhìn dáng vẻ, cái này thái giám rất được hoàng hậu sủng, vốn dĩ không nghĩ sinh khí cư nhiên ngươi muốn tìm ta phiền thoái, vậy đừng trách ta bắt ngươi khai đao. Tiểu thất một phách cái bản, lần này làm người hoàng hốt, này thất công chúa điên rồi đi. Mà Nam nặc Khê cùng phương Đông Vũ Thanh còn lại là sủng nịch cười, ánh mắt ý bảo, làm ngươi muốn làm. Lớn mật, bản công chúa cùng phụ hoàng nói chuyện, có cái này nô tải sen mồm phân sao. Ngươi, ngươi kia thái dám giận sôi máu, hắn chính là hoàng hậu trước mặt hoàng nhân, người bình thường cũng không dám lấy hắn thế nào, chính là thái tử cũng đến kính hắn hai phân. Tiểu thất trong mắt hiện lên nguy hiểm, hôm nay nàng không lập lập uy, sợ là sẽ không chịu người coi trọng. Cùng bảng công chúa nói chuyện, cư nhiên ngươi ngươi ngươi, như thế không giáo dưỡng nô tải lưu ngươi gì dùng. Cùng nàng lời nói đồng thời phát ra còn có trên bàn một chi chiếc đũa, bá một tiếng, ở mọi người kêu sợ hai chung, kia chiếc đũa ở giữa kia thái giám giữa mày. Kia thái giám hai mắt trừng đại nhưng ưu, không cam lòng nhìn tiểu thất, liền như vậy ngã xuống. A một bên Minh châu dọa hét to một tiếng, cư nhiên cư nhiên ở trước mặt Hoàng thượng động thủ. Hoàng thượng cũng là vẻ mặt kinh hoách, hắn không nghĩ tới cái này nữ nhi cư nhiên như thế gan lớn, vì sao, nàng phía trước ở Hoàng cung như vậy yếu đối đâu. Bất quá, ngay sau đó hắn cũng nghĩ đến, có thể ở lãnh cung loại địa phương kia sống đến thành nhân, có thể ở Bắc Vương Phủ sống sót, nói vậy cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Kết quả là, Hoàng thượng quyết định, cấp cái này nữ nhi một cái biểu hiện cơ hội, xem nàng có đủ hay không cách trở thành hắn nữ nhi. Hoàng hậu cũng là hoàng sợ, Nhưng nàng chỉ là sắc mặt đổi đổi, nhưng ngay sau đó liền phản ánh lại đây. Người đâu? Đêm này ở ngự tiền động thủ thất công chúa cấp buồn cung bắt lấy. Ở hoàng hậu ra lệnh một tiếng, mọi người mới từ tiểu thất giết người sự kiện trung phục hồi tinh thần lại. Một đám chẳng lẽ là xem ngu ngốc giống nhau nhìn tiểu thất. Này thất công chúa không phải là ngu đi, làm cho hoàng thượng mặt giết người, giết vẫn là hoàng hậu phía sau người, tìm chết sao. Nam nặc Khê cùng phương Đông Vũ Thanh tuy rằng cũng lo lắng, nhưng là sự tình đều đã xảy ra Tiểu thất động tác quá nhanh, bọn họ đông, tây nhị vương lúc này mới xem như con mắt đánh giá tiểu thất, hảo có đảm lược nữ tử, khó trách bác vương kia khối băng cũng sẽ dùng. đáng tiếc, bọn họ là đối thủ. Ngự lâm quân vọt tiến vào, một đám khẩn trương bất an, đáng chết, ai ở hoàng thượng trong yến hội động thủ, tìm chết sao, còn không cho bản nhân cung bắt lấy kia thất công chúa. Hoàng hậu lệnh giọng quá lớn, mà hoàng thượng còn lại là cười mà không nói, hắn xem, cái này nữ nhi như thế nào bãi bình trước mắt việc này. Có đủ hay không cách họ phương đông? Phương đông, này hai chữ là ưu tú cùng cao quý đại danh tử, có thể được đến hắn tán thành cũng không dễ dàng, nếu liền này nho nhỏ trường hợp đều không chế không được. Như vậy, nàng như thế nào đỉnh dòng họ này sống sót? Ngự lâm quân hai mặt nhìn nhau, thất công chúa. Chào nàng! Không phải cùng bác vương, nam vương cùng chính đại quyền nắm nhị hoàng tử làm đúng không? Chính là không chào, bọn họ như thế nào hướng hoàng hậu cùng thái tử giao đái đâu? Dẫn đầu người nhìn về phía hoàng thượng, Chính là, hoàng thượng đi cái gì tỏ vẻ cũng không có, cái này, bọn họ như thế nào cho phải. Thất thần làm gì, còn chưa động thủ. Hoàng hậu nhìn kia một đám tiến vào lại không động thủ người ngự lâm quân càng là khí không đánh vừa ra tới. Khi nào, bọn họ như thế không đem nàng cái này hoàng hậu để vào mắt. Nho nhỏ một cái công chúa cư nhiên làm cho nhiều người như vậy mặt sắt nàng nô tài, hôm nay này ngự lâm quân còn cho nàng thất thần. Trong lúc nhất thời, không khí căng chặt tới rồi cực điểm, mọi người đều hơi hơi sau súc không dám ngôn ngữ, sợ một không cẩn thận, này tai họa liền trọc tới trên người mình. Một hồi yến hội, không có chủ đề bắt đầu, đột nhiên nhạc đệm, hay là hoàng thượng hôm nay cố ý tới hủ chết người. Ngự Lâm quân tiến lên, Nam Nặc Khê cùng Phương Đông Vũ Thanh đang chuẩn bị đứng dậy, lại bị Tiểu Thất một cái lắc đầu ngăn lại. Ngự Lâm quân đứng ở Tiểu Thất trước mặt, lại không dám động thủ, không vì cái gì khác, đơn giản là Tiểu Thất mắt loại cái loại này ngạo thị mọi người, kia không thèm quan tâm ánh mắt, như vậy Tiểu Thất, làm cho bọn họ không dám tiến lên. Tiểu thất không nghĩ tới khó xử này đàn ban sai người, ý bảo, nàng đứng lên, lấy tuyệt đối cao ngạo nhìn về phía hoàng hậu. Nho nhỏ một cái nô tài đối bản công chúa vô lễ, bản công chúa cũng giết không được. Hay là hoàng hậu cùng này nô tài quan hệ không tầm thường, ý bảo hoàng hậu ngài tức giận tận trời. Lời này, nói như vậy vân đạm phong kinh, nhưng lại lại như vậy làm nhân tâm kinh, cái này, cái này thất công chúa, nàng biết chính mình đang nói cái gì sao. Cái này, toàn bộ yến hội chàng an tính giống như không có người giống nhau. Một đám sắc mặt đều phát thanh, hoàng thất, sẽ nhân nữ tử này mà một đoàn loạn sao. Thái tử hai mắt tàn nhẫn nhìn về phía tiểu thất, thật lớn mật nữ tử, cư nhiên nói ra như thế không biết trời cao đất dày nói tới, mà phương Đông Minh Châu còn lại là tròn váng, tiểu thất, bệnh tâm thần sao. Hoàng hậu sắc mặt trắng lại thanh, thanh lại tím. Không có giáo dưỡng đồ vật, còn không cho buồn cung kéo xuống đi. Nhưng lúc này, cấm quân lại không dám động, bởi vì hoàng thượng sắc mặt thay đổi. 122 Ngọc Hoàn Hoàng thượng còn chưa nói cái gì, tiểu thất lại nói. Nhìn dáng vẻ, bản công chúa nói chúng rồi hoàng hậu tâm tư. Một khi đã như vậy, bản công chúa cũng không ngại cùng ngự lâm quân đi một chuyến. Lời tuy như thế, nhưng tiểu thất lại y đi liền cũng không nhúc ních, chỉ là trong mắt tràn đầy trào phúng nhìn hoàng hậu. Ta một cái bản công chúa hữu một cái bản công chúa, tiểu thất là nói rõ không đem hoàng hậu xem ở trong mắt. Mà lúc này, hoàng hậu thật là kỵ này khó hạ, nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới, thế gian này lại có người như thế ra lớn mật cư nhiên tại đây trường hợp nói ra nói như vậy tới. Đối mặt tiểu thất chửi tới, thái tử khí muốn giết tiểu thất, chính là hiện tại trận này hợp không đúng. Xem này không khí không chịu không chế, mà đối với tiểu thất biểu hiện, Hoàng thượng không thể nói vừa lòng cùng không, nhưng là hắn biết, sự tình không thể lại như vậy tiếp tục đi xuống, kết quả là Hoàng thượng thật mạnh chụp hạ cái bản. Đủ rồi, châm nữ nhi, sát cái nô tài mà thôi, đáng giá đại kinh tiểu quay sao, đêm này nô tài thi thể kéo xuống đi, đường rào này hứng thú. Lời này xem như giúp tiểu thất, nhưng lại dễ dàng đem tiểu thất nói sinh ra ảnh hưởng cấp thu trở về, tiểu thất cũng không chút nào để ý, vốn dĩ, nàng chính là nói bừa mà thôi, hơn nữa nàng chọn đối tượng là cái thái giám, nói vậy cũng tạo không thành cái gì. Nam nặc khê cùng phương đông vũ thanh là thở dài nhẹ nhõn một hơi, còn hảo, sự tình không có nghiêm trọng đến không thể thu thập. hoa thuận vui vẻ cảnh tượng tái hiện, vừa mới kia một màn tựa hồ chưa từng phát sinh quá, nhưng mọi người xem tiểu thất ánh mắt lại là không giống nhau. Thái tử đám người là hận đến tận xương thủy, mặt khác vây xem quần thần còn lại là có điều hiểu rõ bộ dáng, nhìn dáng vẻ này Thất công chúa sẽ trở thành Phương Đông Vương triều một khắc cổ cường đại thế lực đại biểu. Nam nặc Khê cùng Phương Đông vũ thanh tuy rằng tạm thời buông xuống lo lắng tâm, nhưng đồng thời cũng vì tiểu thất như thế bừa bãi bộ dáng mà lo lắng. Như vậy tiểu thất sợ là sẽ không để ý gây hoạn, nhưng này hậu cung bên trong lớn nhất vẫn là hoàng hậu, tiểu thất như thế quang minh chính đại không cho hoàng hậu mặt mũi. Ngày sau, quả nhiên. Không cần chờ ngày sau, thái tử liền có động tác, chỉ thấy hắn vô vô tay, ý bảo nô tài trình lên cái thứ gì. Phu hoàng, nhi thần nghe nói đến xa cách 3 năm hoàng muội trở về hoàng cung, đặc mệnh có thể xảo đem vì hoàng mặt chế tạo một phần lễ vật, xem như nhi thần đưa cho hoàng muội lễ gặp mặt. Nga, phải không? Kêu hoàng nhi liền mang tới cấp mọi người nhìn xem đi. Lơ đãng một câu, nhưng trong lòng lại có mặt khác một phần tính kế. Hắn đầu tiên là hoàng thượng lại là phụ thần. Hiện giờ thái tử cùng nhị hoàng tử tranh đấu càng ngày càng gay cấn, mà hắn thực thưởng thức loại này đấu tranh, bởi vì chỉ có cuối cùng người thắng mới đúng quy cách ngồi hắn cái kia vị trí, mà cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhi, hắn tin tưởng, nàng là một mặt thực tốt chất xúc tác. Một tiểu thái dám bưng một cái khay đứng ở trung gian, thái tử tiến lên, cầm lấy khay chung đồ vật, hiện ra ở mọi người trước mắt. Hào tinh xảo hình thức, hào tinh tế tay công, tốt nhất dương chi bạch ngọc, sắc thật là bảo bối. Nghe được mọi người tiếng ca ngợi, thái tử rất là vừa lòng, hắn muốn chính là này hiệu quả, bảo bối tuy quý báu, nhưng dù sao cũng là vật chết, hôm nay hắn liền phải dùng này vật chết làm kia thất công chúa hung hăng ném cái mặt. Thái tử đem đồ vật cầm lên, ở hoàng thượng cùng với mọi người trước mặt triển coi vừa lật sau liền nói. Phu hoàng, đây là nhi thần dùng một chỉnh khối dương chi bạch ngọc thỉnh thiên hạ đệ nhất khéo tay công tôn tiên sinh chế tạo mà thành, vật ấy tên là cựu liên hoàn, dùng đặc thù thủ pháp đem chín vòng ngọc liền thành chúa ơi có thể toàn bộ mang ở trong tay, cũng nhưng đem này mở ra sử dụng. Liên tiếp chung vòng ngọc ở bên nhau, ở thái tử trong tay tản ra ôn hòa quan mang, cho dù không nói nó đặc biệt chỗ, nó cũng là một kiện cực phẩm. Sắc thật là bảo bối, xứng đôi chấm nữ nhi. Chỉ tiếc này bảo bối không hảo lấy, hôm nay hắn liền nhìn xem, là cái này nữ nhi cờ cao một nước, vẫn là hắn thái tử càng có thủ đoạn. Thái tử nghe được hoàng thượng lời bình càng ngạo mạn vài phần. Phu hoàng, nhi thần muốn tặng cho hoàng mội lễ vật. Như thế nào không biết xấu hổ lấy kiện bình thường đồ vật đâu. Nhi thần nghe nói hoàng mội thông tuệ nhanh ngại, chính là hoa thật lớn tâm huyết, mới nói động công tôn tiên sinh động thủ. Công tôn tiên sinh nói, có thể có được vật ấy người, thiết yếu đến là có thể đem này cửu liên hoàn mở ra người. Thái tử lời này nói, ai, lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết, nhưng lời này cố tình làm người không thể cái gì, chúng đều biết thái tử là cố ý khó xử tiểu thất, chính là. Đó là công tôn tiên sinh nói, thiên hạ này đệ nhất khéo tay chính là liền hoàng thượng đều tôn kính vài phần nhân vật nha. xác thật, này tinh xảo đồ vật, muốn xứng một cái hiểu nó người. hoàng thượng lời này không thể nghi ngờ là quạt gió thêm tuổi, cũng làm thái tử âm thầm cao hứng. nhìn dáng vẻ, phu hoàng cũng không có thiên vị cái này đột nhiên xuất hiện công chúa. phu hoàng nói chính là, nhi thần cho rằng này cửu liên hoàng cũng chỉ có bảy hoàng nội xứng với. quả nhiên tài cao có thể quăng ngã tàn nhẫn. minh nguyệt, ngươi liền nhìn xem thái tử này lễ vật đi. vẫy vẫy tay. Ý bảo đem đồ vật phụng đến tiểu thất trước mặt, mọi người ánh mắt cũng từ kia ngọc hoàn chuyển hướng tiểu thất, bọn họ muốn nhìn một chút. Cái này nói năng lô mãng công nhiên chống đối hoàng hậu, quang minh chính đại nhất chiêu sát hoàng hậu tâm phúc người thất công chúa sẽ như thế nào xử lý trước mắt việc này. Tiểu thất ngồi ở chỗ kia, hai mắt chỉ nhìn trong tay mâm ngọc, cửu liên hoàn vòng ngọc thật sự thực mỹ, chín vòng ngọc lớn nhỏ giống nhau, nhan sắc đều đều, đặt ở màu trắng cẩm bố trung tảng nhu hòa quan mang, vừa thấy chính là thượng đẳng ngọc chỉ tiếc. 123 đầu mới. Tiểu Thất vươn tay, cầm lấy chiếc cẩm bố thượng ngọc hoàn, mọi người bình trụ hô hấp, nhìn tiểu Thất hành động, Ngọc hoàn vai chẳng thành, thanh thúy dễ nghe, nghe vào mọi người trong thai càng là rõ ràng. Theo tiểu Thất đem ngọc hoàn càng lấy càng gần, mọi người tâm cũng là càng đề càng cao. Cái này thất công chúa sẽ như thế nào giải đâu? Nay mỗi một cái vòng ngọc nhìn qua đều hoàn mỹ không tí vết, căn bản không có khả năng cởi bỏ nha. Buồn cung hôm nay liền phải nhìn xem, ngươi như thế nào xuống đài? Nam nặc Khê cùng Phương Đông Vũ Thanh còn lại là vẻ mặt lo lắng, công tôn tiên sinh đồ vật, cũng không phải là như vậy hảo giải, đồ vật của hắn trừ bỏ chính hắn, thế gian này sợ là tìm không thấy cái thứ hai có thể nhìn ra trong đó huyền diệu cho người. Phương Đông Minh Nguyệt, châm thân phong công chúa, hy vọng ngươi sẽ không làm châm thất vọng. Tiểu thất cầm ngọc hoàn, trong mắt không có kinh diễm, cũng không có lo lắng, thậm chí nàng liền xem đều không có nhìn kỹ liếc mắt một cái. Ở mọi người chú mục hạ. Mọi người ở đây cho rằng tiểu thất muốn từ bỏ hoặc là tìm được phương pháp giải quyết khi tiểu thất cư nhiên đem chín ngọc hoàn toàn bộ thu ở trong tay, nàng đây là muốn làm gì? Đây là mọi người đều muốn biết. Theo tiểu thất hành động, mọi người đều minh bạch. Tiểu thất đem ngọc hoàn thu ở trong tay, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nắm chặt, nháy mắt, mọi người ở đây đều không thể tưởng tượng ngáy mắt, chỉ thấy nguyên bản vẫn là tinh xảo mỹ lệ ngọc hoàn biến thành ngọc phấn. Phong đúng lúc tuổi qua, một trận khói trắng từ mọi người trước mặt tuổi đi. Mọi người ồ lên đều không dám tin tưởng, cái này Minh Nguyệt công chúa cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy tới, phải biết rằng, đơn không nói này ngọc hoàn giá trị, chỉ nói là công tôn tiên sinh sở ra, đó là giá trị liên thành, nàng cư nhiên mắt cũng không chớp liền hủy. Ai, mọi người thiên ngôn vạn ngữ chỉ hối thành một câu, hoàng đế nữ nhi chính là danh tác nha. Cái thứ nhất phản ánh lại đây sợ là hoàng thượng, hắn trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng. "Hảo, hảo một cái không kinh không sao, này ngọc hoàn tuy mỹ, nhưng nếu nàng liền điểm này đồ vật đều để vào mắt" cũng chỉ xứng làm an phận tại hậu cung công chúa mà không xứng đương hắn quân cờ phương đông vũ thanh cùng nam nặc khê cùng chúng giống nhau tiểu thất ngươi ngu không phục ngươi không được hoàng nội ngươi cư nhiên đem nó hủy hoại thái tử tức giận rốt cuộc khống chế không được hắn vốn chính là cái không ai bị nổi người từ nhỏ thành thói quen mọi người nịnh hót hắn hắn tặng người đồ vật đó là ban ơn mà hiện tại đâu nữ nhân kia cư nhiên tiểu thất vô vô tay cầm trong tay cuối cùng một tia ngọc tiết cấp vô rớt mà mọi người cũng theo nàng hành động ngó trái ngó phải, bọn họ chờ, cái này thất công chúa như thế nào ngữ ra kinh người. Thái tử điện hạ, đây là bản công chúa đồ vật, bản công chúa hủy hoại nó, kia cũng là bản công chúa sự. Hoàng hậu một nhà, nàng không ngại đều đắc tội, nàng nếu hồi cung, liền sẽ không lại nhậm chính mình giống như dĩ vang giống nhau, nhậm người dâm đạp, hiện tại nàng, không ngại đem chính mình quần ngạo bày ra hậu thế người trước mặt. Ngươi thái tử cố nén tức giận, nói vật ấy còn không phải ngươi, buồn cung nói qua chỉ có cởi bỏ nhân tài xứng có được. Ta không cởi bỏ sao?" Tiểu Thất Khinh thường nói, "Thái tử, liền này đấu góc, khó trách hoàng thượng sẽ mặc kệ Phương Đông Vũ Thanh làm đại, nếu không phải ngươi có cái cường thế mẫu thân, sợ là không gì làm." Tây Vương cười vỗ tay, "Minh Nguyệt công chúa quả nhiên danh bất hư truyền, như minh nguyệt sáng tỏ động lòng người, này ngọc hoàn thật là giải sầu rượu." Tây Vương, Tuấn Mỹ ông ta, như vậy nam tử là điển hình hư nam nhân tính tình, trời sinh có mê hoặc người lực lượng. Bất quá này đó cùng tiểu thất không quan hệ, nói nữa, Tây Vương âm tà cùng ám nham yêu mị so sánh với, còn có trên lệch đâu. đa tạ Tây Vương khen, không hề có ngượng ngùng, đối với này khích lệ, tiểu thất vui vẻ tiếp thu, này cũng làm người đôi mắt lại lần nữa chừng, này thất công chúa cũng quá không kiêm tốn. quân vọng tự đại, không coi ai ra gì nữ tử cũng cân xứng minh nguyệt. Phương Đông Minh Châu nhỏ giọng nói, nhưng này nhỏ giọng, lại cũng đủ người bên cạnh đều nghe được. Tiểu thất không lời gì để nói, này Minh Châu công chúa. Thật đúng là, này một đôi huynh muội sợ là bị hoàng hậu sủng hư, một chút đại não cũng không có, tuy rằng hoàng thượng mặc kệ việc này phát triển, nhưng cũng tỏ vẻ, bọn họ liền có thể như thế không coi ai ra gì. Tiểu thất coi như không có nghe thấy, tiếp tục gan mâm đồ vật, hôm nay buổi tối nổi bật ra đủ rồi, nàng không nghĩ lại gây chuyện. Nhưng phương Đông Minh Châu như thế nào chịu vương tha tiểu thất đâu, nàng tiểu tiểu đứng lên. Phu Hoàng, vì hoan nên thất muội nữ nhi cũng chuẩn bị lễ vật. Nga, phải không? Minh Châu lễ vật, chấm chính là vạn phần chờ mong, là cái gì đâu? Trình lên đến đây đi. Phu hoàng, này lễ vật là vô pháp trình, bởi vì Minh Châu chuẩn bị lễ vật là tân học một đầu khúc, khúc danh đã kêu Minh Nguyệt, Minh Châu cố ý học được, đưa cho thất muội. Hảo hảo hảo, Minh Châu khúc chính là liền tư tế đại nhân đều nói tốt, như bầu trời tiên nhạc giống nhau, hôm nay các vị ái khanh có nhị phúc. Theo Minh Châu công chúa đứng dậy, cơ linh cung nữ sớm đã đem đồ vật dọn xong, Minh Châu công chúa gần nhất cầm, Đào chi chính là cầm trang tiền nhiệm trang chủ cũng chính là cầm tiêu phụ thân thân thủ sở làm, không thể so giống nhau đàn cổ kém. Minh Châu khiêu khích lời, sau đó gót sen nhẹ nhàng, dâng hương tịnh thủy, điều chỉnh thử vừa lợi, liền bắn lên. Mọi người như si như say, nói, tiểu thất không hiểu thứ này, nhưng là, nghe cũng cảm thấy không tồi, nhẹ dương nguyện chuyển, rất là dễ nghe, cái này chung ý tứ sao. Nàng không hiểu, nhưng xem nam nạc khê cùng phương đông vũ với hai người cười ôn hòa liền biết không có gì không ổn. Một khúc kết thúc, ở Minh Châu đi trở về bên người hoàng thượng mọi người mới thanh tỉnh lại, Minh Châu công chúa tiếng đàn sắc thật không giống người thường. Phu Hoàng, ngài thích chứ? Minh Châu đáp ý cười, nàng cầm, chính là cầm trang trang chủ cũng đến cam bái hạ phong. Ha ha, châm nữ nhi, như thế nào sẽ không tốt? Phu Hoàng, chúng ta cũng là mình nguyệt muội muội, đàn một khúc nhưng hảo. Minh Châu sấn hoàng thượng mở miệng, chạy nhanh nói, nàng cũng không tin, cái này lớn lên ở lãnh cung, sinh ở nô tài đôi tiểu thất sẽ này đánh đàn. Liền tính nàng sẽ, nàng tin tưởng, tiểu thất cũng không phải nàng đối thủ, nàng hôm nay nhất định phải đè ở tiểu thất trên đầu, làm nàng minh bạch, chỉ có nàng phương Đông Minh Châu mới đúng quy cách xương được với phương Đông Vương triều đệ nhất công chúa, Nam Vương Phi. Minh Nguyệt, người nói như thế nào? Trải qua tiểu thất biểu hiện, Hoàng thượng đối tiểu thất cũng coi như có chút nhận đồng, hắn đương nhiên biết được lấy tiểu thất xuất thân, định là sẽ không, nhưng là, Minh Châu sách ra tới, hắn cũng phải hỏi thượng một câu. Tiểu thất đứng dậy sẽ không? Dứt khoát đến làm người xấu hổ cũng làm hoàng thượng buồn bực, sẽ không, cũng không cần nói như vậy trực tiếp đi, phải biết rằng, này thiên hạ nữ tử, sẽ không đánh đàn chỉ có hạ nhân, nô bộc cùng nghèo khổ nhân ra nữ tử, đừng nói hoàng thất công chúa, chính là bình thường quan gia tiểu thư, mỗi người đều có thể đạn một tay hảo cầm. Không thể nào, Minh Nguyệt muội muội, ngươi cũng cầm cũng sẽ không đạn sao. Đông Vương lén có cười. Minh Châu công chúa, ngài đã quên, Minh Nguyệt công chúa phía trước sở chủ địa phương sao. Minh Nguyệt công chúa sẽ không cũng là bình thường. Hắn muốn báo, bọn họ hủy hoại hắn đông thành chi sầu. Hắn muốn báo, bọn họ hủy hoại hắn đông thành chuyển thừa giao tiêu cùng chân châu chi thủ. Bác quân mặc không ở, hắn không ngại trước lấy nữ nhân này trống. Lại tờ ép một lần, đưa lên tràn đầy một trường, ai? 124 xuất thân. Những người này, cư nhiên lại lấy nàng xuất thân làm văn, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hôm nay tiểu thất, không phải bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ. Tiểu thất đứng dậy. Đông Vương, Tiền Triều Hoàng Đế Tâm thanh Đại Thần lúc sau lấy ngài thân phận ngồi ở chỗ này, thật đúng là bị thương Đông Vương mặt mũi. Lệnh lùng thanh âm lại thẳng chỉ người nào đó chỗ đau. Tiểu thất nói lại lần nữa làm mọi người run sợ run lên. Cái này công chúa thật đúng là cái nào không thể để thiên đề cái nào. Đông lăng phi khí sắc mặt biến đổi. Minh Nguyệt công chúa thỉnh vì ngươi theo như lời nói phụ trách. Như thế nào? Đông Vương điện hạ, bản công chúa nói sai rồi sao? Yếu thế không phải tiểu thất hành vi. Ngươi Đông Vương sắc mặt biến thành màu tím, hoàng thượng sắc mặt cũng khó coi, tiểu thất nói, nhắc nhở hắn từng là loạn thần tặc tử sự tình. Được làm vua thua làm giặc, Đông Vương đừng nóng giận nha, ngươi chính là đường đường tứ vương đứng đầu nha. Tiểu thất mới không thèm để ý hoàng thượng có thể hay không sinh khí, bất quá được làm vua thua làm giặc này bốn chữ, đến là làm hoàng thượng sắc mặt biến tốt một chút, đích xác, hắn thắng, hắn có thể viết lại lịch sử, hắn là vương giả. Minh Nguyệt công chúa nói chính là Buồn vương là tứ vương đứng đầu, hà tất so đo những cái đó. Theo dưới bậc thang, đông vương lại khí, cũng không dám khi đến động thủ giết nàng, không nói Bắc quân mặc có thể hay không phiên hắn đông thành, đơn nói hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bọn họ tứ vương, cái nào không phải tiểu tâm ý ý, một bên âm thầm lớn mạnh thế lực, một bên lo lắng khiến cho hoàng thượng phản cảm, tuy nói hiện tại tứ vương thế lực đều tương đương đại, hoàng thượng cũng sẽ sợ thượng vài phần, nhưng là, như thế quang minh chính đại sát công chúa, này hậu quả. Hắn vẫn là gánh không dậy nổi. Hai người đem đề tài xảo trận, Tây vương tả mị hai mắt nhẹ chớp. Thất công chúa, vậy ngươi sẽ cái gì? Thất công chúa, vậy ngươi sẽ cái gì? Lời này, hỏi có bao nhiêu đả thương người đâu. Tiểu thất không rõ, nhưng nàng biết nàng sinh khí. Lời này có bao nhiêu đả thương người. Mọi người đều minh bạch. Tây vương quá khinh thường người tới. Nhưng bọn hắn không có tư cách nói cái gì. Hoàng thượng cũng không từng mở miệng đâu. Tiểu thất chưa bao giờ là một cái không có tính tình người. lời này. Thương đến nàng, tiểu thất đứng dậy, vẻ mặt ngạo nghễ, tây vương cuồng, nàng so tây vương càng cuồng. Tây vương, bản công chúa, liền nói cho ngươi, bản công chúa sẽ cái gì? Nói xong, ở mọi người chú mục hạ, một cái ruôi tay, tư nhiên đem xa ở trăm mét ở ngoài kia hoa mai cấp cách không bắt lại đây, mọi người chỉ nhìn đến một mảnh hoa mai theo gió mà đến, cuối cùng rơi vào tiểu thất trong tay, ở mọi người còn không có tới cấp vì tiểu thất chiêu này kinh ngạc khi. Chỉ thấy tiểu thất đem trong tay hoa mai toàn bộ về phía tây vương phương hướng ném đi, kia cánh hoa sắc bén cũng thường, cho dù không hiểu võ vừa thấy cũng biết, thất công chúa xử chết chiêu. Minh Nguyệt, không được hồ nháo. Hoàng thượng hoàng sợ, nhưng đã tới không vội ngăn cản. Tiểu thất, hắn là tây vương, chúng ta còn dễ dàng không động đậy đến hắn. Nam nặc Khê cùng phương Đông Vũ thanh lời này cũng chỉ là nghẹn, nói không nên lời. Thiên Á đây là mọi người phản ánh. Tây vương càng là hoàng sợ, hắn không nghĩ tới. Tiểu thất sẽ tại đây loại trường hợp làm như vậy sự, tưởng lui, chính là đầy trời cánh hoa bao phủ ở hắn toàn thân, hắn căn bản không đường tối lui, mắt thấy kia cánh hoa liền đâm vào thân thể hắn, Tây Vương lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi, đó là tử vong hơi thở, nhưng là, hắn lý trí nói cho nói cho hắn, hắn muốn bảo trì Tây Vương phong độ, không thể động, không thể kinh hoàng. Người đâu, người đâu phương đông vũ văn bội vàng kêu lên, chính là, ngự lâm quân tốc độ lại mau, so được với kia đánh út lại cánh hoa sao. Có mấy cái nhát gan quan văn đều dọa nhắm hai mắt lại, cái này, Tây Vương sợ là toàn thân đều là huyết chết thảm hề hề đi, thất công chúa năng lực, bọn họ là kiến thức qua, một con chết búa, ở giữa giữa mày, một giọt huyết đều không lưu. Tiểu thất Ý Ly liền cười nhạt nhìn, chút nào không đem mọi người ánh mắt để vào mắt. Mọi người ở đây đang nghĩ người tới, Tây Vương sẽ chết nhiều thẳng khi. Kỳ, thật là kỳ. Kia cánh hoa cư nhiên, cư nhiên ở tới gần Tây Vương khi, tốc độ đột nhiên hoán xung dưới biến thành đầy trời bay múa bộ dáng Tuyết trắng hoa mai, ở Tây Vương bên cạnh lượn vòng, hình ảnh này có nói không nên lời quỷ dị, nhưng lại có nói không nên lời hấp dẫn người. Ở mọi người đều không biết nên nói cái gì, ở Tây Linh sách thâm giác bị chơi khi, tiểu thất lên tiếng. Tây Vương, thấy được sao? Đây là bản công chúa sẽ. Ma vọt vào tới ngự lâm quân lại lần nữa cứng họng, trời ơi, cái này, thất công chúa lại làm cái gì? Ha ha ha, hảo hảo hảo, chấm bảy nhi sắc thật xuất sắc. Hiểu được thẩm thế, biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, Tây Vương bị nàng như thế lăn lột, có khí cũng phát không ra. Đa tạ Hoàng thượng khích lệ, Hoàng ngội, sắc thật xuất sắc, này nhất chiêu thật là xinh đẹp, hạ bút thành văn, đó là như thế kỳ chiêu, bất quá, Hoàng huynh cho rằng, này hoa mai xứng Tây Vương kém một chút, xứng Hoàng ngội người mới vừa hảo. Thái tử lời này ẩn hàm thâm ngụ nha, nhưng là nơi này người lại như thế nào nghe không rõ đâu. Còn không phải là nói này thất công chúa như này hoa mai giống nhau, điêu tàn nhanh chóng sao. Đa tạ Hoàng Huynh ca ngợi, xác thật chỉ có này ta hoa khai khi bách hoa tàn, ta hoa khai sau bách hoa khai hoa mai xứng đôi bản công chúa. Hào một cái ta hoa khai khi bách hoa tàn, ta hoa khai sau bách hoa khai thanh lệnh thanh âm ở mọi người bên thai vang lên, theo thanh âm này, chỉ thấy một cái bạch đi liền nam tử nhẹ chạy bộ tới, nói đi, liền xác thực nói là bay tới, như vậy, tựa như thuận gió đảm nguyệt mà đến giống nhau. Trích tiên Đây là mọi người phản ứng đầu tiên, cũng là tiểu thất cho rằng. Thế gian này lại có như vậy nam tử, một thân thanh nhã, giống như không dính khói lửa phản tục tiên tử giống nhau, hắn đã đến, làm mọi người đều bình trụ hô hấp, sợ một cái tiếng vang, người này liền biến mất. 125 Hoàng Thúc Mọi người chìm đắm trong này, bạch dĩ dìa nam tử phong thái chung không thể tự thoát ra được, tiểu thất cũng không mặc khác, Mỹ nam tử nàng thấy nhiều, lạnh lùng vương giả như bác quân mặc, tiêu sái xoái khí như cầm tiêu, ôn nhuận quân tử như nam nạc khê. Tuấn Mỹ Mỹ hoặc như ám nham, thanh cao dối trái như cầm thiên. Chính là đối diện đông, Tây Nhị Vương cùng Thái tử cũng không kém, nhưng là cùng cái này nam tử một so đều thất sắc. Hán Phong Thái, là vô pháp diễn tả bằng ngôn tử, kia hoàn Mỹ năm xem căn bản vô pháp dùng từ ngữ tới hình dung, giống như vào nhầm thế gian thiên sứ, kia thanh lãnh hơi thở càng lại như tiên giống nhau. Thế giới này cũng chỉ có trích tiên cái này cái tử có thể miễn cưỡng xứng đôi hắn. Hoàng Thúc, người rốt cuộc trở về. Mọi người phun rượu, hoàng thúc. Này hoàng thúc hai chữ vẫn là hoàng thượng kêu ra tới, này nào cùng nào nha. Tiểu thất càng thêm không thể tin được, hoàng thúc. Này nam tử tuổi sợ là so này hoàng thượng còn nhỏ đi, nhìn qua nhiều lắm cũng liền so phương đông vũ văn bọn họ hơn mấy tuổi mà thôi. Phương đông vũ thanh nhẹ ấn tiểu thất tay, gật đầu, nói cho nàng, nàng không có nghe thấy sai. Người này thật là phụ hoàng hoàng thúc, bọn họ hoàng thái ra ra lão niên đến tử. Hoàng thái thúc. Thái tử đám người vội vàng đứng dậy. Phương Đông Vũ Thanh cũng đồng dạng, đồng thời kéo còn ở Sưng Sở tiểu thất. "Ân, đều ngồi đi, không cần đa lễ." Bạch Lý Nam tử cũng chính là Phương Đông Vương Triều Đường Kim Hoàng đế Hoàng thúc, mỗi người tôn xưng Hoàng thái thúc Phương Đông Nạo. "Người đâu, còn không cho Hoàng thúc an tọa." Hoàng thượng nhìn đến này đột nhiên xuất hiện Hoàng thúc, tựa hồ rất là cao hứng, vội vàng gọi người an tọa. Thái giám phi mau nâng bãi ghế trên tới, tiểu thất nhìn nhìn, cùng Hoàng thượng là giống nhau, mà hắn vị trí đang cùng Hoàng thượng tệ bình phóng, này Hoàng thái thúc thân phận Thật là cao nha. Hoàng Thái Thúc, thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Ở phương đông nào ngồi xuống sau, mọi người mới phản ứng lại đây, vội vàng đứng dậy quỳ lạy Mà tiểu thất, cũng giống nhau, cái này nam tử phong hổ làm người thuyết phục Đều đứng lên đi. Tương cung nữ khí, bình dị gần gũi thái độ, phản phất kéo gần lại tiên cùng người quan hệ. Không biết vì cái gì, tiểu thất đối cái này đột nhiên xuất hiện Hoàng Thái Thúc rất có hảo cảm. Tiểu thất đứng dậy sau, đang nhìn phương đông nào khi, có trong nháy mắt thất thần. Không có lập tức trở lại chỗ ngồi thượng, mà này hoán một bước cũng làm phía trước liền chú ý tới nàng Phương Đông ngạo phát hiện. Người chính là thất công chúa, Phương Đông Minh Nguyệt. Rõ ràng nhìn qua so với chính mình không lớn mấy tuổi, rồi lại trưởng bối ngự khí cùng nàng nói chuyện, cảm giác này, đến là không cảm thấy quái gì, chỉ là có phần ấm áp. Là, Hoàng Thái Thúc Ngài có thể kêu ta tiểu thất. Đây là lần đầu tiên, nàng chủ động cùng người giao hảo, đây là lần đầu tiên, nàng tâm đối tử như thế không bố trí phòng vệ. Phương Đông ngạo cười nhạt, an ra nữ nhi, sắc thật không tồi, đương nhiên khởi ta đây hoa khai khi bách hoa tàn, ta hoa khai sau bách hoa khai. Nghe thế khích lệ, tiểu thất có chút hổ thẹn, lúc ấy nàng là nhất thời ngạo khí mới có thể nói ra nói như vậy tới, hơn nữa lúc ấy nàng tự nhận chính mình xứng với lời này, nhưng là hiện tại, nhìn đến này như tiên thánh kết người, nàng thật sự xấu hổ. Hoàng thái thuốc thánh tán, tiểu thất không đảm đương nổi. Đây cũng là nàng lần đầu tiên đối một người tâm phục khẩu phục. Hào một cái thấu tình đạt lý cô nương, thanh nhã thoát tục, hoàng thượng, người này nữ nhi không tồi. Phương Đông Nạo cười ca ngợi, cuối cùng một câu còn lại là đối hoàng thượng theo như lời. Hoàng thượng cười gật đầu, mà mọi người hoặc là nói biết sự người ở nghe được những lời này sau lập tức chuyển biến hương gió. Hoàng Thái Thúc, hắn địa vị, nói như thế nào đâu, đương kim thiên hoàng thượng vị trí là hắn làm, nếu không phải hắn khinh thường đương hoàng đế, cái kia long tỏa ngồi người đó là hắn, cho nên, hắn nói, lực ảnh hưởng. Tuyệt đối không thể so hoàng thượng kém. Hoàng thái thúc như thế một nhận đồng, tiểu thất tại đây trong hoàng cung địa vị đó là phi phạm, thậm chí, nàng địa vị sẽ áp đảo hoàng hậu, thái tử phía trên. Hoàng cung, sẽ có tân một vòng thay đổi. 126 khóc đi. Có hoàng thái thúc tán thành, tiểu thất ở hoàng cung địa vị lập tức trở nên siêu nhiên thoát tục lên, cũng không biết cọng dây thần kinh nào xảy ra vấn đề. Này một già một trẻ cư nhiên tương đương hợp phách, mỗi ngày ở bên nhau, có nói không xong đề tài. Hai người tính tỉnh kỳ thật đều không sai biệt lắm, đó chính là không quá cùng người thân cận, liền được đến bọn họ tán thành người, liền sẽ trở thành người một nhà giống nhau đối đãi. Cám bá, khu khu, về mọi người tuổi vấn đề, màu, tiểu thuyết hai câu, Hoàng thượng năm nay 42 tuổi, con hắn, Đông Văn Vũ Văn 23 tuổi, Vũ Thanh 21, Vũ Vo cũng là 21, bác quân mặc chờ tứ vương tuổi tác thoáng so với bọn hắn đại, bác 27 tuổi, Nam Vương, Tây Vương, Đông Vương, phân biệt là 21. 24 cùng 26, Cẩm Tiêu cùng Bắc Quân Mặc cùng năm 27 tuổi, Ám Nham cùng Cẩm Thiên cùng năm 25 tuổi. Cẩm Tinh cùng Cẩm Tú là Tiểu Lò Ly 15 tuổi. Đến nỗi Tiểu Thất cùng Phương Đông Minh Châu là cùng năm, chỉ là Minh Châu thắng đại, mau đến 19, hai người đều đại cô nương. Vũ Văn, Vũ võ cùng Minh Châu toàn vì Hoàng hậu sở ra. Đến nỗi Hoàng Thái thuốc tuổi đi, xác thực chính là nói hắn 40 tuổi, chỉ là nhân gia khí chất hảo, không hiện lão. nhìn không ra tới. Ngươi một cái tiểu cô nương cư nhiên thượng biết thiên văn hạ biết địa lý. Phương Đông Nạo cười vui vẻ, này tuê cười lại làm hắn tuổi trẻ vài tuổi. Tiểu thất lại một lần thất thần, cái này Hoàng Thái Thúc, thấy thế nào cũng không giống 40 tuổi người, tuy rằng hắn có 60 tuổi người kiến thức, nhưng là, ai không nghĩ? Hoàng Thái Thúc quá khen, tiểu thất biết nông cạn, tiểu thất nhưng thật ra muốn đa tạ Hoàng Thái Thúc chỉ giáo. Trong khoảng thời gian này giao lưu, làm tiểu thất thật sự giải quá rất nhiều kiến thức, đối cái này vương triều phong thủ có càng nhiều hiểu biết. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, lời này một chút cũng không giả. Phương Đông Nạo tuy quý vì hoàng thái thúc, nhưng lại không phải cái sống trong nung lụa người. Ở hắn 21 tuổi năm ấy, hắn liền không màng huynh trưởng ngăn trở một mình bước lên du biến Phương Đông Vương triều lữ đồ. Tiểu Thất nghe hắn như thế nào ở Nguyên Thủy Dương rậm cửu tử nhất sinh, như thế nào suýt nữa bị chôn sân cốc, táng thân hồ khẩu, từng cái từng cọc vô cùng mạo hiểm vô cùng. Phương Đông Nạo buông trong tay chén trà, nhìn tiểu Thất gương mặt kia, Phương Đông Nạo mang theo mấy phần ưu thương nhưng thực mau liền biến mất không thấy. Tiểu thất, ngươi là cái thông tuệ nữ tử, có một số việc không cần ta nói, nói vậy ngươi cũng minh bạch. Tiểu thất ngẩng đầu, khó hiểu, Hoàng Thái Thúc, đây là có ý tứ gì? Vừa mới bọn họ nói không phải cái này. Hoàng Thái Thúc, ngài muốn nói cái gì? Nhìn dáng vẻ, hôm nay Hoàng Thái Thúc không phải tới tìm nàng nói chuyện hiếm, mà là có việc cùng nàng nói, hoặc là nói, nhiều như vậy tiên, hắn hôm nay mới thiết nhập chủ đề. Tiểu thất, chuyện của ngươi, ta đều nghe nói một ít, Ngươi phía trước sinh hoạt làm ta đau lòng, ngươi kiên cường làm ta tiêu ngạo, ngươi năng lực làm ta tự hào, ta thực thưởng thức ngươi xử sự làm phong, yêu ghét rõ ràng. Có lẽ, lúc trước chính mình không nên lựa chọn đi luôn, nhưng thiên kim khó mua sớm biết rằng, tiểu thất chút nào không thèm để ý cười cười, cũng không cùng phương đông ngạo nói mà đắc trí. Hoàng Thái Thúc, ta chỉ là nỗ lực sống sót mà thôi, ta không có ngươi nói như vậy vĩ đại. Cho tới nay, sống sót, hảo hảo tồn tại là nàng hy vọng, chỉ là hiện tại. Bên người nàng có rất nhiều sự tình, vô pháp làm nàng chỉ vì sống mà sống. Phương Đông Ngạo lắc đầu. Tiểu thất, đừng nói như vậy chính mình, ngươi không phải cái ích kỷ người, ngươi chỉ là xem đến so bất luận kẻ nào đều xa, bởi vì sống sót mới có thay đổi khả năng. Nhìn đến tiểu thất trong mắt không ủng hộ, Phương Đông Ngạo lại tiếp tục nói. Ngươi đừng nói cho ta, lần này hồi cung, ngươi chỉ là vì sống sót, mà không phải vì kia suy tàn an phủ hoặc là mặt khác. Phương Đông nạo một bộ ta hiểu biết biểu tình nhìn tiểu thất mang theo trưởng bối sủng lịch cùng dung túng, đứa nhỏ này cho tới nay sống quá mệt mỏi, đối với nàng để ý người, nàng luôn là như vậy không hề giữ lại trả giá, đối với thương tổn nàng người, nàng tuy toàn lực trả thù, nhưng cũng sẽ lưu một cái đường sống, giống như bác quân mặc cùng cầm tiêu tuy thương nàng nhưng lại không tổn hại cập nàng tách mạng, cũng từng cứu nàng, cho nên nàng có thể không như vậy ngọc nát đá tan, nhưng người nọ nếu là thương đến nàng để ý đồ vật, nàng cũng sẽ không nhân từ nương tay giống như hoàng hậu đối nàng mẫu thân cùng an phủ sở làm hết thảy như vậy cảm giác làm tiểu thất có chút hốc mắt hường hồng bao lâu không có người như vậy từ ái nhìn nàng từ mẫu thân sau khi chết nàng luôn là một người một người tại đây trong hoàng cung giống như chuột giống nhau tránh ở âm ú trong một góc trộm tồn tại một người đối mặt kia như lang tựa hổ bắc vương ở bắc vương phủ như vậy ép dạ cầu toàn một cái ngốc tại kia không có ngày mai tả y hề cốc một người không biết ngày đêm cong khó hiểu y hề thư một người đối mặt bắc quân mặc cùng cầm tiêu lửa. Nghĩ vậy chút, tiểu thất đột nhiên cảm thấy thương tâm, đột nhiên cảm thấy ủy khuất, loại cảm giác này không chịu khống chế chút xuống mà ra. Đối diện người là phương đông nạo, là trước mắt mới thôi duy nhất một cái trừ bỏ nàng mẫu thân có thể đi vào nàng trong lòng người, có lẽ là trừ bỏ mẫu thân cái thứ nhất như thế vô tư đãi nàng người, cho nên, nàng vùng chính mình mặt nạ. Mềm yếu tiểu thất, làm người đau lòng, phương đông nạo đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu thất, vô vô nàng gối, Đứa nhỏ đốc, ủy khuất liền khóc ra đi. Có hoàng thái thúc ở đứa nhỏ này tâm, tặng có bao nhiêu sâu, đứa nhỏ này đau lại tảng có bao nhiêu sâu. 127 Anu lệch cạch, một giọt nước mắt từ tiểu thất khỏe mắt chảy xuống, tiếp theo nước mắt liền giống như không chịu không chế giống nhau. Một giọt một giọt rớt, tiểu thất trôn ở phương đông ngạo trong lòng ngực, không tiếng động khóc lóc, khóc mấy năm gần đây vất vả, khóc mấy năm nay bị khuất, khóc mấy năm gần đây làm bộ kiên cường. Tiểu thất này không tiếng động khóc pháp, làm phương đông ngạo càng thêm đau lòng, như vậy một cái nữ hài đỉnh hoàng gia công chúa thân phận, nhưng lại liền khóc đều pháp tận hứng, như vậy nữ hài, phương đông vương triều ngắn ngủn trăm năm liền xuất hiện hai cái, cái này trong hoàng cung bi kịch thật làm chua xót lòng người. Bất quá, hắn tin tưởng, tiểu thất so long cẩn kiên cường, so long cẩn lý trí, nàng tuyệt đối sẽ không bước long cẩn vết xe đổ. Trải qua nước mắt tẩy tích hai tròng mắt càng thêm thanh triệt sáng trong, sau một lúc lâu qua đi, tiểu thất mới ngẩng đầu lên, lấy một quán bình tĩnh thanh âm nói: "Thực xin lỗi, hoàng thái thúc, tiểu thất thất lễ." Phương Đông Nạo đem trong tay khăn đưa cho tiểu thất, trong mắt đau lòng càng sâu, đứa nhỏ này, đem chính mình cảm xúc khống chế như thế chi hảo, mới như vậy trong nháy mắt lại khôi phục. thật không hiểu là hảo vẫn là hư. Như vậy tiểu thất, làm Hoàng Thái Thúc cảm thấy càng chân thật. Tuy rằng thực ngắn ngủi, nhưng ít ra chứng minh đứa nhỏ này vẫn là có bình thường nữ tử nên có cảm xúc. Phương Đông Nạo khăn tay mang theo nhàn nhạt hoa mai thanh hương, thuần trắng sắc khăn tay dính nước mắt, hay là một bộ cảnh tượng. Thực xin lỗi, Hoàng Thái Thúc. Đem tay của ngài khăn làm dơ. Hôm nay theo như lời thực xin lỗi so nàng cả đời này thêm lên còn muốn nhiều. Đừng cùng hoàng thái thúc như vậy khách khí hảo sao. Trích tiên dung nhan mang theo vài phần lấy lòng, như vậy phương đông ngạo thật là làm người vô pháp cự tuyệt. Tiểu thất chỉ là nhợt nhạt cười, không có trả lời, nàng yêu cầu thoáng bình phục một chút vừa mới bởi vì phương đông ngạo nói mà dao động cảm xúc. Đồng thời cũng yêu cầu trải vớt rõ ràng một chút vừa mới nàng đầu góc trung hiện lên đoạn ngắn, vì cái gì ở nàng thấp khóc thời điểm nàng trong đầu sẽ hiện lên cùng bắc quân mặc ở trung điểm chiếm tích tích, hắn tàn nhẫn, hắn bá đạo, hắn vô tình, hắn cẩn thận, hắn dung túng. Tiểu thất, ngươi còn hào đi. Phương Đông nạo tiểu tâm ý ý hỏi, Tiểu thất, giống như lâm vào trầm tư bên trong giống nhau, trên mặt buồn dầu rất sâu, trong mắt hiện lên nghi hoặc cùng khó hiểu. Tiểu thất nghĩ tới cái gì? Cảm ơn Hoàng Thái thúc quan tâm, ta không có việc gì. Lắc lắc đầu, có một số việc không phải nàng có tư cách suy nghĩ, nói chuyện chính sự phải bị. Đúng rồi. Hoàng Thái Thúc, có thể nói cho ta vì cái gì, Hoàng Thượng vì sao cố tình làm An Phủ suy tàn đến tận đây? Đây là nàng tới Hoàng Cung Nguyên Nhân Chính, trải qua mấy ngày nay hiểu biết, nàng phát hiện Hoàng Thượng ở cố tình chèn ép An Phủ, vì cái gì? An Phủ chính là truyền lại đời sau ngàn năm thế gia, cái loại này tồn tại là cỡ nào thoát tục, Hoàng Thượng năm đó có thể mẫu thân phạm sai lầm vì từ áp An Phủ, nhưng 4 năm trước không phải đã bình phục mẫu thân đoan khuất sao? Vì cái gì? An Phủ phản đến suy tàn càng hung đâu. Tựa hồ xả tới rồi người nam nhân này đau lòng địa phương, phương đông ngạo ở nghe được an phủ cái này từ khi, có trong nháy mắt thương cảm, nhưng ngay sau đó đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng này trong nháy mắt không có tránh được tiểu thất mắt. Thấp thấp thanh âm, tựa bất đắc dĩ lại là thương cảm. Người mẫu thân, Anu, lúc ấy là danh chấn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chân chính khuynh quốc khuynh thành, hoàng thượng đối nàng vừa gặp đã thương, không màng nàng ý nguyện nạp nàng vì phi. Nhắm mắt lại tựa hồ còn có thể nhìn đến cái kia dịu dàng nữ tử đứng ở chính mình trước mặt, chỉ tiếc lại quay đầu đã là cảnh còn người mất. Hoàng thượng thực sủng ái ngươi mẫu thân, nhưng này sùng ái lại không phải mẫu thân ngươi muốn, ngươi mẫu thân ngoài mềm trong cứng, tuy rằng không thể cải biến thành vì hoàng thượng phi tử sự thật, nhưng lại từ trong tới ngoài chưa từng tiếp thu quá. Đối hoàng thượng, vĩnh viễn đều là lãnh đạm, tuy rằng như thế, hoàng thượng y lìa liền đối với ngươi mẫu thân sủng ái có thêm. Khá vậy chính là như vậy, tạo thành mẫu thân ngươi bi kịch, trong ngực ngươi kia một khắc. Bị cáo phát, người mẫu thân cùng người khác răng díu, lúc ấy nhân chứng vật chứng cụ ở, người mẫu thân cư nhiên cũng thừa nhận, nàng tâm lý có người khác. Ngay lúc đó tình huống, người vô cùng có khả năng không phải hoàng thượng hài tử, hoàng thượng khăng khăng muốn đánh người, nhưng mẫu thân ngươi lấy chết tương hộ. Nguyên nhân chính là vì thế, cũng càng thêm làm hoàng thượng hoài nghi ngươi không phải hắn hài tử, bởi vì, người mẫu thân đối hắn chỉ có chán ghét. Đó là một đoạn thâm cung bí sử, một đoạn không vì người ngoài biết bí sử, đây là hoàng thất dèm pha Đối với ngươi Mẫu Thần, Hoàng thượng có lẽ là thiệt tình thích, bởi vì cho dù phát sinh như vậy sự, Hoàng thượng cũng không có giết nàng, mà là đem nàng biếm lãnh cung, sau đó lấy đả kích an phủ vì áp chế, làm Mẫu thân ngươi thỏa hiệp, làm Mẫu thân ngươi đánh ngươi, trở về hắn ôm ấp. Đây là một cái ba người chuyện xưa, nếu một người khác dũng cảm một ít, có lẽ sự tình liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Sau lại ở lãnh cung sự tình, nói vậy ngươi biết đến so với ta rõ ràng hơn, các ngươi ở lãnh cung tuy rằng sống kiên khó, nhưng lại không chết này sau lưng định là có người ở che chở các ngươi đến nỗi cuối cùng hoàng thượng vì cái gì muốn giết mẫu thân ngươi ta liền không được biết rồi tiểu thất kinh ngạc không chỉ một chút đây là cái gì chẳng hướng đây là một đoạn cái dạng gì bí sử chẳng lẽ một nam nhân khác mới là mẫu thân không khoái hoặc nguyên nhân nàng liền nói đi lấy mẫu thân diện bạo, sao có thể sẽ mất hoàng sủng sự tình thật là như vậy sao 128 ái hận cho nên tiểu thất đừng hận hoàng thượng hắn không phải mặc kệ ngươi mà là Vô pháp của ngươi, phương đông ngạo ngữ khí, có nồng đậm mệt mỏi, trích tiên hai tròng mắt cũng dính vào trần thế phiền não Hận, tiểu thất không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này, muốn như thế nào hận đâu. Hận cái này từ đối nàng tới nói là một cái thực trọng từ, nàng hận chỉ biết cấp thân nhân, cho nàng tán thành người. Liên giống như nàng không có biện pháp hận như vậy đãi nàng bắt quân mặc cùng cầm tiêu giống nhau. Bởi vì, bọn họ đều không phải nàng ai, bọn họ không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đối nàng hảo, cho nên, nàng không hận. Nhưng nàng sẽ nhớ rõ bọn họ đã từng sai đái, sau đó nỗ lực vì chính mình báo thủ. Mà hoàng thượng, tiểu thất là hận, bởi vì người kia là nàng trên danh nghĩa phụ thân, cũng không từng đã cho nàng một tia tình thương của cha, chính là nghe được hoàng thái thúc nói, nàng lại không biết muốn như thế nào xử lý. Hoàng thượng, cư nhiên khả năng không phải phụ thân hắn, nếu không phải nàng phụ thân, như vậy, nàng như thế nào hận đâu? Hận một cái cùng nàng không quan hệ người, hận một cái cùng nàng giống nhau, bởi vì việc này mà chịu khổ người. không biết. Tiểu thất cảm thấy chính mình một đầu rối loạn, trước kia thị phi quan niệm là chăng tất cả đều thay đổi. Ái cùng hận, hận cùng ái, bọn họ chi gian giới hạn rốt cuộc là cái gì? Ta không biết. Tiểu thất an ngay nói thật, nàng thật không hiểu như thế nào xử lý những việc này, liên lụy đến thượng một thế hệ sự, liên lụy đến hoàng thất sự tình, tựa hồ đặc biệt phức tạp. Tiểu thất, ta nói cho ngươi này đó không phải muốn cho ngươi khó xử hoặc là làm ra cái gì lựa chọn tới, ta chỉ hy vọng ngươi biết nhiều một ít, có một số việc không giống mặt ngoài như vậy. Liền tỷ như Bắc Quân Mặc, hắn không phải trời sinh tàn khốc cùng lạnh nhạt, ta chỉ hy vọng ngươi có thể sớm vui vẻ phi đối người hoặc là đối chính mình tốt một chút. Nay đang tiểu bối đều bị bọn họ này đó cái gọi là trưởng bối hại khổ, nếu không phải Quân Mặc tính tình, tiểu thất lại như thế nào sẽ càng ngày càng lạnh nhạt đâu? Bắc Quân Mặc, không phải tiểu thất bắt quái, mà là tiểu thất cảm thấy thói quen, như vậy cường đạo, hắn thơ hấu cũng bất hạnh sao? Còn có chính là, nàng cung Bắc Quân Mặc thú còn không có tính xong, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Phương Đông ngạo trong lòng cười thầm, tiểu thất đối quân mặc không giống biểu hiện như vậy thờ ơ sao? Hết thể đều cùng quân mặc mẫu thân có quan hệ, hắn mẫu thân là ta hoàng huynh nữ nhi, nhưng lại họ Long. Từ nhỏ ở dân gian lớn lên, trời xuôi đất khiến dân gian. Cùng quân mặc phụ thân quen biết, lại nói tiếp, Long Cẩn cùng ngươi có chút giống. Các ngươi đều từng không bị hoàng thất tán thành. Bất quá, ngươi so Long Cẩn may mắn, có bác quân mặc như thế che chở ngươi, mà Long Cẩn lại chỉ có chính mình. Không phải hắn thế bác quân mặc nói tốt, mà là hắn thật sự hy vọng bọn họ hai người trẻ tuổi hào hảo. Nói thật ra, trẻ tuổi tử, hắn thích nhất chính là quân mặc, mà tiểu thất, hắn cũng thích thích, hắn hy vọng này hai cái chịu nhiều khổ cực như vậy người trẻ tuổi đều có thể hào hảo, đừng làm cho hoàng thất bi kịch kéo dài. Hoàng Thái Thúc, người hôm nay là đảm đương thuyết khách sao? Vẫn là bác quân mặc, nói một đông lớn, liền vì thế bác quân mặc nói tốt sao? Tiểu thất, Hoàng Thái Thúc ở ngươi trong mắt, chính là như vậy một người sao? Phương Đông Nạo có chút bị thương, Tiểu Thất lại thụ khởi nàng màu sắc tự vệ. Lát đầu chính là bởi vì không phải nàng mới cảm thấy kỳ quái, vì cái gì? Hoàng Thái Thúc hôm nay nói cho nàng như vậy nhiều sự tình. Phương Đông Nạo cười khổ, hắn biết hắn hôm nay không nói thành, Tiểu Thất vẫn là sẽ hoài nghi hắn. Tiểu Thất đừng hoài nghi Hoàng Thái Thúc dụng tâm, Hoàng Thái Thúc chỉ là cho rằng này đó ngươi có tư cách hiểu biết, còn có chính là ngươi hảo hảo. Đây là một cái trưởng bối đối văn bối chúc phúc, cũng là. Đối thượng phương đông ngạo trong mắt chân thành, tiểu thất tin, bất quá, về bác quân mặc sự, cùng nàng không quan hệ, nàng không muốn biết, hôm nay Hoàng Thái Thúc nói sự, đã cũng đủ làm nàng chấn động. Hoàng Thái Thúc, ta đã biết, về ta chính mình thân thế, ta sẽ nỗ lực điều tra rõ, còn có quan hệ với Hoàng Thượng, nếu hắn không đáng ta, ta cũng sẽ không đi chống đối hắn. Đến nỗi Hoàng Hậu cùng Thái Tử một đảng, thực xin lỗi, Hoàng Thái Thúc, bọn họ đã từng đối ta cùng với mâu thân sở làm hết thảy, ta vô pháp quên. Năm đó các nàng ở lãnh cung, đã chịu nhiều nhất khi dễ đó là đến từ bọn họ, nàng như thế nào quên, lúc trước chính là hoàng hậu, cao cao tại thượng, muốn nàng gả, nàng như thế nào có thể quên, này hết thể đầu sỏ đều là hoàng hậu. Tiểu thất nói, làm phương đông nạo có chút lo lắng nhưng lại có chút chờ mong, điều tra rõ chính mình thân thế, này không phải hắn buồn ý, hắn buồn ý là hy vọng có thể làm nhạt tiểu thất đối cái này hoàng cung oán hận, có thể không cần lại này biết khí phách dùng thế cùng hoàng thượng đối với tới, tuy rằng có hắn bảo. Nhưng là, hoàng thượng quyền lợi ý liền cao hơn hết thảy. Nhưng là, nếu tiểu thất đi cha, có lẽ không phải cái gì chuyện xấu đi, ai, 20 năm qua gút mắt cũng là nên minh bạch. Quân mặc. Hắn tới hoàng cung phía trước gặp qua kia hài tử, đứa bé kia lần đầu tiên cầu hắn. Cầu hắn vô luận như thế nào đều phải che chở tiểu thất, đương nhiên, nếu không phải bởi vì gặp được đứa bé kia, hắn cũng sẽ không hồi cung, sẽ không biết được tiểu thất tồn tại, cho nên, hắn đích sắc có thế bắt quân mặc nói tốt tâm tư. Hoàng Thái Thúc, đó là ta cùng với chuyện của hắn, chúng ta chi gian sẽ có một cái kết quả." Tiểu Thất đánh gãy Phương Đông Nạo truy vấn, Bắc Quân Mặc cùng nàng, bọn họ chi gian càng ngày càng phức tạp. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất nhẹ nhàng xoa chính mình trên tay trái, kia sớm đã không tồn tại vết thương. Mà nàng hành động làm Phương Đông Nạo mừng thầm, "Quân Mặc kia tiểu tử, tích cóp nhiều ngày như vậy, hôm nay màu tiểu vũ trụ rốt cuộc có thể bạo phát, hôm nay màu sẽ thêm càng." Thỉnh thân nhóm chờ mong đi, "Mà khác, hảo đi, về gạch văn sự." Màu nhắc lại một câu, chỉ cần hôm nay gạch gạch vượt qua 2.500 khối, mỗi màu hứa hẹn, đêm nay suốt đêm, là ngày mai so hôm nay càng đủ nhiều, nếu không vượt qua, ơn, kêu màu liền ngủ ngon đi. 129 An Phủ An Phủ, đã từng thư hương thế gian, truyền thương ngàn năm, hắn tồn tại đối với trên mảnh đại lục này người tới nói là phi thường quen thuộc, đặc biệt là 20 năm trước, cái kia danh khắp thiên hạ mị nữ thêm tài nữ An Du, nhưng hiện tại, hắn dần dần từ mọi người ý thức trung đạm đi. Tiểu thất đứng ở an phủ cửa, nhìn kia sớm đã tổn hại thạch sư, nhìn kia loang lổ đại môn, lại ngẩng đầu, nguyên bản mạ vàng an phủ hai chữ, lúc này đã là theo treo ở nơi đó, một chút cũng đã không có ngàn năm thế gian khí thế. Tiểu thất, đi thôi. Nam Nặc Khê nhắc nhở đến, đứng ở chỗ này, chỉ dư thương cảm, mà vào đi sau, sẽ có nhiều hơn thương cảm. An phủ, hắn từng đi ngang qua, nhưng lại chưa từng chú ý quá, trước kia, với hắn mà nói, an phủ suy bại cùng hắn là không quan hệ, nhưng hiện tại. Hắn sẽ chú, bởi vì tiểu thất để ý. Đạp câu thang, đi bước một hướng trong đi tới, mau đến đại môn khi, nam nặc khê mau nàng một bước, rôi tay, đẩy ra kia trầm trọng song môn. Kéo kẹt một tiếng. Đại môn trầm rãi sau này gì, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, một mảnh hoang vắng, cỏ dại mọc thành cụm, ẩn ẩn còn có mạng nệ, nơi này căn bản không có một tia nhân khí. Có người ở sao? Có người ở sao? Càng đi đi, liền càng thêm hiện này to như vậy phủ đệ hoang vắng, giao nhớ năm đó. Nơi này phồn hoa, cùng này so sánh Sợ là càng là thương tâm Cho nên, An Phủ Nhân Tài không muốn ở nơi này đi Ninh An Viện Hai người liền đi sao hướng trong đi tới Cho đến đến gần này Linh An Viện mới thoáng cảm giác được nơi này hẳn là có chủ người Bởi vì nơi này tuy suy tàn Nhưng lại lộ ra sạch sẽ Nhìn ra được tới, viện này chủ nhân là cái cần lao người Quả nhiên, ở hai người còn chưa tiếp cận Liền nghe được bên trong truyền đến một nữ nhân ôn hòa thanh âm Nghe tuổi hẳn là không nhỏ Nhưng ngư khi ôn hòa có lễ, rất có tù dưỡng. Linh nhi, không phải nương bức ngươi, mà là ngươi phải hiểu được, an phủ nữ tử nên như thế, cầm kỳ thư họa giống nhau không thể thiếu học, mọi thứ đều phải học đến nhất tinh, đây là an phủ truyền thừa, cũng là an phủ kiêu ngạo. Nữ nhân ngữ khí, ôn hòa lại lộ ra kiêu ngạo, phản phất an phủ y chính là cái tiêu cao cao tại thượng thế gia danh môn. Nương, ta không cần học, học này đó có ích lợi gì, học này đó có thể làm tra dược tiền có là sao. Học này đó có thể nhường một chút ca không như vậy vất vả đi bến tàu bối hoa sao? Học này đó có thể làm chúng ta ăn no sao? Học này đó có thể làm thúc thúc, bà bá, thầm thầm nhóm sống lại sao? Mang theo mấy phân bất mãn, mang theo vài phần bừa bãi, đây là một cái tiểu nữ hài thanh âm. Tiểu thất cùng nam nặc khê đến gần, nhìn đến kia trung niên nữ nhân tuy là một thân cẩm y nhưng lại có chút cụ nát, nàng thanh âm lộ ra mệt mỏi cùng với bất đắc dĩ. Linh Nhi, là cha cùng nương vô dụng, cho các ngươi chịu khổ. Nhưng là, các ngươi cần thiết nhớ kỹ, mấy thứ này, là An Gia hải tử cần thiết sẽ. Ngươi huynh trưởng tuy ở bán cu lấy làm chúng ta duy sinh, nhưng là tứ thư ngũ kinh, hắn giống nhau không có rơi xuống. Ngươi thúc bà nhóm, vì An Gia, thà rằng đứng chết cũng sẽ không bị sinh. Đây là An Gia khí tiết, ngươi minh bạch sao. An Phủ, đã từng danh môn thế gia, nhưng hiện tại, quyền thế không ở. Nhưng bọn hắn khí tiết y ý liền trường tồn. Đây là An Phủ người, không bởi vì An Phủ thay đổi mà thay đổi. An phủ người khung trời sinh liền thấu kiêu ngạo cùng quý khí, cùng trong phủ quyền thế không quan hệ. Nương, Nu Cô Cô đều truy phong vì Hoàng hậu, vì cái gì Hoàng thượng còn không buông tha chúng ta. An ra sự, nàng không nghĩ hiểu cũng không được, nhiều năm như vậy, vất vả như vậy tại đây hoàng thành tồn tại, chịu đựng người khác khi dễ, một thân ngạo khí, lại không đảm đương nổi cơm ăn. Linh nhi, này đó không phải ngươi muốn xen vào, trước học giỏi này khúc. Thanh âm này mang theo vài phần nghiêm khắc, có hận sát không thành thép ý vị cũng có nhẹ nhẹ bất bình. khu khu. lúc này nội thất truyền đến vài tiếng ho khan thanh, cái loại này ho khan như là cụ thật lâu giống nhau. trung nữ phụ nhân rất quen thuộc đổ chén nước, liền chậm rãi hướng trong đi đến, xem tay nàng, thô giáp đến cực điểm, như là làm nhiều việc nhà người. kia kia bước chân, kia khí chất rồi lại lộ ra một cốt cao ngạo. ma đoan ở cầm bên nữ tử tuy rằng nói chuyện có chút vô lễ, nhưng trong tay kia đem cầm lại là cực phẩm thứ tốt. lúc này nghe được ho khan thanh, cũng là vội vàng đứng dậy bước chân tùy màu, nhưng y ý liền lộ ra thế gia tiểu thư ưu nhã. "Cha, ngài không có việc gì đi. Lo lắng không thể nghi ngờ." Trung niên nam tử thanh âm rất là vô lực, lộ ra một cổ thương tang cùng với đối sinh hoạt bất đắc dĩ, làm người có chút chua xót. "Linh nhi, đừng trách ngươi nương bướm người, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta an gia chỉ cần có một người ở, liền nhất định có thể làm an gia một lần nữa đứng lên, ta tưởng tin, ca ca của ngươi, ngươi còn có ngươi nu cô cô nữ nhi." các ngươi đều có thể làm được. Cha, ta đã biết, ta đã biết, cha, Linh Nhi sẽ dụ công, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi được không? Khu khu thanh âm lại lần nữa vang lên, tựa muốn đem người nọ tâm cùng phổi đều khụ ra tới giống nhau. Tiểu thất, muốn vào đi sao? Nam nặc khê nhẹ giọng hỏi, bọn họ tại đây đứng yên thật lâu, mà tiểu thất ý tứ, tựa hồ không nghĩ tiếp tục đi. Lắc lắc đầu, an phủ, nàng đi không đi vào, nàng không biết tiến vào sau muốn như thế nào báo cho bọn họ, nàng, tiểu thất, an ra người, Mới vừa biết được An Phủ tình huống, nàng, không xứng, không xứng bọn họ như vậy coi trọng. 130 quy ly. Hồi cung, ta muốn gặp Hoàng thượng. Hảo, nàng túi đầu, bất luận phải và không phải, nàng đều sẽ hướng nam nhân kia chứng minh, nàng tiểu thất là hoàng thất huyết mạch, ít nhất nương không có phản bội hắn, như vậy, hắn sẽ bỏ qua An Phủ đi, nếu không thể, vậy đừng trách nàng đem hôm nay cấp sốc. Người trong nhà y y liền từng người làm chính minh sự, không có người biết cái này bình phạm một khắc. Đã xảy ra cái gì không tầm thường sự. Một đường chạy nhanh, tiểu thất mặc kệ nam Nặc khê cùng cùng theo không kịp, liền như vậy bay nhanh đi tới. Tiểu thất, ta đang đợi ngươi. Cửa cung, chờ không phải thủ vệ mà là phương đông nạo, phương đông nạo bình tĩnh trên mặt có một kia lo lắng. Hoàng Thái Thúc, có việc sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nói cách khác, Hoàng Thái Thúc sẽ không đứng ở chỗ này chờ nàng. Đi thôi, chúng ta hồi cung nói. Nhìn phía sau theo tới nam Nặc khê, ai? Đây cũng là cái hảo hải tử, đáng tiếc. Gật gật đầu, tiểu thất theo sát phương đông nạo, tổng cảm thấy đã xảy ra sự tình gì. Các ngươi đều lui ra tới. Mặc kệ kế tiếp nói chính là cái gì, tiểu thất không cần có người ngoài ở đây. Là, nô tỳ cáo lui. Chờ đến sở hữu cung nhân đều sau khi rời khỏi đây, phương đông nạo mới nói. Tiểu thất, ta biết ngươi hôm nay đi an phủ, nói vậy cũng biết được an phủ hiện trạng. Về an phủ, Hoàng Thái Thúc sẽ tự thế ngươi xử lý tốt. Không cần vì việc này cùng Hoàng thượng khởi tranh trước hoặc là giống Hoàng thượng nói dối, này đối với ngươi bất lợi. Hoàng thái thúc, ngươi như thế nào biết, ta muốn làm như vậy? Phương Đông Nạo sủng nịch cười. Ngươi đứa nhỏ này tâm tư, ta như thế nào cũng có thể đoán được 89 9 phân y. Tiểu thất ngẩng đầu, nhìn đến Phương Đông Nạo trong mắt hiểu biết, cũng là cười, có một số việc chính là rất kỳ quái. Tiểu thất vẫn luôn cho rằng ý nghĩ của chính mình cùng tác phong cực độ quái dị, không phải người bình thường có thể đoán được, chính là... Phương Đông ngạo lại có thể dễ dàng minh bạch nàng tâm tư, loại cảm giác này, thật là kỳ diệu. Thật không hiểu, bọn họ chi gian vì cái gì sẽ có loại này kỳ diệu liên hệ. Tiểu thất, Hoàng hậu một đảng, đang ở hướng Hoàng thượng tạo áp lực, làm Hoàng thượng đem ngươi tứ hôn cấp Tây Vương. Hoàng hậu này một cờ đi không vì cao, sấn bác quân mặc xa ở Giang Hồ, quản không được hoàng thành sự, liền thi thượng như vậy một tay, thật sự làm người bội phụ, mà Nam Vương cùng Vũ Thanh bọn họ tưởng quan, sở cũng đã trưởng, này tin tức. Hắn cũng là vừa rồi mới biết được Gả cho Tây Vương Tây Vương người này thật đúng là có thể tính kế Tây Vương nhìn chúng ta thế lực phía sau Vẫn là ta bản thân năng lực đâu Hắn cho rằng cưới ta Ta thế lực phía sau chính là hắn sao Tiểu thất lạnh lùng chào phúng Nàng nếu là tốt như vậy không chế Liền không phải tiểu thất Tây Linh Sách so với bác quân mặc còn kém thượng như vậy một Liền bác quân mặc nàng đều dám tính kế Càng không cần để Tây Linh Sách Còn có lúc trước ở dân tộc kinh thiết kế đường tưởng rằng nàng đã quên Hán tưởng, ta liền sẽ gả. Phương Đông Nạo lắc lắc đầu, tiểu thất đem sự tình tưởng quá đơn giản. Tiểu thất, bất luận ngươi có bao nhiêu lợi hại, cùng Hoàng Quyền So sánh với, vẫn là có chênh lệch. hơn nữa, ngươi không phải một người. Tây Vương muốn không phải ngươi năng lực hoặc là ngươi thế lực phía sau, mà là có người ở, có thể làm để ý ngươi người không dám vọng động, minh mạch sao. Hán, Bắc Quân Mặc, Cầm Tiêu, Nam Nặc Khê cùng với Vũ Thanh, đều sẽ vì tiểu thất, mà không dám vọng động. Xem tiểu thất bộ dáng. Có ẩn ẩn nói động xu thế, Phương Đông Nạo tiếp tục nói: "Tiểu Thất, ngươi tưởng lộng minh bạch, chính ngươi chân chính thân thế sao? Ngươi suy nghĩ cẩn thận, lúc trước cái kia hại các ngươi mẹ con đến tận đây, hại An phủ đến tận đây yếu đối nam nhân là ai sao?" Nói tới đây, Phương Đông Nạo trong mắt hiện lên một tia đau xót. "Ta thật sự không phải hoàng thượng nữ nhi." Lời này ý tứ, chẳng lẽ? Phương Đông Nạo kiếp như ngọc trên mặt, có một tia cười khổ. "Tiểu Thất, đừng hỏi ta, trước không nói ta biết được cùng trẻ, chính là biết được" Ta cũng sẽ không nói, muốn biết đáp án liền chính mình đi tìm, mà này đáp án mấu chốt người đó là bác quân mặc. Trong hoàng cung xấu xa không phải ngươi có thể tưởng tượng, đứa nhỏ đốc, cái này địa phương, không thích hợp quang minh chính đại ngươi, hoàng thái thúc rời đi nơi này lâu lắm, này trong hoàng cung hoàng hậu thế lực không phải ngươi ba lượng hạ có thể trừ rớt. Rời đi nơi này đi, đi bác quân mặc nơi đó, ta tin tưởng, có hắn ở, ngươi nhất định có thể hạnh phúc. Bác quân mặc, này cùng hắn có quan hệ gì? Đời trước sự. Hắn cũng không có khả năng sẽ biết được Tiểu thất, tin tưởng Hoàng Thái Thúc Hoàng Thái Thúc sẽ không hại ngươi Cũng sẽ không lừa ngươi An phủ sự, giao cho Hoàng Thái Thúc cùng Vũ Thanh Ngươi thân nhân đó là chúng ta thân nhân Chúng ta nhất định sẽ chiếu cố hảo an phủ Làm cho bọn họ rời xa việc này đoan Với ngươi thân thế vấn đề Mấu chốt thật sự ở bắc quân mặc trên người Bởi vì ngươi mâu thân An Nhu Cùng quân mặc mâu thân Long Cẩn đã từng là tốt nhất tỉ muội Chỉ tiếc hai người đều như vậy Sớm liền hương tiêu ngọc vẫn Nghĩ đến kia hai cái ở như hoa tuổi lệ héo tàn nữ tử, phương đông ngạo chọc không được than nhẹ. Tiểu thất nhìn phương đông nạo vì cái gì Hoàng Thái Thúc muốn nàng mau mau lì cung đâu Nàng tưởng Tây Vương cầu hôn, Hoàng thượng hẳn là sẽ không nhanh như vậy đáp ứng, còn vì vì cái gì khăng khăng muốn nàng đi tìm bắc quần mặc đâu. Nàng trên người rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Hảo, ta nghe Hoàng Thái Thúc, ta muốn biết năm đó sự tình, cho nên, ta đi. Phương đông nạo cười gật đầu, rời đi việc này phi nơi thì tốt rồi, bởi vì cái tiếp muốn phát sinh sự, thật sự không thích hợp tiểu thất biết. 131 chia lịa. Sinh hoạt có mục tiêu mới có tiếp tục phân đấu lực lượng, mà, 20 năm trước sự, nàng cảm thấy hứng thú, còn có chính là Phương Đông Nạo nói, làm nàng nghĩ tới lúc trước gặp được kia băng xả khi, kia xả nói những cái đó không thể hiểu được nói, nàng tổng cảm thấy chính mình trên người có rất nhiều mê, mà nàng tưởng cởi bỏ chính mình trên người mê đoàn, bác quân mặc, trừ bỏ mặt khác, đến là một cái không tồi hợp tác giả. Hoàng Thái Thúc Ta tin tưởng ngươi, cho nên ta sẽ rời đi này hoàng cung, đi tìm Bắc Quân Mặc, đi cởi bỏ ta trên người mê đoàn. Đơn giản là đối nàng nói những lời này người là Phương Đông Nạo, là nàng cái thứ nhất tán thành cũng tôn kính người. Đối mặt Tiểu Thất tín nhiệm, Phương Đông Nạo trong mắt hiện lên một tia chật vật, dữ dội may mắn, làm cái này đem tâm tàng như vậy thâm nữ tử đối hắn mở ra tâm phòng, chính là nghĩ đến sau này sẽ phát sinh sự. Phương Đông Nạo cảm giác chính mình nháy mắt có già nua cảm giác, Tiểu Thất có thể không trở về cùng Vĩnh viễn không cần hồi cung, đợi cho ngươi có năng lực cùng hoàng thượng chống trọi khi, lại hồi cung. Nhớ do hoàng thái thúc nói. Không có ngoài ý muốn, nhìn đến phương đông ngạo kia đen nhánh hai tròng mắt có tàng không được lo lắng. Tiểu thất tổng cảm thấy phương đông ngạo biết chút cái gì chính là lại không nói, nhưng là nàng tin tưởng chính mình cảm giác, phương đông ngạo không mà thương tổn nàng. Cái này địa phương, nếu không phải bởi vì an phủ, ta cũng sẽ không hồi. Đây cũng là bác quân mặc có thể làm nàng trở về lý do. Nàng nhìn như ích kỷ. Kỳ thật so với ai khác đều để ý người bên cạnh, Bắc Quân Mặc đúng là hiểu biết nàng điểm này, cho nên mới có thể một lần lại một lần tính kế đến nàng. Phương Đông Nạo từ trên người cởi xuống hắn lệnh bài đưa cho tiểu thất. "Cái này ngươi cầm, cửa thành ngoại, ta cho ngươi bị hảo ngựa, hiện tại liền xuất phát đi." Quân Mặc yêu cầu ngươi trợ giúp, còn có chờ hỏa, hoàng thượng liền sẽ không làm ngươi đi rồi. Tiếp nhận lệnh bài, tiểu thất nhìn Phương Đông Nạo, có nhàn nhạt không tha, nhanh như vậy liền phải rời đi sao? Tuy rằng hoàng cung thực làm nàng chán ghét, Cái kia tráng lệ huy hoàng minh nguyệt cung nàng cũng không thích, nhưng cái này hoàng thái thúc nàng là thiệt tình thích cùng tôn kính. Hắn trên người, có trưởng giả quan ái cũng có cùng thế hệ hữu nghị. Thiên hạ đều bị tán này đến hội, tiểu thất, hoàng thái thúc tin tưởng, chúng ta còn sẽ có tái kiến một ngày, nếu kia một ngày, ngươi còn nguyện ý thấy ta nói, ta đem vĩnh viên bồi ở bên cạnh ngươi. Đây là một cái hứa hẹn. Phương Đông Nạo nói lộ ra cổ quái, tiểu thất nghe ra tới, nhưng không có hỏi, bởi vì... Phương Đông Ngạo lúc này biểu tình so nàng mới gặp khi, nhiều một phần nồng đậm u sầu, này u sầu làm tiểu thất có chút khổ sở, này đây, không trải qua nghĩ nhiều, liền cười đối phương Đông Ngạo nói. Hoàng Thái Thúc, tiểu thất hứa hẹn, vô luận tương lai phát sinh cái gì, người vĩnh viễn đều là ta kính trọng nhất Hoàng Thái Thúc. Tương lai không thể đoán trước, nhưng đối với người tôn kính cùng yêu thích là có thể, nàng nhận định người, vô luận là ái nhân vẫn là bằng hữu, đều là nhất sinh nhất thế. Hốc mắt hơi hơi ưa tác, như vậy một câu, thật tốt thật tốt làm hắn cao hứng không biết nên nói cái gì. Hảo hảo hảo, hoàng thái thúc tin tưởng ngươi, đến lúc đó, ngươi nhưng đến bảo vệ tốt hoàng thái thúc nha. Mang theo vài phần cười đùa, lại có vài phần nghiêm túc. Đột nhiên có một loại xúc động, muốn ôm một chút cái này, không nghĩ cùng trần thế có liên lụy rồi lại không thể không cùng trần thế làm bạn trưởng bối. Nghĩ đến liền hành động, tiểu thất tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm phương đông nạo. Nàng biết, nàng vừa đi, hoàng thái thúc đối hoàng thượng luôn có chút khó có thể giao đái. Phương đông nạo ra. Toàn thân cương liền, nhưng thực mau liền khôi phục. Đứa nhỏ ngốc, Hoàng Thái Thúc ở chỗ này chờ ngươi. Hoàng Thái Thúc, chờ ta trở lại. Này vừa đi, muốn bao lâu? Thân nhóm, buộc đầu không được gạch, chỉ có thể ở trang web bản thượng đầu. Đăng ký một cái GG hào là được, nếu có rảnh thân nhóm, liền cho ta đầu thượng một cái đi. Màu vô cùng cảm kích, mặt khác, bác quân mặc ngày mai liền sẽ xuất hiện. Tiểu thất cùng hắn sẽ bắt đầu một đoạn tương đối thăng ôn ở chung. Còn có, màu nói thêm càng. Liền tuyệt đối không chỉ canh ba, yên tâm đi 132 truy tìm Tiểu thất chân trước đi vào cửa thành Phương Đông Ngạo sau lưng liền đi theo vào Hoàng thượng thư phòng Không có người biết bọn họ hai người ở bên trong nói chuyện cái gì Chỉ biết kinh lần này nói chuyện với nhau sau Hoàng thượng ra tới, cả khuôn mặt thương tăng không thành dạng Mà Phương Đông Ngạo cả người còn lại là nháy mắt đầu bạc Hơn nữa Phương Đông Ngạo lựa chọn ở Hoàng gia chùa miếu lấy tục ra đệ tử thân phận mang tóc tu hành Mà an phủ, tắc nháy mắt biến mất ở mọi người trong tầm kia một ngày, hoàng thành xuất động mọi người mã, chỉ vì truy vừa mới ra khỏi thành công chúa, phương đông minh nguyệt. Mà lúc này, giá phương đông ngạo chuẩn bị mã, tiểu thất sớm đã một thân thường phục rời đi hoàng thành phạm vi, mà bên cạnh đi theo nam nạc khê. Tuy rằng không rõ, này nam vương phóng hảo hảo vương ra không lo, đi theo nàng đi làm gì, nhưng nàng lười đến quảng. Tiểu thất, ngươi đây là muốn đi đâu? Nam nạc khê là biết rõ câu hỏi, nhưng hắn vẫn là nhịn không được. Tiểu thất cũng không quay đầu lại, đối nam nạc khê quân tử chi giao đạm như nước, là cái không cần nàng để ý người. Tìm bác quân mặc. Sự thật cầu là, nam Nặc khê cảm giác nàng hiểu, nhưng là, nam Nặc khê không phải nàng thích, cho nên, nàng không nghĩ lãng phí hắn cảm tình. Chua xót đã sớm biết được, vì cái gì còn muốn như vậy đâu. Ngươi biết hắn ở đâu sao? Liên như vậy xúc động chạy ra tìm bác quân mặc, nếu không phải hắn vừa vặn nhìn đến nàng ra ngoài, hắn căn bản không hiểu được. Trong trốn giang hồ, người ở nơi nào nhiều, nơi nào chết người nhiều. Bọn họ liền ở đâu? Bọn họ bao gồm cầm tiêu, bọn họ ba người, nói như thế nào, đã từng đều từng có một đoạn cùng sống chết cách mạng nhật tử. Ta bồi ngươi. Nam nặc Khê không nghĩ ở nói thêm cái gì. Nói một ngàn câu, so ra kém vì tiểu thất làm một chuyện, mà hắn sẽ dùng hành động hướng tiểu thất chứng minh, hắn, mới là tiểu thất tốt nhất quy tốt. Tiểu thất không để ý đến, mà là tiếp tục ra roi thúc ngựa ở trên đường nhỏ chạy vội. Phía sau, cầm quân sớm đã truy tìm không đến, phía sau hoàng thành trung hết thể thiết, theo cửa thành đóng cửa mà đóng cửa. Bọn họ nhìn không tới, đứng ở trên tường thành, si ngốc nhìn nơi xa Đông Văn Vũ Thành, nổi trận lôi đỉnh phương Đông Vũ Văn, bọn họ thật vất vả thuyết phục hoàng thượng đem tiểu thất tứ hôn cấp Tây Vương, lại, ở Minh Châu cung liều mạng quăng ngã đổ vật phương Đông Minh Châu, bởi vì, Nam Nặc Khê cư nhiên không màng tất cả, đi theo tiểu thất đi rồi, mang theo cô đơn cùng hối hận phương Đông Nạo. Hai người ngày đêm lên đường, nhưng tiểu thất lại không cảm thấy rất mệt bởi vì nam nặc khê ven đường đem hết thể đều chuẩn bị hảo hảo, nàng chỉ cần quẫy ngựa, nghỉ ngơi, mặt khác hết thể đều không cần suy xét. ở nửa tháng sau, bọn họ bước vào cẩm thành. lúc trước bọn họ từ nơi này trở lại hoàng cung, hiện tại bọn họ lại từ hoàng cung về tới nơi này, hết thể tựa hồ trở lại nguyên điểm, nhưng bọn hắn biết, hết thể đều trở về không được. cẩm thành, cẩm phủ y lì liền tiểu thất gõ khai cẩm phủ, không mang thủ vệ ngăn trở, lập tức hướng cẩm phủ đi tới. tiểu thất cô nương. Vội vang tới rồi Cẩm Thiên, nhìn đến phong trần mệt mọi tiểu thất, rất là kinh ngạc. Đối với cái này Phúc Hắc thiếu hiệp, tiểu thất thật là không hảo cảm, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, bác quân mặc bạn tốt, tất cả đều là một cái dạng. Bác quân mặc ở đâu? Cẩm Thiên cười vui vẻ, hảo, quân mặc một mảnh dụng tâm rốt cuộc có hồi ôm. Người rốt cuộc chịu nghiêm túc đối đai chính mình tâm, làm quân mặc không đến mức bạch bạch thích người một hồi. Tiểu thất không thể hiểu được nhìn Cẩm Thiên, hắn đang nói cái gì? Nàng tìm Bắc Quân Mặc chỉ là muốn biết, Hoàng thái thúc theo như lời nói ý tứ, nàng cho rằng những việc này Bắc Quân Mặc hẳn là biết được. Bắc Quân Mặc ở đâu? Tiểu Thất không nghĩ giải thích, chuyện của nàng, cùng người không quan hệ, nàng lại lần nữa hỏi. Cẩm Thiên cho rằng Tiểu Thất là lo lắng Quân Mặc, cũng nghe tới rồi giang hồ thanh âm, liền thực hảo tâm an ủi. "Tiểu Thất cô nương, ngươi không cần lo lắng, tuy rằng Quân Mặc cùng Cẩm Tiêu bọn họ bị nhốt ở sương mù chi lâm, nhưng chúng ta đang chuẩn bị tổ chức nhân mã tiến đến nên cứu." Định sẽ không có việc gì. Sương mù chi lâm. Nơi này, tiểu thất nghe phương đông ngạo đề qua, bọn họ như thế nào sẽ đi nơi nào. Bọn họ như thế nào đi kia sương mù chi lâm. Cẩm thiên buồn bực, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiểu thất. Ngươi không biết sao. Hắn cho rằng, tiểu thất là lo lắng mới từ hoàng cung tới rồi, không phải sao. Ai, nếu tiểu thất biết nhất định buồn bực, ngươi cái ngu ngốc cẩm thiên, ngươi dùng đầu góc ngấm lại hảo không, từ hoàng cung đến nơi đây muốn nửa tháng. Mà bác quân mặc bọn họ xem lâm vào sương mù chi lâm là ba ngày trước sự. Ta hẳn là biết không. Bác quân mặc chết sống quan nàng chuyện gì, nghĩ đến đây khi, tiểu thất cố tình xem nhẹ kia đấy lòng một kia lo lắng. Mà một bên nam nặc khê lại bởi vì tiểu thất ngắn ngủn nói mấy câu mà cao hứng, nhìn dáng vẻ, tiểu thất không phải vì lo lắng nam nặc khê mà nghiệp, mà là có việc. Một câu ta hẳn là biết không. Thiếu chút nữa không đừng cẩm thiên buồn bực chết, cái gì kêu ta nên biết không. Lời này... Nếu là làm thiên hạ võ lâm biết được, không biết có bao nhiêu muốn hộp máu phun chết, phải biết rằng, bác quân mặc chính là thật sự người trong thiên hạ mà nói, nàng, tiểu thất, là bác vương nữ nhân, nhưng nữ nhân này, tính, nữ nhân này không phải hắn có thể đắc tội khởi. Ba ngày trước, ta thu được tin tức, quân mặc cùng cầm tiêu một hàng cùng quỷ tôn giao thủ, hai bên không biết như thế nào đánh vào kia sương mù chi lâm, hiện tại, rơi xuống không rõ. Cầm thiên là vẻ mặt lo lắng. Chia sương mụ chi lâm có bao nhiêu nguy hiểm hắn chính là biết được, đến nay có tiến vô ra. Ta sai rồi, ngày mai tiểu thất là muốn đi gặp quân mặc. Đầu gạch, đối với gạch vàng vị trí điểm một chút, là có thể đầu. Ai, được với thư thành, bục không được. 133 tâm kế. Không có tin người chết chuyển đến. Đây là tiểu thất phản ứng đầu tiên, không phải lo lắng, mà là. Đã chết, nàng đi đâu tìm đáp án. Nhưng là nghe vào mọi người trong hai, lời này tuy rằng rất là lênh khốc. Nhưng lại lộ ra một kia lo lắng ý vị. Không có. Tiểu thất nói, thật là làm người sợ không được đầu vóc, quan tâm vẫn là không quan tâm đâu. Không quan tâm sao? Lại ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm quân mặc, nhưng nói quan tâm sao? Cư nhiên có thể như thế lãnh không hỏi quân mặc chết không chết, giống như đã chết, nàng cũng không quan hệ giống nhau. Ai, tính, Cẩm Thiên quyết định mặc kệ, mẹ nó, thời buổi này một cái so một cái khó làm, tiểu thất như vậy nữ nhân cũng chỉ có bắt quân mặc người nọ an thiêu vậy đi xương ngủ chi lâm đi không chết liền có cơ hội xương ngủ chi lâm sao nàng có hứng thu sấm sấm nếu có thể cứu đến bắc quân mặc tốt nhất thiếu nàng một tân tình nàng phải biết rằng chuyện gì liền càng dễ dàng tiểu thất nơi đó quá nguy hiểm nếu ngươi muốn cứu người ta phái người đi thì tốt rồi nam nặc khê tuy rằng không nghĩ cứu bắc quân mặc nhưng là số lẻ bảy muốn cứu hắn có thể vì nàng làm được vị này chính là nói nam nặc khê tuyệt đối là cái xuất sắc nhân vật nhưng là Hắn vừa mới cũng chỉ cố xem tiểu thất đi, đi không chú ý tới người nam nhân này. Tiểu thất mới sẽ không đi giới thiệu, mà nam Nặc Khê cũng không dám tưởng tiểu thất sẽ chủ động giới thiệu, tuy rằng đối cái này luôn mồm hướng về Bắc Quân mặc nam nhân không có hảo cảm, nhưng tốt đẹp tu dưỡng ý khiến cho nam Nặc Khê cười giới thiệu. Tại hạ nam Nặc Khê, tiểu thất. Bằng hữu. Này hai chữ, tiểu thất hẳn là sẽ tiếp thu đi. Quả nhiên, tiểu thất không có phản đối, nhưng này một cái nho nhỏ tán thành, làm nam Nặc Khê tâm hỉ. Nam vương điện hạ, cửu ngưỡng đại danh. Cẩm thiên đương nhiên nhận thức nam Nặc khê, lúc trước hắn không phải cùng cái kia nhị hoàng tử cùng xuất hiện ở cẩm phụ sao, như thế, bất quá là cô ý thôi, bất quá, người nào đó tựa hồ không có minh bạch. Đối với cẩm thiên hữu hảo, nam Nặc khê cũng ý ý liền có lễ. Cẩm thiếu hiệp, lần này, nam mỗi này đây bằng hữu thân phận cùng đi tiểu thất tiến đến, người trực tiếp kêu ta nạc khê liền có thể. Đương đương một cái vương ra, vì một nữ nhân buông tôn quý thân phận cùng kiêu ngạo cái giá. Này Nam Vương không thể không làm người bội phục, nhưng là, này đó cùng hắn không quan hệ lạ, hắn bội phục Nam Vương cũng không thể thay đổi, tiểu thất là quân mạc sự thật. Tiểu thất không để ý tới này hai cái đồng dạng dối trá nam nhân chi gian giao tình, lạnh lùng đối với cẩm thiên nói. Ngày mai, ta sẽ nhích người tiến đến sương ngủ chi lâm. Không được, ngày mai, ta triệu tập nhân thủ còn không có tới, nhanh nhất ba ngày sau. Đối người nam nhân này thật không hảo cảm, bởi vì lần đầu tiên gặp mặt liền âm nàng, cho nên... Tiểu Thất thật không có gì hảo tính tình. Sương Mù Chi Lâm, không phải đi người nhiều liền chiếm thượng phong, ở loại địa phương kia không có tự bảo vệ mình năng lực chỉ biết trở thành người khác chói buộc. Nói xong, Tiểu Thất liền xoay người rời đi, mà Nam Nặc Khê nhìn Cẩm Thiên liếc mắt một cái, chuẩn bị đi theo Tiểu Thất cùng hưng ra. Tiểu Thất cô nương từ từ xoay người hết sức, phía sau truyền đến quen thuộc lại xa lạ thanh âm. Tiểu Thất quay đầu, liền nhìn đến một thân màu hồng đảo miên y Cẩm Tú chiều nàng chạy chậm mà đến. Đối với Cẩm Tú Nàng là có chút ngượng ngùng, lúc trước lấy nam nhi chi thân, làm cô nương này thích nàng, thật là cẩm tú cô nương. Nhưng là, tiểu thất thực thích sang sảng cẩm tú, đồng thời mang theo nhàn nhạc xin lỗi. Tiểu thất cô nương, ngươi nếu tới, liền ở nhà ta trụ hạ đi, miễn cho đi bên ngoài trụ cũng không có phương tiện, ngươi lần trước trụ sân, ta còn cho ngươi lưu chữ ngươi đâu. Tuy rằng đối với tiểu thất lừa chuyện của nàng, nàng có chút sinh khí, nhưng là ngay sau đó cũng tường hay, tiểu thất không phải cố ý lừa nàng. Chỉ là một cái ngoài ý muốn thôi, hơn nữa, nàng cũng không có tư cách, cho dù tiểu thất là nam tử, nàng cũng không có tư cách đi thích nàng. Cái kia phong độ cố tình, lạnh nhạt thất công tử là cái nữ tử có lẽ càng tốt, như vậy, các nàng có lẽ có thể trở thành không tồi bằng hữu. Tiểu thất nhìn cười hiện giờ hồ ly giống nhau cầm thiên, trong lòng khó thở, người nam nhân này thật đúng là một con giảo hoạt hồ ly, hắn nhất định là biết bằng hắn lưu không được nàng, cho nên mới sẽ gọi tới cầm tú, bởi vì, nàng nhất định sẽ bán cẩm tú mặt mũi đa tạ cẩm tú cô nương thịnh tình tiểu thất thật sự không có cự tuyệt nhưng cũng hoán hận cẩm thiên lại tính kế nàng một lần tuy rằng không ảnh hưởng toàn cục nam nặc khê cười khổ xuất hiện cái thứ ba có thể thay đổi tiểu thất quyết định người đáng tiếc đều không có hắn cái thứ nhất là bắc quân mặc cái thứ hai là hoàng thái thúc phương đông nạo mà cái thứ ba là cẩm tú gì là mới có thể đến phiên hắn cẩm tú thực thân thiết lôi kéo tiểu thất cánh tay tiểu thất tỷ tỷ Ngươi kêu tỉ tỉ ngươi được không, ngươi cũng đừng cô nương cô nương kêu, ta nghe quái biến hữu ngươi đã kêu ta cẩm tú đi, tốt, cẩm tú, lôi kéo tiểu thất một bên đi phía trước đi, một bên kế giáo niệm, tiểu thất tỉ tỉ, ngươi cũng không biết, lúc ấy ta cho rằng ngươi là nam tử thời điểm còn kém điểm thích ngươi đâu, Sau lại biết ngươi là nữ tử, mới điểm không đem ta tức chết, bất quá, tùy hảo ta lại càng thưởng thức ngươi, ta cũng hảo hy vọng có thể giống ngươi như vậy nga, nghe ca ca nói. Ngươi ngày đó cùng quỷ tôn đánh nhau thời điểm hảo xoáy đâu. Tiểu thất tỷ tỷ, người võ công nhất định rất cao đi, ngươi có thể hay không giáo giáo ta nha, ở nhà, cha cùng ca ca đều không nhớ ta học võ. Đừng nói á thải rong dài, rất quan trọng. Bởi vì ở chỗ này, màu đầu tiên muốn cảm tạ đại gia duy trì, ngày hôm qua mọi người đều thực vất vả vì màu đầu gạch, còn có ngày hôm qua mọi người đều cấp màu để lại như vậy lớn lên bình luận, có cái thân thân còn vì màu viết trường bình, cảm cảm động đã chết, so. Màu quyết định, ngày hôm qua gạch gạch là không có 2.500 khối, nhưng là màu hôm nay vẫn là sẽ thêm càng, ân, canh bốn đi, được không? Thân nhóm, lại vất vả một chút, lại thế màu đầu đầu gạch đi, ôm một cái ôm, hung hăng ôm một chút, lại nói cho đại gia, đầu gạch đổ bộ một lần sau, mặt sau hẳn là không cần lại đổ bộ, trực tiếp ở tóm tắt chỗ gạch vàng chỗ điểm hạ liền ok, hảo, màu không rong, giải, viết văn đi. 134 kết bạn So sánh với cẩm tú nhiệt tình Tiểu thất là muốn đạm mặc nhiều, chỉ là ngẫu nhiên gật đầu, diêu cái đầu. Cẩm thiên nhìn càng lúc càng xa, phong cách hoàn toàn bất đồng hai nữ tử, cười cười, cũng hảo. Theo nhi cùng tiểu thất cô nương quan hệ hảo chút, về sau gả cho thái tử cho dù không được thái tử tâm, thái tử xem ở tiểu thất hoặc là bác vương mặt mùi thượng cũng không thể lấy cẩm tú làm sao bây giờ. Đúng rồi, trước mắt còn có một người muốn xử lý, người này sao? Liên an bài ở hắn cách vết hảo, một cái là nhìn hắn, hay là ly tiểu thất cô nương trụ sân xa nhất. Như vậy, Quân Mặc sẽ không nói hắn không huynh đệ tình nghĩa đi. Nam Vương Điện hạ, tiểu muội thất lễ, nhìn thấy cố nhân nhất thời cao hứng quá mức, thỉnh Nam Vương Điện hạ đừng để ý. Dối trá lê nghi, Cẩm Thiên một chút cũng không giống giang hồ công tử, tương đối giống cung đình quý tộc, người như vậy, ném ở hoàng cung kia địa phương, nhất định có thể sống như cá gặp nước. Cẩm Thiếu hiệp, không cần đa lễ, khó được tiểu thất gặp được một cái cùng tuổi lại nói tới nữ tử, ta cũng thực vì tiểu thất cao hứng, nàng rất ít có cùng tuổi bằng hữu. Tiểu thất không ở Hắn cũng không cần một bộ vô hại bộ dáng. Nam nặc khê lời này nói, rất có ý vị. Một bộ lấy tiểu thất mọi người ngư khí. Cẩm Thiên minh bạch, đây là nhàn nhạt cảnh cáo, cảnh cáo hắn, tiểu thất, là hắn Nam Vương người, hắn thiếu ra vẻ. Cẩm Thiên âm thầm lắc đầu, ai, không phải hắn muốn ra vẻ, mà là quân Mặc muốn đổ vỡ, hắn còn không có quá không chiếm được. Nam Vương điện hạ nói chính là, như thế, chúng ta liền không đi quấy rầy các nàng hai nữ tử gõ gõ lời nói. Ta không phải bắt quân Mặc, đối với lời này. Ta mới sẽ không sinh khí đâu, tâm tình hảo, ta coi như làm không nghe được, tâm tình không tốt, tiểu tâm ta nói cho quân mặc, có người dễ chịu. Nam Vương Điện Hạ, ngày mai tiểu thất cô nương liền phải nhích người đi trước xương ngủ chi lâm, ngày một đường đi tới nói vậy cũng vất vả, không bằng, đi trước nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, hảo chuẩn bị ngày mai chiến đấu, như thế nào. Tiểu dạng, toàn chất ngươi, ngươi vất vả như vậy còn không phải muốn trơ mắt nhìn tiểu thất đi cứu quân mặc, ngươi vất vả như vậy hộ hoa. Lại trơ mắt nhìn kêu tiểu hoa đi cứu long. đa tạ cẩm thiếu hiệp. Tuy tâm lý khó chịu, nhưng nam nặc khê lại cái gì cũng chưa nói, mặt ngoài, bất động thanh sắc cười gại đúng châu ngứa. Đó là hắn cùng tiểu thất sự, không phải cẩm thiên cái này người ngoài có thể bình định. Toàn bất tử ngươi, chờ gặp được bác quân mặc có ngươi dễ chịu, thử. Nam vương điện hạ, thỉnh. Hai cái nam tử, một trước một sau đi tới, hình ảnh này như vậy hài hòa, nhưng chỉ có đi được gần nhân tài minh bạch. Bọn họ chi gian không khí cỡ nào quỷ dị. Ngay hôm sau, hảo hảo tĩnh dưỡng một đêm hai người, lại khôi phục như thường thoải mái thanh tân, không thể không bội phục có nội lực chính là hảo nha, khôi phục lên so thường tới mau nhiều. Hôm nay tiểu thất một thân hắc y. y kính trang, xứng với lạnh lùng hơi thở, rất có vài phần sát thủ hương vị, mà nam nặc khê còn lại là một thân áo tím kính trang, làm hắn cả người càng có vẻ cao quý bất phàm. Cẩm thiên bạch y, y. y. có vẻ có chút phiêu giật, như vậy ba người không biết còn tưởng rằng bọn họ muốn đi tuyển Mỹ đâu. Xoay người lên ngựa, không màng cẩm tú hai mắt đấm lệ liên tục, ba cái từ dục ngựa chuẩn bị rời đi. Như vậy sự, sao lại có thể thiếu ta đâu? Lười biếng thanh âm mang theo vài phần dụ hoặc, từ ba người sau lưng chuyển đến. Quay đầu lại, chỉ thấy một hồng y hề nam tử, nhàn nhã dục ngựa đi trước, như vậy như là đi dạo chơi ngoại thành, mà hắn khí trước, rồi lại rõ ràng nói cho mọi người, hắn là tu vi chi cao. Ám nham! kia hai cái là không quen biết người này là ai, nhưng tiểu thất nhận thức, nhận thức về nhận thức, nhưng là nàng không rõ, ám nham như thế nào sẽ xuất hiện đâu. Ám nham xuất hiện, 135 yêu nghiệt, cầm thiên cùng nam nặc khê đột nhiên có ăn ý giống nhau đồng thời nhìn chầm chầm kia tuấn mỹ bất đồng thường nhân ám nham, trong mắt phòng bị rất sâu, nhưng ở nghe được tiểu thất xưng hô sau, lại kinh ngạc cảm thán, tiểu thất khi nào nhận thức như vậy một người, ám nham, hắn cùng ám dạ có quan hệ gì. Ám nham kiêu ngạo không người có thể địch. Đối với cẩm thiên cùng nam nạc hê, hắn căn bản liền khinh thường xem, từ mới vừa vừa xuất hiện, hắn cũng chỉ đánh giá tiểu thất vài lần. Tiểu thất cô nương không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ tại hạ. lười biếng tùy tính, liền như vậy một câu, một cái tư thế, lại mang theo dụ hoặc cảm giác. Ít nhất đứng ở cửa cẩm tú cảm thấy, người nam nhân này có làm người miệng khô lưới khô cảm giác, trời sinh mang theo trí mạng dụ hoặc. Tiểu thất cười cười, đối với ám nham, nàng có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Tuy rằng bọn họ sinh hoạt bối cảnh kém rất lớn, nhưng về thân thế, đều là không bị người tán thành. Ám nham công tử, như thế nhân vật, tiểu thất gặp qua một lần, liền sẽ không quên. Lời này là ăn ngay nói thật. Tuy nhỏ bảy là ăn ngay nói thật, nhưng này lời nói thật thực sự làm nam Nặc khê có vài phần buồn bực, cũng làm cẩm thiên âm thầm kinh hãi, người nam nhân này, tuyệt đối là quân mặc cường đại đối thủ. Quay đầu mỉm cười bách mị sinh, lời này, dùng ở nam nhân trên người cũng là có thể. Ám nham lúc này liền cho người ta như thế cảm giác. Tiểu thất cô đương, ta kêu ta tiểu thất tốt không? Đương nhiên có thể. Nàng không có cảm giác được cái này nam tử ác ý. Nhìn hai người chi gian ngươi tới ta đi, nam nặc khê miễn cưỡng áp xuống chua xót hương vị, vì cái gì quay chung quanh ở tiểu thất bên người đều là như vậy xuất sắc đâu. Một cái bắc quân mặc đã là làm hắn cảm thấy áp lực gấp bội, mà cái này ám nham, cũng không phải cái cái gì thiện nhân vật, xem tiểu thất bộ dáng như là không chán ghét hắn giống nhau. Tiểu thất. Không cho chúng ta giới thiệu một chút sao? Cẩm thiên cười gật đầu, hắn cũng muốn hỏi, đồng thời chứng thực một chút, người này có phải hay không hắn suy đoán giống nhau. Vị này chính là ám dạ thiếu chủ, ám Nam, nam vương, nam nạc khê, cẩm phủ công tử, cẩm thiên. Đơn giản lưu loát, rất có tiểu thất phong cách. Ám dạ thiếu chủ, tiểu ngưỡng đại danh, hôm nay vừa thấy, quả thật là không giống người thường. Quả nhiên như hắn tưởng như vậy, cũng là, ám cái này họ nhưng không nhiều làm thấy. Cẩm thiếu hiệp, khách khí. Đại danh của ngươi tại hạ cũng là như sấm bên hai. Tiếp theo lại cười nhìn kia sắc mặt bất thiện nam là khê. Nam vương điện hạ quả nhiên như truyền thuyết ôn ngươi, làm người thuyết phục. Ám nham công tử khách khí, nếu không chuyện khác, chúng ta còn phải lên đường. Ôn ngươi hai tròng mắt lúc này chính sắc bén nhìn ám nham, mà ám nham cũng không yếu, đồng dạng nhìn lại trở về, hai người nam nhân, vô hình tranh đấu, vô hình khói thuốc súng, liền như vậy vô cớ bốc cháy lên. Tiểu thất, căn bản không có chú ý tới. Có hai người nam nhân nhân nàng bốc cháy lên chiến hỏa, tuy rằng trong đó một cái không phải thực can nguyện, nhưng là cũng chơi cao hứng. Nam Vương Điện Hạ, vừa mới không nghe được sao. Bản thiếu chủ muốn cùng đi tiểu thất cùng tiến đến. Nam nặc Khê đương nhiên nghe được, chính là hắn thà rằng chính mình không có nghe được. Phải không? Ám thiếu chủ cũng muốn đi trước, khi nào, ám giả cũng đối này trên giang hồ sự cảm khởi hứng thú tới. Ám giả hành sự, từ trước đến nay dựa vào chủ nhân yêu thích nhưng bọn hắn một quán không quá thích loại này giang hồ tranh đấu. Nhẹ nhàng lắc đầu cùng giang hồ không quan hệ, cùng ám dạ không quan hệ. Thuần tuy là một cái nhân tình cảm. Lời này, nói ái muội đến cực điểm, ám nhăm nói lời này khi, còn không quên đối tiểu thất chớp chớp mắt, vì hắn theo như lời một cái nhân tình cảm, thêm nữa vài phần. Một cái nhân tình cảm. Lời này, nghe được nam nặc khê trong hai, là tuyên chiến ý tứ. Ám nhăm như là sợ hiểu lầm không đủ đại giống nhau, nhẹ nhàng vốt mông ngựa. Làm hắn mã ly tiểu thất càng gần Mà toàn bộ thân mình cũng chậm rãi khuynh hướng tiểu thất phương hướng Không tin, các ngươi hỏi tiểu thất cô nương Ta có phải hay không bởi vì một cái nhân tình cảm mới đi Đối với tiểu thất tới nói Ám nham chỉ là hướng nàng cái này phương hướng nghiêng Cũng không có dựa vào nàng hoặc là chạm vào nàng Thân là thế kỷ 21 Đối với cái này khoảng cách vẫn là không như vậy mẫn cảm Tuy rằng gương mặt kia làm người mẫn cảm Nhưng là, góc độ này Xem ở Nam nặc Khê cùng cầm thiên trong mắt Lại là ôm nhau, hơn nữa ám nham vừa mới nói, càng lại ám muội đến cực điểm, bọn họ không thể không cho rằng ám nham cùng tiểu thất chi gian có cái gì. Ám nham ngồi thẳng thân mình, cười nhìn nhân hắn một cái hành động mà khẩn trương lên hai người. Mà tiểu thất, vẫn luôn đều biết ám nham theo như lời một cái nhân tình cảm là chỉ cầm tiêu một chuyện, bọn họ dù sao cũng là huynh đệ, hơn nữa ở cầm trang, xem bọn họ hai người ở chung, liền biết sự tình hẳn là xử lý thực hoàn mỹ, hai người chi gian định là có chút tình nghĩa, này đây gật đầu, vì ám nham bị thư. Nay một cái gật đầu, đối với nam nặc khê tới nói, đã kích không sợ không lớn, Bắc quân mặc đều không có được đến tiểu thất tán thành, vì cái gì cái này đột nhiên toát ra tới ám nham đi có thể. Mà Cẩm Thiên còn lại là cười thầm, có trò hay nhìn, quân mặc, không phải đương huynh đệ không giúp ngươi, mà là, này yêu nghiệt quá cường đại, một cái cúi người, một cái tới gần, ngươi nữ thần đều cự tuyệt không được, loại này đối thủ, thật sự không phải tiểu đệ có thể đối phó, chỉ có thể để lại cho đại ca ngươi. Quân mặc, ta tin từ ngươi, này yêu nghiệt tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, ta chờ mong, ngươi bảo này yêu nghiệt, ha ha ha. 136 nghĩ cách cứu viện. Nam nặc Khê đó là một cái buồn bực, chính là lại không biết muốn như thế nào phản kích, này trạng hướng đối hắn cực bất lợi, nếu nói không tốt, một cái không cẩn thận sẽ chỉ làm tình huống càng ngày càng tao, nghĩ đến đây, hắn đành phải nhắm mắt lại, coi như không thấy được. Cẩm thiên cũng không có tưởng hỗ trợ ý tứ, kết quả là, hắn chỉ có thể càng thêm buồn không nói. Cảm giác này so sinh nuốt vẫn luôn chết rồi bỏ còn làm người ghê tẩm. Mà ám nham còn một tức lại muốn tiến một thước. Như thế nào, cái này, ta có thể bồi tiểu thất cùng đi trước đi. Nam nặc khê quay đầu đi, không để ý tới này tiểu nhân đắc trí nhân vật, hắn tin tưởng vững chắc, tiểu thất mới sẽ không coi trọng như vậy một cái so nữ nhân còn mỹ nam nhân, ghê tẩm không ghê tẩm. Tuy rằng trên người hắn hơi thở cùng nữ tử kiểu mỹ không quan hệ, phản đến là tản ra giống được mê người hơi thở, nhưng là, hắn chính là chẳng ghét. Ma Cẩm Thiên tắc không sao cả nhún nhún bay, như vậy một cái lưu manh động tác, chính là làm hắn làm có mấy tranh tiêu sái hương vị. Nhìn ba người không có muốn chạy tính toán, tiểu thất chỉ phải mở miệng. Đi thôi. Thời gian đối bọn họ tới nói rất quan trọng, ở sương ngủ chi lâm, bọn họ có thể căng bao lâu vẫn là cái vấn đề. Đồng thời dục ngựa đi trước, mà phía sau ba nam nhân ở tiểu thất đi rồi gần trăm mét mới phản ứng lại đây, vội vàng dục ngựa đuổi theo. Bốn thất cực phẩm hảo mã bay nhanh chạy vội, dơ lên đẩy trời bụi đất đôi lát sau là cẩm tú hàm chứa nước mắt hai trong mắt kaka tiểu thất tỷ tỷ các ngươi muốn sớm chút trở về nhà lại một tháng cẩm tú liền phải đương tân nương tử hy vọng các ngươi có thể nhìn đến cẩm tú đương tân nương tử khi bộ dáng tiểu thất đầu tàu gương mẫu nhưng ở trải qua một cái phân đầu đường khi lại dục ngựa hướng thành trấn đi đến ba nam tử tuy khó hiểu nhưng lại y y liền đi theo tiểu thất chưa bao giờ là cái tùy hứng người nàng làm mỗi một sự kiện bọn họ tin tưởng đều là có nguyên nhân Đi vào đồng nhân đường cửa, tiểu thất ngừng lại, ở tiệm thuốc mua một đống thanh nhiệt, giải độc trị thương hàn cùng bệnh sốt Z thường dùng dược. Tiểu thất, mua này đó làm gì? Cầm thiên cái thứ nhất tiến lên, tiếp nhận tiểu thất trong tay đồ vật, rất có phong độ đặt ở chính mình lập tức. Trả lời hắn nói người không phải tiểu thất, mà bảy nam là khê. Sương mù chi lâm ở đồng nam chi vực, kia địa phương là không người quản hạt nơi, sở dĩ kêu sương mù là bởi vì nơi đó, hàng năm sương trắng vây quanh, kia sương trắng đó là trương khí ở kia địa phương ngốc lâu rồi, thực dễ dàng như bệnh tiểu thất bị này đó, lo chưa khỏi họa nhà ta tiểu thất thật là thông minh, không biết khi nào ám nham đứng ở tiểu thất phía sau. nhà ta tiểu thất này năm chữ làm tiểu thất không thể hiểu được. quay đầu vừa lúc đối thượng kia cười như hoa giống nhau mặt, đối với tiểu thất khó hiểu, ám nham chỉ là chớp chớp xinh đẹp đơn vương nhãn, trong mắt hiện lên đại nam hải bướng bình. đối với như vậy ám nham ở tiểu thất trong mắt tựa như đệ đệ giống nhau, làm nhân sinh khí không đứng dậy. Chỉ là cười cười tiếp tục đi. Tiểu thất, hắn rốt cuộc là ai? Nam nặc khê nhẫn mại rốt cuộc tới rồi cực điểm. Ở kia một câu, nhà ta tiểu thất trước mặt hoàn toàn hỏng mất. nay chính chư ám nhăm nói, này một đường đi tới, hắn khách trí lấy lòng tiểu thất, thân cận tiểu thất, liền muốn nhìn cái này làm bộ ôn ngươi nam tử bộ dáng này có thể trang tới khi nào. Thật không thú vị, hắn mới vừa hết thể bắt đầu chơi đầu. Một cái bằng hữu Chúng ta đi thôi. Giải thích. Muốn như thế nào nói? Cầm tiêu đệ đệ, tiên nhiệm cầm trang chủ tư sinh tử, cái này thân phận, nói ra đối cầm tiêu cùng ám nham tới nói đều là một loại thương tổn, mà nàng, tạm thời không nghĩ thương tổn trước mắt cái này như hỏa liên nam tử. 137 xương mù Ở một mảnh bị xương trắng bao phủ rừng rậm trước, bốn người lôi kéo dây cương ngừng lại. Nơi này chính là xương mù chi lâm, nơi này quá quỷ dị. Như là bị cái gì bao phủ ở bên trong giống nhau, 10 mét ở ngoài địa phương bọn họ đều xem không rõ. Con hảo So ám dạ hơi chút lượng một chút. Ám Nham không sao cả nói, đối với phía trước tình huống hắn là một chút cũng không lo lắng, nho nhỏ xương ngủ chi lâm, hắn còn không bỏ ở trong mắt, thân là ám dạ thiếu chủ, từ nhỏ đã bị các tiểu cực phẩm dược thảo cùng cực phẩm độc dược nuôi nấng. Tiến vào sau, chúng ta bốn người tốt nhất đi ở một khối, nơi này, nếu là đi rời ra đã có thể phiền thoái. Đối với xương ngủ chi lâm, Nam Nặc Khê hiểu biết vẫn là tương đối nhiều, rốt cuộc cách hắn lánh địa gần. Ma một hai Tiểu thất liền nhìn cái này địa phương, không có lên tiếng, nàng ở suy xét, nơi này, bác quân mặc bọn họ ở chỗ này ngây người 4 năm ngày, sống sót hy vọng hẳn là không lớn đi. Tuy rằng bác quân mặc cùng cầm tiêu không sợ này trương khí, nhưng cái này địa phương, chỉ sợ không hảo tìm thực vật đi. Lấy hảo cũng đủ lương khô, nước trong còn có những cái đó thuốc viên, đi thôi. Tiểu thất may mắn, ở trên đường, nàng tìm thời gian đem những cái đó dược thảo biến thành đơn giản thuốc viên, như vậy liền dễ dàng nhiều. Mã Ném ở chỗ này đi, ở cái này địa phương, dùng hai chân càng đáng tin cậy một ít. Không biết có phải hay không cùng bác quân mặc ngốc lâu lắm nguyên nhân, tiểu thất tựa hồ cũng thói quen khống chế toàn cục, tự nhiên mà vậy nói lên đi trước kế hoạch tới. Mà ba nam nhân, đối tiểu thất đến là thực tin phục, cẩm thiên là không cần phải nói, quân cam chịu định nữ nhân làm sao kém, nam nặc khê là kiến thức tới rồi tiểu thất cứng hãn. Ám nham, hắn đều có chính mình luận định, ở nhận định tiểu thất cái nhìn không có vấn đề khi, mới có thể nghe. Đi vào xương ngủ chi lâm, bốn người mới hiểu được cái này địa phương khủng bố chỗ, mỗi một chỗ đều là tương đồng, mỗi một thân cây đều cao ngất nhập tiền, mỗi cái một địa phương đều là bị xương trắng sờ lung, tiểu thất nhưng thật ra tưởng lấy vòng tuổi tới liền phương hướng, chính là, phát hiện này thụ chặt bỏ tới, nam ấy luôn mật độ cư nhiên là giống nhau. Cái này địa phương, không thể không nói, quỷ dị đến cực điểm nha. bất quá ngay cả như vậy, mọi người cũng không có đánh mất tiếp tục đi trước ý niệm, mà là càng thêm dụng tâm đi phía trước đi tới. Đặc biệt là ám dạ, hắn tự hồ thực thích cái này địa phương. Tiểu thất, ngươi nói, bác vương cùng cầm tiêu có thể chờ đến chúng ta đi cứu bọn họ sao? Không sao cả quan tâm, ám nham chỉ là việc nào ra việc đó, nhàn tới nhàm chán giật nhẹ. Cái này địa phương, phân không rõ ngày cùng đêm, bọn họ chỉ có thể bằng bản năng, mệnh nhọc ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục. Cho nên, lời này, tiểu thất thật là khó mà nói, nhưng là, hiện tại bác quân mặc còn không thể chết được, hắn đã chết. Nàng đi đâu tìm cái thứ hai có thể cởi bỏ hoàng thái thúc theo như lời mê đoàn người. Có thể. Muốn chết có thể, chờ nàng đã hỏi tới lời nói lại nói. Có thể, đây là một loại cái dạng gì tín nhiệm. Tiểu thất, ngươi liền như vậy tin tưởng, bác quân mặc nhất định có thể chờ đến ngươi đi cứu. Vốn dĩ lời này chỉ là ngẫm lại, chính là, nam nặc khê lại nói ra tới. Tiểu thất nhìn về phía mới bao lâu liền tiểu thụy không thành dạng nam nặc khê, có một tiêu lo lắng, người nam nhân này, là nàng tán thành bằng hữu. Nam nặc Khê đối nàng quan tâm nàng là biết, tuy rằng Nam nặc Khê lời này hỏi tương đương không có lễ phép, nhưng tiểu thất vẫn là trả lời. Nặc Khê, bác quân mặc chưa bao giờ là một cái sẽ chờ người khác đi cứu người, tự cứu giả mới vô địch, cho dù không có chúng ta, bác quân mặc giống nhau có thể tồn tại rời đi này sương mù chi lâm. 138 đại chiến Hiểu biết là, tiểu thất cho rằng nàng thật sự thực hiểu biết, bởi vì nào đó phương diện, bác quân mặc cùng nàng giống nhau, tỉ như, gặp được tình huống như vậy. Bọn họ tuyệt không sẽ ngồi chờ chết, ngồi ở chỗ kia chờ đợi người khác tới cứu, đám người cứu, đem vận mệnh giao phó cho người khác, loại sự tình này đối bọn họ tới nói kia quá không hiện thực, bọn họ đều là tự cứu giả, có người cứu bọn họ không cự tuyệt, nhưng không có người tới, bọn họ giống nhau có thể xông ra chung đây. Tiểu thất nói, là ba người có nói không nên lời cảm giác, ở bọn họ trong thế giới, dựa vào chính mình là hẳn là, nhưng là, bọn họ làm không được bắt quân mặc cái loại này tuyệt đối. Bắc quân mặc đó là trời sinh cùng giả. Nam Lặc Khê trầm mặc, hắn thế giới chưa từng có thảm đến Bắc quân mặc cái loại tình trạng này, mà Cẩm Thiên, vô luận như thế nào, hắn phía sau có cái cẩm phủ mà ám dạ. Len ken một tiếng, đao kiếm tương giao, nhất bạch nhất hát hai bóng người chính kịch liệt giao chiến, màu trắng thân ảnh quần áo có chút giơ loạn, bạch y liễu nhiễm không ít vết máu, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, trên quần áo không có tổn hại, cái này phát hiện làm mọi người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cẩm Tiêu không có bị thương. Mà kia màu đen bóng người, nhìn kỹ, thế nhưng là cái nữ tử, rất là lạnh lẽo, nàng lãnh cùng Tiểu Thất không giống nhau, Tiểu Thất tuy lạnh nhạt nhưng lại lộ ra lương thiện cùng bình hẳn, mà nữ tử này còn lại là sát khí nồng đậm. Hắc Yy có chút tổn hại, nhìn dáng vẻ, nàng không ở Cẩm Tiêu trên người chiếm được nhiều ít tiện nghi. Mà một khát xương mang theo Quỷ Diện Quỷ Tôn đang cùng Bắc Quân mặc giao chiến, bọn họ thuộc hạ người đang cùng một ít người Giang Hồ đánh. Hắc Yy quân mặc cùng Bạch Yy Quỷ Diện Quỷ Tôn giao chiến. Ai cũng chiếm không được tiện nghi, hai người chi gian hình thành cường đại khí chẳng làm người quanh thân người đều lui rất xa. Nhưng là, đám kia người giang hồ cùng quỷ tôn thủ hạ giao chiến lại rõ ràng có hại, bọn họ một đám mặt mày xanh sao, hơn nữa một người muốn ứng đối ba năm cá nhân, rất là cố hết sức, mới nháy mắt công phu, lại tổn thất hai ba người. Chính đánh mệt mỏi mọi người xa xa nhìn đến có người tiếp cận, chính lo lắng cũng là quỷ tôn nhân mã, bọn họ tại đây xương mù chi lâm cùng quỷ tôn nhân mã giao thủ vài lần từ mấy trăm người đến bây giờ chỉ số dư mười người, bọn họ có thể nói là thảm bại. bất quá, bọn họ bại cũng không oan, bởi vì này xương mù chi lâm đúng là quỷ tôn hang ổ. theo chiến đấu kịch liệt, quỷ tôn điều tới nhân mã càng ngày càng nhiều, liền ở bọn họ cho rằng này lại là quỷ tôn nhân mã. chính lo lắng, bọn họ ngao không đi xuống khi, lại phát hiện, cư nhiên là giúp bọn hắn, cái này liền giống như ở khô kiệt trong thân thể gia nhập một cổ mới mẹ máu giống nhau, chiến đấu nháy mắt nghiêng về một bên. bốn người. Rất có An Ý, nhìn đến này trận thế bay nhanh tiến lên, ám nham công hướng kia hắc y là nữ tử, Cẩm Thiên cùng nam Nặc Khê công hướng Quỷ Tôn thuộc hạ, mà tiểu thất một cái phi thân gia nhập Bắc Quân Mặc cùng Quỷ Tôn vòng chiến. Người đã đến rồi. Bắc Quân Mặc nhất kiếm chém ra không vì chế địch, chỉ vì mượn một cái không đường, sau đó hắn đi vào tiểu thất bên cạnh, nhẹ nhàng nói thượng như vậy một câu, dường như tiểu thất sẽ đến, ở hắn dự kiến bên trong dường như. An Ý, đây là vô hình đồ vật, ở bọn họ chi gian lan tràn. Tiểu thất rửa vào quân mặc sau lưng, chỉ là nhẹ nhàng hơn một tiếng. Quỷ Tôn nhìn đến cục diện này, Người của hắn mãi nháy mắt bị thanh sạch sẽ, mà kia hắc y nữ tử cũng bị ám nham cùng Cẩm Tiêu hai từ liên thủ đánh vô đánh trả chi lực, Nháy mắt tức giận cùng sinh. Không hề trinh chiếu hướng Bắc quân mặc cùng tiểu thất phát ra cường đại thế công. Nga ha ha ha, hôm nay bản Tôn muốn cho các ngươi thông có thể mai táng tại đây, cùng bản Tôn làm đối không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Ngưng tụ sở hữu nội lực, quỷ tôn sấn bác quân mặc cùng tiểu thất rửa vào cùng nhau giờ khắc này, hung hăng chém ra một trường, một trường này cứng mạnh làm thiên địa biến sắc, xương mù chi lâm hàng năm xương mù dày đặc nhân hắn một trường này mà hình thành một cái vô sương mù khu, chung quanh kia mấy cái nội lực kém một chút, sớm đã không biết bị bổ tới địa phương nào đi, mà tiểu thất cùng bác quân mặc cũng là liên tục lui về phía sau, một đường không biết đụng ngã nhiều ít tây. Bất quá, bác quân mặc xem như phản ánh mau, ở hai người sau này lui, gọi được đệ nhất cây sau. Liền nỗ lực phi thân ôm tiểu thất, tuy rằng hắn không thể chậm lại này lui về phía sau tốc độ, nhưng là, hắn có thể ôm tiểu thất, như vậy, tiểu thất liền không cần trực tiếp cùng kia đại thụ đụng phải, có hắn ở sau người lót. Đông, đông, đông, không biết ngã bao lâu, cũng không biết đụng ngã nhiều ít cây, lại càng không biết hiểu cầm tiêu bọn họ ở nơi nào, bác quân mặc một bên ôm tiểu thất, một bên nỗ lực ổn định thân hình. Mà trước mặt quỷ tôn cũng không phải là cái gì lương thiện nhân vật, nhân cơ hội này căn bản không cho bắc quân mặc thở dốc cơ hội một cái để thân liền tiến lên bên đường khi liền quét vài đạo trường phong đem cầm tiêu đám người là quét liền bóng dáng đều nhìn không tới âm chắc chắc thanh âm tại đây trong sương mù càng hiện quỷ dị hôm nay khiến cho các ngươi minh bạch đã tội bản tôn đại giới che trời đại thụ giống như phi mũi tên giống nhau từng cây hướng tiểu thất cùng bắc quân mặc trên người đánh tới quỷ tôn nơi đi đến cỏ cây đều không ông tiểu thất bắc quân mặc nhất thời cũng vô pháp đánh trả mà tiểu thất cũng là minh bạch Này sương mù chi lâm nơi nơi tràn ngập nguy hiểm, bọn họ ở như vậy lui xuống đi, sớm muộn gì sẽ xong đời. Bung ra ta. Nàng không phải không thể tự bảo vệ mình, hơn nữa lấy nàng nội lực, bị đâm vài cái cũng không cái gọi là, đau, điểm này đau nàng sẽ không tha ở trong mắt. Bung tay, nên chiến, cao thủ quyết đấu, hai đối một cho dù nương địa vực quen thuộc ưu thế, nhưng quỷ tôn lại có thể ở bọn họ trên người chiếm được nhiều ít hảo. 139 núi lở. Gạo chi châu cũng tỏa ánh sáng hoa. Quỷ thanh lại lần nữa vang lên, bạn này quỷ thanh, là càng nhiều đại thụ chiều hai người đánh tới. Nhất kiếm 1A, bác quân mặc là tới nhiều ít phép nhiều ít, mà tiểu thất còn lại là một bên né tránh, một bên tận lực tiến lên, nàng một phương diện muốn nhìn Nam nặc Khê ở nơi nào, Nam nặc Khê chính là vì nàng mà đến, cũng không thể làm hắn vừa ra sự, về phương diện khác nàng chỉ có tiếp cận, mới có thể ngăn cản này, quỷ tôn lấy loại này hao hết nội lực liều mạng hai chết đấu pháp, Sương mù chi lâm sương mù quả nhiên là danh không cần truyền, bất luận tiểu thất cỡ nào nỗ lực tiến lên, y liền thấy không rõ phía trước 10 mét lúc sau địa phương, mà nàng lại không dám quá mức chuyên chú đi xem, bởi vì trước mặt nguy hiểm không dung bỏ qua. Đều đi tìm chết đi. Kẻ điên, thật mẹ nó một cái kẻ điên, bác quân mặc cùng tiểu thất đều là đau đầu, đời này liền chưa thấy qua như vậy đánh người, đến mức này sao? Bọn họ hai liên thủ nhất định có thể thắng quỷ tôn, nhưng là này sương mù chi lâm là hắn hạ ổ, hắn muốn chạy. Bọn họ vẫn là đuổi kịp sao? Đến nỗi dùng loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp sao? Côn Phong tứ khởi, bôi đất đầy trời, Quỷ Tôn không muốn sống khuynh ra bản thân toàn thân nội lực, đem chung quanh sở hữu đại thụ đều quét đến bọn họ trước mặt. Mà Tiểu Thất nguyên bản sắp tiếp cận Quỷ Tôn rồi lại nhân này một cái ngoài ý muốn, lại là liên tục lui về phía sau. Nay sương mù chi lâm, hai người tuy có sở hiểu biết, nhưng là lại không biết bọn họ lúc này thân ở nơi nào, chỉ cho rằng còn ở một rừng cây bên trong lập tức cũng không nghĩ cùng quỷ tôn lấy nội lực nạnh, tuy rằng quỷ tôn nội lực rất mạnh, nhưng là bọn họ cùng so tưởng so cũng không yếu, chỉ là như thế đánh bừa, đã thương địch thủ bảy phần cũng đến tự tổn hại ba phần, không lấy lòng, lui về phía sau một bước cũng sẽ không thế nào. Chính là, bọn họ không biết, quỷ tôn như thế điên cuồng đuổi theo cuồng đánh đem bọn họ bước đến cái này phương hướng khẳng định là dụ ý, chỉ thấy, chỉ thấy, một cái lui về phía sau, hai người phát hiện, phía sau không một vật mà tầm mắt ở phiêu đi ra ngoài kia một khắc sáng ngời. Đáng chết bắc quân mặc nhịn không được mắng, con mẹ nó hôn đản quỷ tôn, ngươi tốt nhất cầu nguyện ông trời làm ta chết hoàn toàn, bằng không, ngươi kia quỷ hoa bổn vương xử lý hết nguyên ổ, này phá xương mụ chi lâm, bổn vương một phen lửa đốt, ha ha ha, bản tôn nói qua, nhất định phải các ngươi chết, nhất định phải các ngươi chết, ta chán ghét các ngươi, đoạt bản tôn nổi bật không nói, cư nhiên một đường đuổi giết bản tôn lại đây, hừ, hôm nay khiến cho các ngươi kiến thức bản tôn lợi hại. Thanh âm này, chuyến tới vẫn luôn ở đi xuống rất hai người trong thai, rất là khiếp sợ, mẹ nó, lại rất kia ghê tẩm quỷ thanh, này quỷ tôn cư nhiên là nữ, một bộ nữ nhân thanh âm. Bất quá lúc này, vẫn luôn đi xuống rất hai người không mảng không được nhiều như vậy, bọn họ vẫn là trước, như thế nào ngã xuống, quang không chết, sau đó quay đầu lại tới tìm này quỷ tôn báo thù đi. Nữ nhân liền nữ nhân, hắn bác quân mặc mới không có không đánh nữ nhân cái này nguyên tắc, quản hắn là nam hay nữ, phạm người của hắn, giống nhau, sắc. Sắc, sắc. một đường, đi xuống rớt, không có chút nào cái chắn có thể cho bọn họ chậm lại tốc độ, nhưng là bắc quân mặc lại ngạnh sinh sinh ở giữa không trung ngự lực, nhìn một con tầng trời thấp bay qua chim nhỏ, bất chấp nó có thể hay không thừa nhận, liền lấy kia điểu vì điểm tựa, đem thân thể của mình hướng lên trên bước. ôm chặt kia rớt so với hắn chậm tiểu thất, bám vào tiểu thất bên hai, bạn tiếng gió, tiểu thất nghe được bắc quân mặc kia trầm thấp mà lạnh nhạt thanh âm, bổn vương nói qua, vô luận ngươi làm cái gì, phía sau đều có bổn vương chống lần này cũng không ngoại lệ. Phong tiếp tục thổi qua, làm người gương mặt đau nhức, làm người cảm thấy rất lạnh, nhưng này trong nháy mắt, này một câu, này một cái ôm, lại làm người cảm thấy, tiếp tục ngã xuống, cũng không có gì không tốt, phía sau có một cái hắn đâu. 140 không chết. Không biết qua bao lâu, đương tiểu thất lại lần nữa tỉnh lại khi, phát hiện, nàng y liền mạng lớn lại không có chết, không chỉ có không chết, hơn nữa lúc này đây còn so lần trước may mắn. Bởi vì lúc này đây nàng chính hoa ở một cái nho nhỏ trong sân động, nàng bên cạnh có đôi nho nhỏ hỏa, thức ấm áp, mang theo nhẹ nhẹ nhân khí, mà bác quân mặc không ở, bất quá, nàng tin tưởng, bác quân mặc liền ở gần đây, bởi vì, nàng giống như không có lần trước cái loại này sợ hãi cùng cô đơn cảm giác. Ngồi đứng dậy, đánh giá một chút chính mình toàn thân, thứ hảo, từ như vậy cao để xuống dưới không chỉ có không chết, còn không có té bị thương, ngồi xếp bằng, điều tức lên, không biết qua bao lâu, lại mở mắt. Bắc quân mặc đã đã trở lại, dựa vào động bích ngồi ở nàng đối diện, chỉ chỉ hỏa bên màu xanh lá trái cây. Ăn. Thanh âm có chút mềm nhẹ, lãnh đạm hai tròng mắt không có gì biểu tình, tiểu thất có chút kỳ quái, bác quân mặc giống như quái quái, nhưng cẩn thận đánh giá rồi lại không có phát hiện có cái gì vấn đề. Bác quân mặc chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi, lãnh nghỉ năm xem không gì biểu tình, như vậy bác quân mặc một lần làm tiểu thất hoài nghi, hắn nói thích là gạt người, bác quân mặc người như vậy, hiểu được cái gì kêu thích. Cái gì kêu hái sao? Bất quá, này đó ý tưởng chỉ ở trong đầu chợt lóe mà qua, hiện tại suy xét này đó có chút không hiện thực đâu, hiện tại nàng muốn suy xét chính là, như thế nào ở cái này địa phương sống sót, như thế nào từ cái này địa phương đi ra ngoài. Muốn sống, phải ăn cái gì, tiểu thất cầm lấy trước mặt kia ngây ngô trái cây, lại toan lại khó cắn, nhưng vì không đói bụng chết, tiểu thất vẫn là miễn cưỡng chính mình ăn mấy viên, mà vừa ăn nàng cũng biên may mắn, còn hảo tự mình không phải cái gì sống trong nhung lụa đại tiểu thư bằng không, liền mệnh khổ. ăn xong rồi lúc sau, tiểu thất nhàn dỗi nhàn chán, đánh giá đối diện bắc quân mặc. lúc này hắn ý y y liền chính dựa vào động bích chỗ nghỉ ngơi, hai mắt nhắm nghiền, nhìn không ra cái gì cảm xúc tới. trên dưới đánh giá một phen, còn hảo, trừ bỏ hắn quần áo có tổn hại ngoại, nhìn không ra tới hắn nơi nào có bị thương. chẳng lẽ bọn họ như vậy mạng lớn, lại bị treo ở mô cây thượng? nghĩ đến đây, tiểu thất rất có thực tiễn tinh thần đi ra ngoài nhìn nhìn, lọt vào trong tầm mắt có thể là được, có chút mê hoặc. Không nói ra, nơi này 10 mét vuông nội, không có đại thụ nha. Chẳng lẽ cái này địa phương không phải bọn họ rất xuống điểm. Đây là bác quân mặc ôm nàng tìm được cư trú nơi. Kia nàng khải không phải hôn mê thật lâu. Tính, trước mặc kệ này đó, nếu ra tới, liền làm quen một chút hoàn cảnh đi. Cái này địa phương, phỏng chừng bọn họ đến ngây ngốc mấy ngày mới được, mà nàng quen thuộc một chút hoàn cảnh, mới có thể nghĩ như thế nào ở cái này địa phương quỷ quái sống sót. Tiểu thất biên đi, biên đánh giá này bốn phía hoàn cảnh này phụ cận tất cả đều là chuỗi lủi địa phương, chỉ có mấy cây sinh mệnh lực tương đối ngoan cường tiểu thảo cũng là hiện tại đều mùa đông, nàng rất tò mò cái này thời tiết bác quân mặc đi đâu tìm tới trái cây nha, tuy rằng kia trái cây lại tiểu lại khó ăn, Tuy ý đi tới tiểu thất nhìn đến một chỗ suối nước, nhìn còn tính sạch sẽ, liền nghĩ rửa sạch một chút chính mình bộ dáng, xem bác quân mặc thoang có chút chật vật bộ dáng, chính mình hẳn là cũng không hảo không đến chạy đi đâu, cách bình tĩnh mặt nước nhìn nhìn còn hảo trừ bỏ trên mặt có chút dơ bẩn, quần áo ngẫu nhiên có tổn hại ngoại mặt khác đều không tồi, mà liền ở tiểu thất đang chuẩn bị đối với suối nước rửa mặt khi, lại phát hiện, ngày ngày mùa đông cư nhiên có chút tiểu ngư không biết sống chết nhảy ra tới. Tiểu thất có chút kinh hỉ, liền giống như ở sa mạc gặp được nguồn nước giống nhau, nàng vừa mới nguyên nhân chính là vì kia trần chủi toan khó chịu, cái này liền có ăn đưa tới cửa, ông trời đãi nàng cũng còn tính phúc hậu sao? Nếu ngươi ngươi biết ta dinh dưỡng bất lương, muốn chạy ra cống hiến một chút Ta đây liền không khách khí. Nói xong liền dối tay đi bắt, đụng tới này Thủy mới phát hiện, ra, cư nhiên là ôn. Lập tức, liền không chút do dự cởi dày vỡ, hạ Thủy, Thủy là ấm, nàng không cần lo lắng hẳn. Hôm nay, nàng hạ Thủy, liền nhất định phải nhiều chảo mấy ngày, dù sao mùa đông, không ăn sẽ không hư. Chờ đến tiểu thất bắt được 6-7 điều tiểu ngư hơn nữa thanh trước hảo trở lại sơn động khi, phát hiện bắt quân mặc y liền, liền dựa vào nơi đó không nói một lời, nghĩ phía trước đánh giá. Bắc Quân Mặc giống như không có bị thương, Tiểu Thất cũng liền không có để ý, lập tức đem xử lý tốt cá, dùng nhánh cây xoa hảo, liền bắt đầu nướng lên. Nói, Tiểu Thất kỹ thuật thật sự chẳng ra gì, trong đó có mấy ngày đều nướng tiêu, bất quá này nướng tiêu Tiểu Thất để lại cho chính mình ăn, đem mấy ngày nướng còn tính không tồi, chính là mặt ngoài xem qua đi vẫn là chín, đưa cho Bắc Quân Mặc. Cho ngươi cá, xem như tạ hắn trái cây, nàng không thích thiếu người cái gì, nhưng lúc này đây, giống như thiếu Bắc Quân Mặc cân cứ mà cũng không đúng, không cần Bắc Quân Mặc ra tay, nàng cũng không chết được, cũng coi như không nợ. Bắc Quân Mặc trầm rãi mở to mắt, nhìn thoáng qua Tiểu Thất, mới theo Tiểu Thất ánh mắt nhìn về phía nàng trong tay Tiểu Ngư, không có một câu cảm ơn, thực tự nhiên tiếp nhận Tiểu Thất truyền đạt Tiểu Ngư ăn lên, mặt vô biểu tình ăn, nhưng Tiểu Thất minh bạch, nàng nướng giống như chẳng ra gì, bởi vì nàng phát hiện Bắc Quân Mặc khỏe miệng còn ăn ra nhàn nhạt tơ máu, ân cá không rửa sạch sẽ sao? tính mặc kệ đều ăn xong đi sinh cũng sẽ không chết. Chế ăn xong đồ vật sau, hai người y, y liền phát huy trầm mặc là kim thái độ, không nói một lời, thẳng đến ban đêm. buổi tối, hai người như vậy cách một đống hỏa, từng người chiếm một nửa vị trí, ngủ lên, nửa đêm cũng sẽ không cảm thấy lạnh, bởi vì kia đôi hỏa vẫn luôn trầm, mặc kệ tiểu thất khi nào tỉnh lại, kia hỏa luôn là như vậy lượng. trong sơn động sinh hoạt hoặc là nói này phá trong cốc sinh hoạt là buồn vẻ, người bình thường khẳng định thừa nhận không được này tịch mịch. hai người nói. Hẳn là đến tìm chút đề tài hoặc là gì đó nói chuyện, để tống cổ này vô vị thời gian, nhưng này hai cái lại không. Bác quân mặc không biết vì sao, đại bộ phận thời gian đều hoa ở trong sân động, nhắm mắt điều thức, không thế nào ra ngoài, mà tiểu thất đâu, mỗi ngày đều sẽ nơi nơi hoảng, chào chào cá, tìm xem còn thừa trái cây, nỗ lực giải quyết dân sinh vấn đề, cải thiện thức ăn. Sau đó không hạ thời gian hẳn là ở chỗ này nơi nơi đi tới, nàng muốn tìm kiếm đường ra, nàng nói qua. Nàng chưa bao giờ sẽ ngồi chờ chết đám người tới cứu, nàng tin tưởng, thiên cứu tự cứu giả, chỉ cần nàng nỗ lực tìm, không buông tay đi ra hy vọng, cái này địa phương, nhất định vây không được nàng. Hai cái muộn tao người liền như vậy các quảng các tại đây trong sơn động qua ba ngày, bác quân mặc ngồi hắn, mà tiểu thất đi nàng, hai người tựa hồ không nhiều ít giao thoa, duy nhất giao thoa, đó là tiểu thất đem ăn đưa cho bác quân mặc kia một khác, đó là hai cái duy nhất cần nói lời nói thời điểm. Liên ở tiểu thất cho rằng, như vậy sinh hoạt hình thức. Như vậy buồn kẻ còn muốn tiếp tục đi xuống khi, lại tại đây cả đêm thay đổi, đêm nay, thay đổi không chỉ có là hai người chi gian ở chung hình thức, còn có lẫn nhau tâm. 141 Động Tình Tối nay tiểu thất ngủ phi thường không an ổn, tổng cảm giác chính mình trên người hàn khí thực trọng, hơi như mi, tiểu thất chờ mình, tiếp tục ngủ, mà là không bao lâu, lại phát hiện sau lưng thực lệnh, nửa giấy rua, tiểu thất mở mắt ra, một mảnh đen nhánh, lòng có như vậy một khắc đập lỡ một nhịp, nàng, sợ hát. Bất quá thức mau, nàng liền mệnh lệnh chính mình cưỡng chế bình tĩnh lại, bởi vì nàng không có yếu đuối cùng sợ hãi quyền lực, sợ hai thứ này chỉ có thể đặt ở đáy lòng. tiểu thất, không phải sợ, không cần sợ, nơi này không phải cổ quận, nơi này sẽ không có những cái đó cắn người sâu, còn có, ngươi không phải một người, nơi này có bắc quân mặt ở. tiểu thất liền như vậy ngồi ở chính mình vị trí thượng cũng không núp ních, đôi tay ôm chân cả người khúc ở nơi đó, không ngừng làm trong lòng xây dựng. không sợ, không sợ. qua một đám. Tiểu Thất mới miễn cưỡng tĩnh hạ tâm tới, vươn tay, nghĩ sợ soạn hướng Bắc Quân Mặc Phương hướng đi đến, lại phát hiện này đống lửa còn ẩn ẩn có chút dư hỏa, trong lòng một cao hứng, cảm giác sợ hãi lại phai nhạt vài phần. Kết quả là, Tiểu Thất dựa vào ký ức mượn hắt sơ xoạn ban ngày đặt ở một bên biên tuổi đốt, liền như vậy sờ xoạn lộng, đem tuổi đốt một chút một chút thêm ở có độ ấm địa phương. Sau đó không có phương hướng cảm chiều kia địa phương dùng sức tuổi, trong lòng không, ngừng chờ đợi, ông trời phù hộ một chút, làm này hỏa bốc cháy lên đến đây đi hơn nửa ngày qua đi tiểu thất đều cảm thấy chính mình quay hàm đau đến không được mới miễn cưỡng đem này hỏa lại lần nữa thăng lên ánh lửa cùng nhau nho nhỏ sơn động tức khắc gấm áp vài phần đương nhiên sáng sủa lên sau tiểu thất nhìn đến nằm trên mặt đất bắc quân mặc cả kinh bắc quân mặc hắn làm sao vậy mấy ngày nay nàng liền cảm thấy bắc quân mặc có chút kỳ quái nhưng nàng cho rằng đó là bắc quân mặc sự bắc quân mặc không nói nàng cũng sẽ không chủ động hỏi nàng đã thói quen đối chính mình không quan hệ sự Liền mặc kệ không hỏi. Nhưng là, hiện tại này trạng huống không cho phép nàng mặc kệ không hỏi, bác quân mặc nằm ở nơi đó, sinh bệnh. Vẫn là làm sao vậy? Hiện tại bọn họ là chiến hữu, cái này địa phương như thế chống vắng, một người muốn sống sót, thực không dễ dàng, có cái bạn vẫn là không tồi. Tiểu thất đi lên trước, ngồi sổm xuống dưới xem xét một chút, thiên a, bác quân mặc một thân nóng bỏng, đáng chết này nam nhân cư nhiên phát sốt, hơn nữa thiêu như vậy nghiêm trọng, chuyện khi nào? Vì cái gì chưa từng nhìn đến hắn biểu hiện ra ngoài, là hắn che giấu quá sâu, vẫn là nàng quá không quan tâm người. Bất quá, hiện tại không phải tưởng này đó hoặc là hối hận thời điểm. Tiểu thất nghĩ, lấy bác quân mặc thể trước muốn sinh bệnh hẳn là không dễ dàng, này sốt cao hẳn là thương thế khiến cho tới đi, chính là, hắn này thương ở đâu đâu. Nàng không thấy được bác quân mặc có ngoại thương. Nghĩ đến đây, tiểu thất đang chuẩn bị cởi bỏ bác quân mặc quần áo, tưởng kiểm tra vừa lật, lại nghe đến bác quân mặc ở lẩm bẩm tự nói cho rằng bác quân mặc muốn nói gì, tiểu thất liền, túi lâu tới, nghiêm túc nghe. Hỏa, không thể diệt, tiểu thất, sợ hát, không thể diệt. Bang, một tiếng, tiểu thất đột nhiên hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền như vậy không chịu không chế rớt đi xuống. Vì cái gì, vì cái gì, giờ khác này nàng sẽ như vậy cảm động, vì cái gì giờ khắc này, so bác quân mặc đứng ở nàng phía sau, đối nàng nói có ta khi còn nhường một chút người cảm động, đôi tay che lại môi, tiểu thất kiệt lực không cho chính mình khóc thành tiếng tới. Chưa từng có người quan tâm quá nàng sợ hãi cái gì, trước kia không có người để ý quá nàng, sau lại, tuy rằng có người để ý nàng, nhưng là bọn họ tựa hồ đều cho rằng nàng kiên cường đến sẽ không lại sợ hãi bất cứ thứ gì. Ngay cả Hoàng Thái Thúc, hắn cũng chưa từng chú ý quá nàng sợ cái gì, tuy rằng nàng chưa bao giờ ở người nào trước mặt biểu hiện quá. Chính là, bác quân mặc lại chú ý tới, hắn biết nàng sợ hắc, ba ngày qua này nơi này hỏa vẫn luôn không có diệt quá, nhất định là hắn buổi tối thêm xài vì làm này hỏa vĩnh viễn bất diệt, kéo như vậy suy yếu thân thể, còn làm này đó việc vặt bác quân mặc, ta không hiểu ngươi. Nhưng là, tiểu thất lại hiểu bác quân mặc săn sóc, cái loại này chỉ có thể dụng tâm thể hội săn sóc, hắn rõ ràng chính mình bị như vậy trọng thương, lại không nói, bởi vì hắn biết, cái này địa phương, cái này mùa, không có dược, nàng liền tính ý lý thuật cao minh, nàng cũng cứu không được, chỉ có thể làm lo lắng, có lẽ sẽ không lo lắng. Bác quân mặc, ngươi sao lại có thể, sao lại có thể như vậy? Thương ta như vậy thầm, nhưng lại lại làm ta như vậy cảm động, đối với ngươi, ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ đâu. Ấm áp nước mắt tích ở bác quân mặt trên mặt, bác quân mặc như là cảm giác được cái gì, thấp thấp thanh âm lại vang lên. Tiểu thất, thực xin lỗi, còn có, đừng khó, về sau, ta sẽ bảo hộ ngươi. Mang theo ốm yếu ngữ khí, nhưng lại làm người như vậy tin tưởng vững chắc, người nam nhân này, nhất định có thể làm được. Tiểu thất leo khô trên mặt nước mắt, nhìn bác quân mặt. Ngươi biết không? Hôn mê bất tỉnh ngươi, so thanh tỉnh khi đáng yêu nhiều, thanh tỉnh khi ngươi, liền giống như con nhím giống nhau, có nhọn nhọn thứ, làm người không thể tới gần, mà lúc này ngươi, một chút cũng không có tu la cảm giác. Biên nói, tay cũng không có dừng lại, đem Bắc Quân mặc áo trên kéo xuống dưới, chính là trước ngực cánh tay chỉ có một ít tiểu hòa thường, chậm rãi đều kết giả. Tiểu Thất một cái dùng sức, chuẩn bị đem Bắc Quân mặc xoay người lại đây, đi nghe được Bắc Quân mặc kêu rên một tiếng. Này kêu rên thanh làm Tiểu Thất làm tốc độ thả chậm. Đồng thời cũng nhìn đến, thương ở sau lưng. Thiên A chính là tiểu thất nhìn đến bác quân mặt sau lưng khi câu đầu tiên lời nói, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy đâu. Kia còn có thể kêu bối sao. Kia chỉ là một khối quăng ngã nát như thịt. Bác quân mặc sau lưng xanh tím xương đỏ một mảnh, nhưng này đi lại không có trời ra, nhưng không phá ra lúc này mới mới càng nghiên cứu, bởi vì nàng có thể rõ ràng nhìn kia thịt bên trong lạn thành một đoàn. Đây là cỡ nào trọng thương mới có thể như vậy, cách một tầng hơi mỏng ra bao một khối như là bị máy móc cắn nát thịt. Tội gì ngu như vậy đâu? Không che chở ta, ngươi sẽ không như vậy. ở ngươi trong mắt, ta bất quá là một cái thị nữ. Lê Gớm, ngươi thật sự có điểm thích, khá vậy so ra kém ngươi mệnh không phải sao? Ngươi có biết hay không? Như vậy, ngươi rất có khả năng liền sẽ chết. Ngươi lai, like, Bác quân mặc cùng tiểu thất rơi xuống khi Bác quân mặc ôm tiểu thất, ở cuối cùng, hắn dùng sức toàn bộ nội lực quán chú ở trên thân kiếm, lấy kiếm vì duy trì lấy chậm lại ngã xuống lực đạo làm hai người ngã trên mặt đất, mà hắn, trực tiếp rơi xuống đất, trong lòng ngực tiểu thất tắc bởi vì lực đánh vào quá lớn mà hôn mê bất tỉnh. Liên như vậy thật mạnh nga xuống, nếu không phải bắt quân mặc võ cao công nội lực cường, ở cuối cùng một khắc lại giảm sóc, chỉ sợ hắn liền quăng ngã thành một đoàn bùn, bất quá lúc này, hắn sau lưng cũng là một đoàn bùn lạp. Vì cái gì không nói cho ta đâu. Hai người biết không phải càng tốt sao. Muốn kia vì nàng suy nghĩ làm gì. Cho dù cái này địa phương không có dược liệu, Nhưng nàng là đại phu không phải sao? Nàng tổng hội có biện pháp, hắn làm gì nhất định phải như vậy chết chống đâu? Hơn nữa chết căng liền tính, làm gì còn muốn kéo như vậy một cái rách nát thân thể đi vì nàng chuẩn bị ăn đâu? Nàng thật sự có tốt như vậy sao? Hảo đến làm bác quân mặc không màng cánh mạng sao? 142 động tình Đáng tiếc, đối với tiểu thất nghi vấn, bác quân mặc không có cách nào trả lời, hoặc là nói, hắn cho dù có thể trả lời, cũng sẽ không nói. Lúc này hắn chỉ là ở lầm bẩm nói cái gì, nghe không rõ ràng, nhưng tới gần nghe, sẽ phát hiện, hắn nói chỉ có một chữ. hỏa Nói một trăm câu đối với ngươi hảo, so ra kém vì ngươi làm một kiện đối với ngươi tốt sự, hiện tại tiểu thất không biết nên như thế nào nói bác quân mặc, người nam nhân này, lúc này hắn lo lắng người cư nhiên là nàng, mà không phải hắn thương hoặc là mặt khác. Như vậy bác quân mặc là người đau lòng, như vậy bác quân mặc làm người vô pháp cự tuyệt, như vậy bác quân mặc làm người không lời nào để nói thiết hắn nhu tình, nói chính là hắn đi, rõ ràng lạnh lùng như thế, vô tình một người lại cho nàng nhất cẩn thận nhất săn sóc quan tâm, mỗi một lần mỗi một lần, chưa bao giờ từng nói qua cái gì, chỉ biết dùng chính mình hành động tới biểu đạt. Ngộ Thủy khi nàng hoàng loạn hiện chút chết đuối, là Bác Quân Mặc phản ứng lại đây cứu nàng. ở trong rừng cây có nguy hiểm khi, Bác Quân Mặc luôn là đứng ở nàng trước mặt, tuy vô lời ngon tiếng ngọt, nhưng lại lấy hành động bảo hộ nàng. ở cẩm phủ như vậy vừa bay hương thế nhân tuyên bố hắn chiếm hữu, hắn bảo hộ. Rõ ràng như vậy nội liễu một người, lại không chút nào để ý nói cho mọi người, tiểu thất là hắn muốn bảo hộ nữ nhân, bất luận kẻ nào không được thương nàng. Rõ ràng xa ở giang hồ, lại ở hoàng cung cho nàng an bài một cái vô ưu hoàn cảnh, làm nàng có thể tùy tâm sử dụng, Bắc Quân Mặc, ngươi đây là bồi thường sao? Không biết vì cái gì, tiểu thất nhìn Bắc Quân Mặc, tâm tình phức tạp, hắn hảo, hắn hương, hắn săn sóc, hắn tàn nhẫn, từng màn ở trong đầu hiện lên. Bắc Quân Mặc, nếu lúc này đây, ngươi tỉnh lại, như vậy phía trước Chúng ta chi gian đủ loại, liền chân chính chính xóa bỏ toàn bộ đi, ta không ở nhớ kỹ ngươi đem ta đương thị nữ, thiết kế ta, suýt nữa hại chết ta thủ, mà ta cũng không nhớ ngươi cứu ta này phân tình. Chúng ta chi gian, liền giống như hiện tại như vậy đi, nhưng là, nếu ngươi đã chết, như vậy xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi báo thủ, dùng quỷ tôn đầu người hiến tế ngươi. Đây là tiểu thất hứa hẹn, đây là tiểu thất lúc này tiếng lòng, phần lớn cảm động dối rắm ở bên nhau, tiểu thất căn bản vô pháp tiêu hóa. tiểu thất thề lúc này đây tuyệt đối là phát ra từ nội tâm, cùng thượng một lần không giống nhau, thượng một lần kia tiêu có lệ, nhưng lúc này đây, nàng tuyệt đối nói là làm, nàng không phải cái không hiểu cảm ơn người, phía trước đủ loại, liền theo thời gian này biến mất mà trôi đi đi, nàng không mang thủ. tiểu thất rất sợ hãi, chính là lúc này cũng bất chấp sợ hãi sự, trong lòng có vững bận, trong lòng có để ý người, tiểu thất nói cho chính mình, lúc này trừ bỏ nghĩ bắc quân mặc, cái gì đều không cần suy nghĩ. tiểu thất đứng dậy, một tay cầm bắc quân mặc kiếm. Một tay cầm một phen chính châm một hơi đại cánh khô, chuẩn bị đi ra ngoài, nàng muốn đi thế bác quân mặc tìm thủy, có thủy, bác quân mặc có lẽ có thể vượt qua này một quan, nàng tin tưởng bác quân mặc, cũng tin tưởng chính mình. Đi đến cửa động khi, tiểu thất rất là không yên tâm xoay người lại nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh bác quân mặc. Bác quân mặc, hảo hảo chống đỡ đi, chỉ cần sống sót, mới có cơ hội.